Trong 507, chỉ có thể đến giúp nơi này. Quý Minh theo Hải Mạn rời đi Đông Lữ Tinh, hắn muốn mau sớm giải quyết vấn đề này. Hải Mạn bộ lạc di chuyển ở Thiên Mã Tinh Vân Tể Bình Nguyên, hai người trực tiếp ngồi ma tộc truyền thống trận đến Thiên Mã Tinh Vân Tể Thành. Trước đây Vân Tể Thành vô cùng phồn hoa, hiện tại lại có vẻ rất tiêu điều, trên đường ma tộc người không nhiều, cửa hàng cũng chỉ có mấy nhà mở cửa. Các người ma tộc nhân khẩu ít đòi, căn bản không cần nhiều như vậy hành tinh, tại sao còn phải không ngừng phát động chiến tranh đây? Quý Minh nhìn thấy tiêu điều đường phố, vô cùng không hiểu hỏi. Sweet. Hải Mạn làm ra một cái cái ra dấu im lặng, sau đó nhìn xung quanh một chút cũng còn tốt không hay, ta chỉ là một cái nho nhỏ ma chiến sĩ, chuyện như vậy làm sao có thể biết? các ngươi ma hoàng chỉ biết chiếm lĩnh, không biết kinh doanh, sớm muộn cũng sẽ bại cho chúng ta hoàn thượng. đến thời điểm cũng cho các ngươi ma tộc sắp trở thành thiên vũ đế quốc một chủng tộc. quý minh nói, được rồi, không nói chuyện như vậy, chúng ta mau mau ra khỏi thành, chúng ta hoa khê bộ lạc vẫn là hết sức bạn bè tốt đẹp. hải mạn mang theo quý minh rời đi vân tể thành, hướng về vân tể bình nguyên nơi sâu xa bay đi, nàng đã quy tâm tự tiễn. hoa khê bộ lạc, ma tộc một cái bộ lạc nhỏ, tổng cộng hơn 200 hộ. Bọn họ cộng đồng tổ tông là vạn năm trước hoa khê ma soái, đại thừa kỳ tu vi. Bọn họ đều là hoa khê đời sau, chỉ có điều huyết thống đã rất mỏng manh. Trong bộ lạc thanh tráng niên toàn bộ đều động đi tới tiền tuyến, chỉ còn dư lại lão nhân, hai đồng cùng phụ nữ. Bên trong lấy bộ lạc tộc trưởng hải bồ ạ sở tu vi cao nhất, hóa thần kỳ, chỉ bất quá hắn rất lứa tuổi. Làm quý minh cùng hải mạn nắm tay đi vào bộ lạc thời điểm, hải bồ ạ sở đang ngồi ở bộ lạc từ đường nhìn trước bọn nhỏ trêu chọc. Hải mạn tỷ tỷ. Một đám ma tộc đứa nhỏ nhận ra hải mạn, sau đó hướng về nàng chạy tới. Hải mạn lập tức buông ra quý minh tay, cũng hướng về đám hải tử này chạy đi sau đó bắt đầu các loại nhảy nhảy nhót nhót nhìn cung bọn nhỏ nhảy nhảy nhót nhót hải mạ quý minh đột nhiên ý thức được ma tộc theo nhân loại nắm giữ như thế tình cảm hải bùa ạ sơ một mặt ý cười nhìn bị bọn nhỏ vây quanh hải mạ lộ ra hiền lành vẻ mặt có điều một giây sau hắn phát hiện quý minh chống gậy đứng lên bóng người một trận mơ hồ lúc xuất hiện lần nữa đã che ở quý minh trước người người là loài người hải bùa ạ sơ trong đôi mắt mang theo sát ý người yêu ma đại chiến đã đem gần 10 năm mỗi cái ma tộc bộ lạc đều có chiến sĩ chết vào loài người dưới kiếm đương nhiên càng nhiều nhân loại chết vào ma tộc tàn sát hai tộc đã là huyết hại thâm kia Phải, Quý Minh gật đầu, hắn cảm giác được sát ý, liền bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, thân thể hơi phụ, dường như đi săn gia thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Mặc kệ ngươi tại sao xuất hiện ở đây, cùng Hải Mạn quan hệ gì, hiện tại liền đi chết đi. Hải Bùa ạ sợ tay phải gậy nhẹ nhàng điều ra, không gian phảng phất mặt nước tự nhuộn nhạo lên. Quý Minh bóng người lui nhanh, trong cơ thể ba cái tròn sao đồng thời vì là cung cấp sức mạnh, trong nháy mắt lùi về sau bên ngoài trăm trượng, tiếp theo một quyền đánh ra, ở một tiếng, trong không gian dập dồn ma khí bị một quyền đánh nát, mạnh mẽ lực phản chấn, khiến trên cánh tay quần áo biến thành nát cát bã kẹo miệng chảy ra một tiếng máu tươi. Ồ, oh. quả nhiên ra rồi, dĩ nhiên một chiêu không nhường người tử vong. Hải Bùa ạ sở thở dài một tiếng nói, hừ, Quý Minh hừ lạnh một tiếng, rút ra phát đao. Một giây sau, bóng người một trận mơ hồ, ngươi cũng ăn ta một đao thử xem. Bạch, ánh đao phản phất bổ ra trăm trượng bầu trời, trong nháy mắt đến Hải Bùa ạ sở trước mặt, Hải Bùa ạ sở nhìn gần ngay trước mắt ánh đao, trong tay gậy lại lần nữa hơi điểm nhẹ, ầm một tiếng, ánh đao nát, hắn gậy cũng theo nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Lợi hại, loài người thể tu quả nhiên càng về sau càng lợi hại, nếu là ngươi mở ra trong cơ thể thứ tư trông sao? mở ra tự thân bản nguyên thuộc tính lực lượng, bản bộ lạc ngày hôm nay không làm được gặp gặp bất chắc, có điều hiện tại mà bản ma sẽ đưa người quý tiên. Hải bùa ạ sở đối với quý minh sản sinh sát tâm, hắn tuy rằng già rồi, thực lực giảm xuống lợi hại, nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ đại tướng trình độ. tộc trưởng, không thể. Hải mạn đột nhiên che ở tộc trưởng hải bùa ạ sở trước mặt, tránh ra, mang nhân loại tiến vào bộ lạc, một hồi ta lại trường phạt người. Hải bùa ạ sở trừng hải mạn một ánh mắt nói rằng, tộc trưởng, hắn là vị hôn phu của ta. Hải mạn đỏ mặt nói, hà? Hả? Hải bùa ạ sở mày lên, lộ làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được trên người ma khí thu vào trong thân thể người đang nói đùa sao hải mạn tộc trưởng ta trở về chính là cùng hải an phụ thủy xác định người này có phải là ta nhân viên tình hoa có hay không đã mở ra hải mạn giải thích người khẳng định lầm người tình hoa làm sao có khả năng vì là một nhân tộc nam tử mở ra hải bùa ạ sơ nói rằng ta muốn đi tìm hải an phụ thủy xác nhận hải mạn kiên định nói rằng trước lúc này tộc trưởng ngươi không thể gây tổn thương cho hắn hải bùa ạ sơ liếc hải mạn một ánh mắt sau đó quay về từ đường nơi sâu xa giống lớn một tiếng hải an đi ra hơi khinh một tiên vi khẽ run run ma tộc lao thái bà chống gậy đi ra từ đường, lao đông tây, yêu đúng gì? Ồ, hải mạn ngươi trở về, hải an bà bà, hải mạn nhào tới hải an trong lòng ngực. Con ngoan, ngươi là tìm tới nơi trở về của chính mình sao? Hải an hỏi. Hừm, xin mời bà bà mở ra ta tình thụ, nhìn có hay không đã nở hoa. Hải mạn nói, là bộ lạc nào tuấn kiệt có thể để chúng ta tiểu hải mạn? Ồ, loài ngươi. Hải an nhìn thấy quý minh, lộ ra vẻ giật mình, bầu không khí lại lần nữa trở nên sốt sáng lên đến. Bà bà, hải mạn đối với phù thủy lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Hải An cuối cùng từ trong lòng móc ra một bản sách màu đen bản, miệng lẩm bẩm, "Phảng phất là thần chú, lại thật giống là ngâm sướng, hơi khinh, màu đen thư tịch từ từ mở ra." Hải Mạn lập tức đem chính mình một giọt tinh huyết hòa vào mở ra thư tịch. Một giây sau, thư tịch xuất hiện nàng cái kia một tờ, mặt trên một gốc cây màu xanh nhạt tỉnh thụ chính mở ra một đóa đại đóa hoa màu đỏ. Quả nhiên là như vậy. Hải Mạn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hải An cùng Hải Bộ ạ sợ, nhưng là thở dài một tiếng, ánh mắt của hai người ở không hề có một tiếng động giao lưu. Chúng ta cùng loài người là huyết hải thâm cửu, ngươi dĩ nhiên cùng nhân tộc sản sinh cảm tình vậy chỉ có thể giết chết đi linh hồn của ngươi đến rửa sạch hoa khê bộ lạc xỉ nhục tốc trường hải bùa ạ sơ đột nhiên hét lớn gây hướng về hải mạn nhân tới không gian vỡ vụn mắt thấy liền muốn xuyên thủng hải mạn thân thể bên cạnh quý minh vừa vặn kỳ cũng nhìn cái kia quyển sách màu đen một ánh mắt nhìn thấy cái kia hoa đỏ tươi tình hoa hắn tâm không còn bình tĩnh nữa tuyết lỡ lớn quý minh trọ phải một cái tuyết lỡ lớn đây là hắn tự nghĩ ra tuyệt chiêu từ khi cắt cận sơn sáng chế các loại kiếm chiêu sau khi quý minh cùng thiết nhu mấy người cũng không cam lòng là hậu dù sao năm đó cắt cận sơn còn bài ở hai người bọn họ mà sau ô ầm Quý Minh này một khụyu tay dĩ nhiên đỡ lấy Hải Bùa ạ sợ gậy. Một giây sau hắn lôi vẫn cứ muốn giải thích Hải Mạn nhanh chân liền chạy. Trong nháy mắt liền đến mấy ngoài trăm trượng. Muốn chạy, hai người các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Hải Bùa ạ sợ đuổi theo. Phúc. Quý Minh nói ra huyết, vừa nãy giật trỏ đối với gậy nhìn thế lực ngang nhau, kỳ thực hắn đã bị nội thương, chỉ không vượt trội chống đem Hải Mạn cứu ra. Ngươi mau chạy đi. Hải Mạn nói, nói nhảm gì đó, muốn sinh một khối sinh, muốn chết chung chết. Quý Minh nói, hắn đang nhìn đến cái tiêu đóa vì hắn nợ rộ tình hoa sau khi nội tâm phát sinh thay đổi. Rầm rầm rầm. Quý Minh dùng hết toàn lực, mang theo Hải Mạn càng chạy càng nhanh, Hải bùa ạ Sợ mấy lần công kích đều bị né tránh, cuối cùng hai người bọn họ biến mất ở chân trời. Hải bùa Á Sở thở hồng hộc trở về. "Đi rồi?" Phù Thủy Hải An hỏi. Hừng, đi rồi, chỉ có thể giúp bọn hắn tới đây, đứa bé kia không sai, vừa nãy mang theo Hải Mạn chạy trốn thời điểm, thật giống đột phá một loại nào đó bên cạnh." Hải bùa Á Sở nói rằng, hắn mới vừa thực cũng không có dụng hết toàn lực. Ma Hoàng cuộc chiến tranh này đã mất khống chế, thực không cần thiết." Cấm nói. Hải Bồ Á Sợ trừng Phù Thủy Hải An một ánh mắt. Chương 508: Thế cuộc bất ổn một chỗ không biết tên trong sân cốc, Quý Minh sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng mang huyết nằm trên đất, Hải Mạn căng thẳng ôm hắn đầu ngồi ở bên cạnh. Vừa nãy tại sao không buông tay, chỉ cần buông tay, tộc trưởng nên thì sẽ không lại đuổi. Hải Mạn nói, nếu ngươi tỉnh hoan ở, như vậy ta liền sẽ phụ trách. Quý Minh yếu ớt nói rằng, ngươi thật gở. Hải Mạn cảm thấy đến vô cùng ngạo ngạo. Thực các ngươi tộc trưởng vừa nãy cũng không có đem hết toàn lực, nhìn từ bề ngoài phi thường hung ác, kỳ thực ra tay vô cùng có chừng mực, nếu không, chúng ta căn bản trốn không thoát. Quý Minh nói, hắn bình thường trầm mặc ít lời, nhưng cũng không có nghĩa là buồn, ngược lại trong lòng rất thông minh. Nếu không, toàn bộ chiến thiên quân đoàn tu hành nhanh nhất cũng không thể là hắn. Đừng nói, chúng ta ở đây nuôi mấy ngày thường, sau đó trở về Đông Lữ Tinh. Hải Mạn nói rằng. Ừm. Quý Minh gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, đầu gối lên Hải Mạn trên đùi, vừa nãy chạy trốn thời điểm, ta cảm giác chính mình tu vi thật giống nột phá. Có thật không? Gia Cát Sơn Trang. Gia Cát Tín đang theo mấy tên trưởng lão ở trong mật thất trao đổi. Tốc trưởng. Ma Hoàng Cung yêu hoàng đã đối với chúng ta sơn trang tiến hành rồi dài đến hơn 1 năm vây nốt. Tuy rằng chúng ta linh thạch tuy rằng có thể chống đỡ đại trận chí ít 10 năm trở lên, nhưng kéo dài như thế cũng không phải biện pháp à? Gia Cát Vệ mở miệng nói rằng, đúng đấy, tộc trưởng, trong tộc đệ tử bình thường tu luyện đan dược đã ngừng cung, hiện tại chỉ có thể cung cấp đệ tử tinh anh. Nếu là lại ngăn tỏa cái hai năm, đừng nói đệ tử tinh anh, chính là ngay cả chúng ta những trưởng lão này tài nguyên tu luyện đều sẽ trở nên thiếu thốn. Tộc trưởng phải nghĩ nghĩ biện pháp à? Mấy cái trưởng lão đều đang nói khó khăn, để ra các tín nghĩ biện pháp, này khiến ra các tín hết sức tức giận, nhưng hiện tại là thời khắc then chốt, bên trong không thể nháo mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn đem lửa giận ép xuống. Các vị trưởng lão, khó khăn là tạm thời, chúng ta ra cắt sơn trang cây lớn thì đón gió to, Ma hoàng cùng yêu hoàng trọng điểm quan tâm chúng ta, kiên trì nữa kiên trì, nhất định sẽ có biện pháp. Ra cắt tín nói, hắn thực cũng không biện pháp gì tốt, chỉ có thể cố thủ, nhưng là cố thủ lại không nhìn thấy hy vọng. Mấy tên trưởng lão lại lần nữa các loại toán giận lên. Đột nhiên đại trưởng lão ra cắt trí mở cao khẩu nói rằng, chư vị, tiến tính một chút các ngươi như thế bức tộc trưởng cũng vô dụng hiện tại ai cũng không có cái nào đại trưởng lão chúng ta loài người còn có hy vọng sao có người hỏi gia cắt chí cao không có chính diện trả lời mà là nói ta không biết hiện tại chỉ có thể kiên trì có thể có hy vọng có thể không có hy vọng ta xem là không hy vọng trước đây huyền vũ tinh bá đao môn nghe nói trong âm thầm liên hệ yêu hoàng sau đó bọn họ nương nhờ vào yêu hoàng thành yêu tộc dưới trướng một nhánh sức mạnh ma hoàng liền đem huyền vũ tinh chỗ tốt nhất cho bọn hắn nho nhỏ bá đao môn trước đây chỉ là tam lưu môn phái hiện tại nhưng chiếm nhất lưu môn phái tài nguyên nếu không chúng ta cũng hàn rồi có người tham dò nói rằng chỉ cần điều kiện thích hợp ta xem thẳng thắn hàng rồi quên đi có người lập tức phụ hòa nói ầm đột nhiên một tên mặt lệnh hán tử một quyền đánh trên đất phát sinh âm thanh lớn lãnh trưởng lão ngươi làm gì thế hàng rồi đầu hàng ma tộc vẫn là yêu tộc à? đường đường gia cắt sơn trang lại muốn làm ma tộc cùng yêu tộc cậu các ngươi xứng đáng trên người mình tầng gia này sao gia cắt lãnh quát gia cắt lãnh ngươi làm cản chúng ta ở đây lén lút thảo luận còn không phải là vì cho trong tộc đệ tử tranh thủ càng nhiều lợi ích còn không phải là vì chúng ta gia cắt bộ tộc truyền thừa tiếp Đại trưởng lao ra cắt trí cao quát, vừa nãy nghị luận chính là hắn thụ ý khởi sướng. Nói thật dễ nghe, vì lợi ích của tộc nhân, ta xem chính là vì các ngươi lợi ích của chính mình. Gia cắt lãnh lớn tiếng nói, Gia cắt gia cũng không phải tất cả mọi người đều muốn làm chó săn, vì lẽ đó hai bên bắt đầu cãi vã lên, cuối cùng thiếu một chút độc thủ. Được rồi, tộc trưởng Gia cắt tín giận dữ hét, người của Song Phương đình chỉ cãi vã, tiên tính lại. Gia cắt tín không chỉ tu vi cao thâm khó rõ, đồng thời ở trong tộc rất có uy tín. Tộc trưởng, ta cũng chính là cả gia tộc, chúng ta bây giờ còn có đàm phán thẻ đánh bạc, ma tộc ít người có thể chúng ta ra cắt gia có thể độc chiếm một cái đại hành tinh." Đại trưởng lão ra cắt trí cao nói rằng, "Ra cắt lãnh vốn là cho rằng tộc trưởng gặp quát lớn đại trưởng lão, nhưng là hắn vạn lần không ngờ ra cắt tín dĩ nhiên không có phản đối, chỉ là giữ im lặng, ngày hôm nay liền thảo luận tới đây, ra cái này cửa của mất thất, nơi này đã nói lời nói nếu là có nửa câu bị trong tộc đệ tử biết, ra pháp nghiêm trị." "Phải." Các trưởng lão lần lượt rời đi mất thất, ra cắt lãnh nhìn chằm chằm tộc trưởng ra cắt tín nhìn đã lâu, cuối cùng đứng dậy rời đi, nội tâm hắn mang theo một tia dự cảm không tốt, còn có một tia thất vọng. Ma tộc cùng yêu tộc vây nốt ra Cắt Sơn Trang chờ nhất lưu thế lực thời gian hơn một năm, đáng tiếc hiệu quả rất kém cỏi, liền liền muốn ra một cái tổn chiêu, bắt đầu chung quanh chiêu hàng môn phái nhỏ, lấy này đến tan rã mấy đại hàng đầu môn phái ý chí chống cự, đồng thời vẫn tuyên truyền loài người không có hy vọng, căn bản thắng không được tư tưởng ngôn luận. Không chỉ ra Cắt Sơn Trang gặp phải bên trong náo loạn vấn đề, Thiên Cơ môn, Vạn Chiến môn chờ chút nhất lưu môn phái đều gặp phải tình huống như vậy, chỉ có điều có tình huống nhẹ, có tình huống trùng, xem ra Cắt Sơn Trang tình huống liền rất nghiêm trọng, bởi vì đại trưởng lão một nhóm người đã triệt để thành đầu hàng phái, mà tộc trưởng ra cắt tín nhưng không có tỏ thái độ phản đối. Thiên Vũ tông lúc này trong tông vui sướng chính đang tổ chức một hồi hôn lễ nhân vật chính là quý minh cùng hải mạn bọn họ đã trở về đồng thời quý minh ở trở về nửa tháng sau dĩ nhiên trực tiếp mở ra thứ tư là thuộc tính trùm sao trở thành chiến thiên quân đoàn tiến vào suất khiếu thể tu người số một khi hắn mở ra thứ tư tròm sao thời điểm thiết nhu bị khiếp sợ trợn mắt mấp mồm sau đó chính là bắt đầu bước ao cùng dò hỏi lão quý à, luận thiên lệnh phú ngươi nên không bằng ta à, tại sao ngươi đột nhiên liền đột phá cơ chứ ta liền thứ tư trùm sao ở nơi nào cũng không tìm tới thiết nhu một mặt buồn bực nói vốn là ta cũng không có tìm thấy manh mối có điều làm bị hại mạn tộc trưởng truy sát thời điểm nghị chính mình sắp chết rồi liền liền dùng hết toàn lực chạy chạy trong thân thể một cái nào đó đổ vật đột nhiên buông lỏng rồi sau đó ta liền nhìn thấy trong cơ thể thứ tư trong sao quý minh tị mị nói một lần nhưng thiết nhu vẫn cứ nghe được mơ mơ hồ hồ bởi vì quý minh lần này tăng lên chính hắn đều mơ mơ hồ hồ được quý minh kích thích thiết nhu chờ chiến thiên thành viên tu luyện lên càng thêm khắc khổ đồng thời liền vậy mặc diệp tử các cận sơn thướng đoán cùng trường xuyên mấy người cũng chịu đến kích thích rất lớn bọn họ theo triệu sùng sớm rất nhiều năm qua đến thượng tinh giới đồng thời mấy người đều có liên can Quý Minh bắt đầu tu luyện thời điểm bọn họ đã là tu sĩ Nguyên anh, hiện tại Quý Minh cũng đã đuổi kịp mấy người tu vi, đồng thời chủ yếu nhất một điểm, hậu kỳ thể tu vô cùng khủng bố. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, cộng vào độc phòng. Mất tận trung một tên thủ hạ ở làm lễ nghi, Triệu Sùng cùng côn đặc ngồi ở chủ vị, nhận Quý Minh cùng hài mạn hành lễ. Lễ nghi qua đi, Triệu Sùng chuẩn bị quán Quý Minh mấy chén rượu, đột nhiên phát hiện bên cạnh vệ mặc càng nhưng bất động. Tiểu vệ tử? Oh, xem người ta lại trời đất, ngươi dĩ nhiên tỉnh ngộ, chà, chà. Triệu Sùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vệ mặc khủng bố ngộ tính phảng phất đã thức tỉnh. Trong 509, luôn có người kiên trì. Ngạ Lặc mở mắt ra, dòng dã ba tháng, hắn rốt cục dựa vào nguyên anh cây ăn quả tinh huyết đem chính mình tu vi từ xuất khiếu trung kỳ tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ. Phi hoa thành thành chủ là của ta rồi. Ngạ Lặc nắm chặt nắm đấm, cảm giác trong cơ thể dâng trào sức mạnh. Hơi huynh, hắn từ bế quan địa phương đi ra, dò hỏi thủ hạ gần nhất ba tháng tình huống. Về phó thành chủ, tất cả bình thường. Tước khác trở về rồi sao? Ngạ Lặc dò hỏi. Thành chủ vẫn không có tin tức, Côn Ni Nhi hoàng tử mấy lần do hỏi dọc chủ thăm tích. Ta biết rồi. Đúng rồi, phó thành chủ Côn Ni Nhi nhị hoàng tử còn cho ngươi đi một chuyến Đồ Mã Thành." Từng Ngạ lạc gật gật đầu, hắn vốn là muốn đi một chuyến, đem chức thành chủ đoạt tới tay. Ngày thứ hai, Ngạ lạc xuất hiện ở Đồ Mã Thành, lại thấy Bát hoàng tử Côn Ni Nhi nhị trước, hắn trước tiên thấy Côn Ni Nhi nhị bên người người tâm Phúc William. "William đại nhân, đây là tiểu nhân hiếu kính." Ngạ lạc đem một túi ma tinh đưa tới William trong tay. William xoay tay một cái, trang bị ma tinh túi chứa đồ liền không gặp, ước khắc còn không có tin tức sao? "Không có, William đại nhân, ước khắc kỷ luật tính vẫn rất kém cỏi, ngầm thường thường nói Côn Ni Nhi nhị hoàng tử nói xấu, còn tổng cảm khái không tự do." lần này đánh giá là không muốn vây ham ở phi hoa thành vì lẽ đó ra đi không lời từ biệt ngã lật bắt đầu dội nước bận hừm ta biết rồi uy liêm gật gật đầu cũng không có phát biểu ý kiến gì hơi khinh hắn mang theo ngã lật đi gặp côn ni nhị hoàng tử hành lễ sau khi ngã lật cúi đầu chờ đợi do hỏi côn ni nhị gần nhất chính đang chiêu hàng thiên mạch thành bên trong các môn phái la ngọc đường sự tình không phải quá thuận lợi la ngọc đường mấy cái trưởng lao đúng là đồng ý đã trong bóng tối hướng về hắn biểu trung tâm nhưng la ngọc đường trưởng môn cùng với vài tên cực đoan chết không đầu hàng hắn chính vì việc này buồn phiền đây ước đây Côn Ni liếc ngả Lặc một ánh mắt, lớn tiếng dò hỏi: "Vậy Bát hoàng tử, nước Khắc ra đi không lời từ biệt, hắn trước đây ngầm thường thường oán giận không tự do." Ngả Lặc đem chính mình biên soạn nước vận rội đến nước khác trên người. Côn Nhi Nhi tự nhiên không tin tưởng ngả Lặc lời nói của một bên, liền hướng về bên cạnh Уиliem liếc mắt nhìn, Уиliem lập tức ở bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Căn cứ ta hiểu rõ tình huống, nước khác sát thực thường thường oán giận, cũng không muốn khốn ở Phi Hoa Thành tên khốn kiếp này." Bát hoàng tử bất giận, hiện tại chúng ta ma tộc địa bàn quá lớn, muốn tìm đến hắn rất khó khăn, không bằng sẽ theo hắn đi thôi, ngả Lặc đã tăng lên tới xuất khiếu hậu kỳ, đủ để quản lý Phi Hoa Thành. William thu rồi chỗ tốt là thật làm việc, vì lẽ đó Bát Hoàng Tử Thủ Hạ đều biết, có chuyện tìm William, chỉ cần cho đến có đủ nhiều, William nhất định có thể giúp đem sự tình bãi bình. Ngươi đã là xuất khiếu hậu kỳ. Côn Nhi Nhĩ hướng về Ngạ Lạc nhìn lại, đúng thế. Ngạ Lạc hơi thể hiện rồi một hồi hơi thở của chính mình. Rất tốt, sau đó ngươi chính là Phi Hoa Thành Thành Chủ. Côn Nhi Nhĩ nói. Tạ Bát Hoàng Tử, thế sống chết cống hiến cho Bát Hoàng Tử. Ngạ Lạc lớn tiếng nói, hửm, rất tốt. Côn Nhi thỏa mãn gật cợt đầu. Ma Hoàng đặt xuống to lớn địa bàn, mỗi cái Hoàng Tử trong lúc đó đã sớm bắt đầu mình tranh ngang đấu từng người tụ tập sức mạnh. Nếu là vừa nãy ngả lật nói cống hiến cho Ma Hoàng lời nói, Côn Nhi Nhi rất khả năng qua mấy ngày liền đem hắn người thành chủ này cho tuốt. Nếu ngươi đã là xuất khiếu hậu kỳ, tạm thời trước tiên đừng về Phi Hoa Thành, bản điện hạ chuẩn bị mạnh mẽ tấn công La Ngọc đường, để cho của bọn họ trưởng môn biết chúng ta ma tộc lợi hại." Côn Nhi Nhi nói rằng. Điện hạ ra tay, đối phương khẳng định như gà đất chó sành biến thành cho bụi. William Định hốt nói. hừng, liên hệ thật lang Ngọc trưởng nương nhờ vào chúng ta cái kia mấy cái trưởng lão, để bọn họ mở ra đại trận, chúng ta lặng lẽ ẩn vào đi, tới một người trung gian nợ hoa." Côn Ni nói. "Phải Lang Ngọc Đường vốn là dựa vào môn phái Đại trận kiên trì cái mấy năm không thành vấn đề, nhưng thời gian dài không nhìn thấy hy vọng, môn phái tài nguyên càng ngày càng tiêu thốn, liền liền có người xuất hiện dị tâm. Ra các sơn trang loại này hàng đầu thế lực bên trong đều dung chuyển bất an, chớ nói chi là Lang Ngọc Đường loại này bên trong các môn phái. Lúc nửa đêm, mấy đạo nhân ảnh lặng lẽ đi đến phía sau núi, sau đó dùng một viên lệnh bài mở ra đại trận một lỗ hổng, tùy theo mấy chục tên cao thủ ma tộc tiến vào Lang Ngọc Đường. Lang Ngọc Đường trưởng môn gọi tiêu trương, hắn ngồi xếp bằng ở trong phòng, hơi nghe được bên ngoài thật giống văn động, liền bóng người hơi động liền đến bên ngoài sân. Nhưng là hắn mới ra hiện tại trong tiểu viện, một đạo hắc trưởng từ trên trời giáng xuống. ẩm Hắn lập tức ra tay lên địch, đáng tiếc đối phương tu vi cao hơn hắn một đẳng cấp, mới vừa giao thủ liền ăn trận ẩm, Tuy rằng từ màu đen ma trưởng bên trong trốn thoát, nhưng cũng bị thương nặng. "Địch tấn công, địch tấn công." Tiêu Trương không để ý trọng thương, bay đến giữa không trung giống to, "Ta là La Lang Ngọc Đường trưởng môn Tiêu Trương, hiện tại ta mệnh lệnh các đệ tử phân tán chạy trốn, tuyệt không cho ma tộc bắn mạng." "Chết tiệt, giết hắn." Cách đó không xa côn nhi nhí quắc. Tiêu Trương tiếng nói vừa ra, trước ngực liền bị một đạo ma mâu đâm thủng, hắn quay đầu nhìn lại. Sau đó nhuyết miệng cười cận, hướng về đánh lén hắn cao thủ ma tộc nào tới, đồng thời tự bạo toàn thân tu vi. "Oen, Triệu Tử An, La Ngọc những Đường một tên trưởng lão, Tiêu Trương tâm Phúc, từ khi La Ngọc Đường mở ra thủ vững đại trận sau khi, hắn liền vẫn ở lại tàng kinh các tầng lớp cao nhất. Nghe được Tiêu Trương cuối cùng ra lệnh sau khi, hắn lập tức đem La Ngọc Đường trong tàng kinh các quan trọng nhất mấy chục bản kinh thư bỏ vào chính mình trong nhận chữ vật, sau đó mặc vào, đơn qua, y phục giả hành, lặng lẽ biến mất ở phía sau núi. Ma tộc tuy rằng trong hướng ngoại hợp, nhưng La Ngọc Đường đệ tử chạy tứ tán, thêm vào lại là đêm khuya bọn họ trong thời gian ngắn căn bản không thể đem tất cả mọi người đều cắt xuống ba ngày sau triệu tử an cùng hơn 10 người lang ngọc đường đệ tử tụ tập ở một chỗ vô danh trong sân cốc bọn họ vẫn bị đuổi giết du đáng ma vật chính là ma tộc tốt nhất lính gác triệu tử an là xuất khiếu sơ kỳ mới vừa tiến vào xuất khiếu kỳ không bao lâu hắn hơn 10 người đệ tử đều là kim đan cùng nguyên Anh kỳ mỗi người trên người đều mang theo thương làm sao bây giờ chúng ta căn bản không đường có thể đi có người bi quan nói rằng sớm muộn cũng sẽ bị bắt được ai hắn mấy người cũng là than thở đường ngủ các phàm nhân đều có thể sống tạm xuống Trú hộ là chúng ta, nhất định sẽ có hy vọng, nhân loại không thể liền như thế xong xuôi." Triệu Tử An nói rằng. Đang nói chuyện đây, trong sơn cốc xuất hiện động tĩnh, cho nên bọn họ lập tức cấm khẩu, Triệu Tử An lặng lẽ hướng về chỗ nói chuyện sơ soạn, rất nhanh lại trở lại. "Triệu trưởng lão, xảy ra chuyện gì?" "Là một đám phàm nhân, khoảng chừng có hơn 300 người, cũng không biết chính đi nơi nào." Triệu Tử An nói. "Nếu không chúng ta trà trộn vào bọn họ đội ngũ?" Có người đề nghị. "Cũng chỉ có thể như vậy." Triệu Tử An suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Mười mấy người, thay đổi bách tính bình thường quần áo, đồng thời tận lực thu lại tự thân linh khí trải trộn vào trước mắt một đám giường như ăn mày giống như phạm nhân trong đội ngũ lão trưởng chúng ta đây là muốn đi nơi nào triệu tử an hiếu kỳ do hỏi phi hoa thành bên cạnh lửa hoàng sơn ông lão hồi đáp tại sao muốn đi nơi đó triệu tử an hỏi chỉ có nơi đó mới có việc đường có ý gì triệu tử an vô cùng không rõ đáng tiếc ông lão không tiếp tục nói nữa chỉ là tiếng trầm chạy đi chương 510, lớn mật quý minh trở thành suất khiếu kỳ thể tu sau liền bị triệu sùng phái đến thiên mạch tinh cùng hải mạn làm hợp tác trong bóng tối đem thiên mạch tinh còn xuất lại bách tính tiếp hướng về đông lữ tinh ngoại trừ quý minh ở ngoài còn có bùi dũng cùng lý tiểu đậu hai nhóm phối hợp hành động cùng với mẫn đại nhân phái ra một cái công tác tiểu tổ công tác tiểu tổ chủ yếu liền ổn định dân tâm bọn họ kinh nghiệm phong phú ở cựu huyền giới ngay ở cơ sở cùng bách tính giao thiệp với thiên mạch tinh bách tính trong lúc đó trên căn bản đã đều biết phi hoa thành phụ cận lừa hoang sơn có bọn họ duy nhất đường sống nhưng đường sống là cái gì bọn họ lại không nói ra được nói chung đều là nghe người khác khẩu khẩu tương truyền lừa hoang sơn một chỗ phúc địa nơi này bị kiến tạo mấy ngàn nơi hang đá hiện tại khoảng chừng đã có 2 phần 3 hang đá trụ lên người quý minh cùng hải mạn ngồi ở trên đỉnh núi nhìn hoàng hôn. Hải Mạn đầu tựa ở Quý Minh trước ngực, "Ta có sự tình ngươi nói cho hoàng thượng hay chưa?" Hải Mạn hỏi. "Còn không, chờ đám này bách tính được rồi, hoàng thượng đến dẫn người thời điểm, ta hãy cùng hắn nói." Quý Minh nói. "Cái kia ngươi cùng ta một khối trở về sao?" Hải Mạn hỏi. "Khả năng không được." Quý Minh một mặt tay này nói, "Bên cạnh hoàng thượng nhân thủ vốn là không đủ, ta vừa vặn đột phá đến xuất khiếu kỳ, cũng không thể để thiết như bọn họ những này nguyên anh kỳ thể tu tới bên này đi, vạn nhất thật gặp phải sự tình, Thiết Nhu mọi người căn bản xử lý không được." "Được rồi, nhưng ngươi đáp ứng ta, nhất định phải cẩn thận, chỉ phải hoàn thành hoàng thượng bàn giao nhiệm vụ là được, đừng động một chút liền liều mạng." Hải Mạn nói. Quý Minh cười cợt không nói gì, ở trong lòng hắn, chính mình hết thể đều là hoàng thượng cho, liền ngay cả trước mắt con dâu đều là hoàng thượng bà mai người, không có hoàng thượng sẽ không có hắn Quý Minh, không chỉ hắn nên vì hoàng thượng quên mình phục vụ tận trung, chờ hai tử sinh ra, cũng muốn giáo dục hải tử vì là hoàng thượng tận trung hiệu lực. Bùi Dũng cùng Lý Tiểu Đậu hai nhóm thì lại phân tán ở trong vòng 10 dặm, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ đều sẽ ngay lập tức phát sinh tín hiệu, dù sao cũng là ở ma tộc thống trị địa phương, như thế nào đi nữa thật cẩn thận cũng có điều Bùi đầu phía nam lại tới nữa rồi một đám máy tính, Phương Lực truyền tin cho Bùi Dũng, lửa hoang núi Nam một bên đến rồi một đám máy tính, mới vừa vào núi. Tinh hỏa, Thạch Khoan, hầu tử lập tức theo ta hướng về Phương Lực áp sát. Bùi Dũng cho Nô Tinh hỏa, Thạch Quan cùng hầu tử gửi tin tức, đồng thời còn cho Lý Tiểu Đậu phát ra một cái tin tức. Tiểu Đậu, phía Nam đến rồi máy tính, chúng ta tiểu tổ hộ tống tiến vào phúc địa, các ngươi phái một người lại đây nhìn chằm chằm phía Nam. Được rồi. Lý Tiểu Đậu rất mau trở lại tin, bọn họ đã ở đây đợi mấy tháng, phối hợp hết sức can ý. Triệu Tử An mọi người theo cái đám này bách tính tiến vào lửa hoang sơn, bọn họ thực đã sớm mất đi tự tin. duy nhất tiếp tục chống đỡ lý do chính là đối với ma tộc cửu hận. Triệu trưởng lão, cái đám này đê tiện bách tính sẽ không muốn ẩn cư ở lửa hoang sơn chứ? Nơi này cách phi hoa thành rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. chờ đã xem đi, nếu toàn bộ thiên mạch tinh bách tính đều được báo cho lửa hoang sơn có sống tiếp hy vọng, như vậy nơi này khẳng định có huyền cơ gì. Triệu Tử An nói, một đám đê tiện bách tính có thể có huyền cơ gì? không làm được là ma tộc hiu, để bọn họ chủ động tụ tập cùng nhau thật một khối tàn sát, như vậy liền không cần tìm kiếm khắp nơi bọn họ. Cấm nói, thật giống có người đến rồi. Triệu Tử An dù sao cũng là xuất khiếu kỳ, hắn thăm dò đến Bùi Dũng năm người tới gần. Dừng lại, mới vừa bị thần thức đảo qua, Bùi Dũng lập tức cũng có nhận biết, lập tức đưa tay phải ra, phía sau Ngô Tinh Hỏa bốn người lập tức dừng lại. Các ngươi mới vừa cảm giác được sao?" Bùi Dũng hỏi. "Hẳn là người nào đó thần thức đảo qua chúng ta." Phương Lịch nói, "Cái đám này bách tính bên trong có tu sĩ, một hồi đều cẩn trọng một chút, nếu là ma tộc thám tử, giết chết không cần lùn nợ tội." Bùi Dũng trong đôi mắt lộ ra một tia sắc khí, đồng thời hắn đem tình huống báo cáo cho quý minh. mười mấy dặm ở ngoài, Chính ở trên đỉnh núi Ôm Hải Mạn xem hoàng hôn Quý Minh, đột nhiên cảm giác ngược thông tin ngọc phù nóng một hồi, liền hắn lập tức lấy ra ngọc phù, liếc mắt nhìn, tùy theo khẽ nhíu mày lên. "Làm sao?" Hải Mạn hỏi. Đùi Dung tiểu tổ báo cáo, mới vừa phía nam đến rồi một nhóm máy tính, trà trộn vào tu sĩ, không biết đối phương có phải là ma tộc thám tử, ta phải đi nhìn." Quý Minh nói, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Cẩn thận một chút." Hải Mạn dặn dò. "Ừm." Quý Minh lộ ra một cái yên tâm vẻ mặt, sau đó bóng người một cái, biến mất rồi. Lựa hoang núi nam một bên, Đùi Dung năm người đã hiện thân đối với cái đám này bách tính tiến hành rồi gọi hàng các vị đồng bào ta chính là thiên vũ đế quốc chiến thiên quân đoàn Bùi dũng các ngươi đi tới nơi này đã an toàn ở tiến vào lừa hoang lòng núi địa trước xin mời trước tiên ở chỗ này hồ nước tắm rửa trái nam nữ phải sau đó đổi chúng ta cho các ngươi chuẩn bị quần áo mới dân chúng mỗi người phá yên nát ram sắc mặt như môn ăn vẻ mặt ngây ngô hy vọng duy nhất chính là lừa hoang sơn nếu đến, đến rồi tự nhiên nghe theo Bùi dũng mọi người bắt chuyện lập tức thổi quần áo bắt đầu ở trong đầm nước tắm rửa triệu tử an mấy người thì lại cao mày lên lộ ra dị dạng vẻ mặt đuổi dũng năm người đã sớm nhìn chăm bọn họ. Felix cùng Thạch Quan chỉ huy dân chúng tắm rửa thay quần áo, Bùi Dũng mang theo ngô tinh hỏa cùng hầu tử đi tới Triệu Tử An mất người mặt trước. "Mấy vị đạo hữu, sen lẫn trong bách tính bên trong là có ý gì a?" Bùi Dũng chẳng muốn rông dài, hắn đã nhìn ra đối phương tu vi, cũng là Triệu Tử An là xuất khiếu kỳ, người khác là Nguyên Anh cùng Kim Đăng kỳ. "Đừng nói Quý Minh đội trưởng lập tức tới ngay, coi như không có Quý Minh, bọn họ tiểu tổ thêm vào Lý Tiểu đầu tiểu tổ cũng có thể đối phó được rồi Triệu Tử An mấy người." "Các ngươi là thể tu?" Triệu Tử An cũng đang quan sát Bùi Dung năm người, mở miệng do hỏi, "Các ngươi triệu tập nhiều như vậy phạm nhân làm gì?" "Thể tu tu luyện thống khổ gì thường." Người bình thường căn bản không chịu được thân thể giàn vặt, thượng tinh giới thể tu rất ít, thể tu môn phái càng là hiếm như lá mùa thu. Mặc dù có cũng đều là một ít môn phái nhỏ, vì lẽ đó triệu tử an còn thật không có đem bùi dũng năm người để ở trong mắt, tự nhiên là cứu bọn họ thoát ly ma chảo. Hiện tại nên mấy vị trả lời vấn đề của ta, các ngươi tại sao xen lẫn trong bách tính bên trong? Đến lừa hoang sơn có mục đích gì? Bùi dũng chất vấn. Hừ, tiểu thể tu, chúng ta sự còn chưa tới phiên các ngươi quản. Triệu tử an phía sau một tên nguyên anh đệ tử nói rằng. Ha ha, bùi dũng cười ha ha. Các ngươi đã tiến vào lừa Hoang Sơn, biết rồi Thiên Vũ Đế quốc tồn tại, đang xác định các ngươi không phải ma tộc thám tử trước, chúng ta có quyền nơi để ý đến các ngươi. Nơi để ý đến chúng ta. Ha ha, còn Thiên Vũ Đế quốc, các ngươi ở trong hốc núi quá ra ra a. Lớn mặt, chửi đối Thiên Vũ Đế quốc người, hai mươi roi, bắt. Quý Minh mới vừa vừa đổi tới, vừa vặn nghe có người đang làm nhục Thiên Vũ Đế quốc, lập tức hét lớn một tiếng. Phải. Đùi Dũng năm người ở đối phương nói Thiên Vũ Đế quốc nói xấu một khắc đó, trong đôi mắt liền lộ ra sát ý. Hoàng thượng cùng Thiên Vũ Đế quốc ở trong lòng bọn họ bên trong là vô cùng thần thánh không cho xỉ nhục, bởi vì không có hoàng thượng cùng thiên vũ đế quốc, bọn họ đã chết từ lâu, lại càng không có khác nhân sinh. Bùi dũng một quyền đến thẳng tên kia mở miệng chào phúng thiên vũ đế quốc tu sĩ Nguyên anh, hắn vừa ra tay, triệu tử an liền biết phía sau đệ tử căn bản không phải là đối thủ, liền muốn ra tay giúp đỡ. đáng tiếc một giây sau, hắn thấy hoa mắt, quý minh liền che ở trước mặt, đồng thời một cước hướng đầu hắn đá vào. triệu tử an phản ứng rất nhanh, một mặt kim thuẫn pháp khí che ở trước mặt, âm một tiếng, quý minh chân đá vào kim trên, trong ngay mắt kim chia năm bảy, triệu tử an giật nệ cả mình, lập tức hai tay quanh che ở trước ngực, đồng thời linh lực lượng lớn dót vào hai tay. Ẩm. béo, Ẩm. Triệu Tử An bị Quý Minh một cước đá bay, trực tiếp đánh ở phía xa trên ngọn núi lớn. ầm ầm ầm. A. Bùi Dung năm người kìm nén hỏa, Thành Thảo liền đem La Ngọc Đường này hơn 10 người đệ tử cho đánh nằm trên mặt đất, bên trong sỉ nhục Thiên Vũ Đế Quốc tên kia tu sĩ Nguyên Anh thâm nhất, bị Bùi Dung khoảng cách gần một quyền bắn trúng bụng, sau đó tứ chi toàn bộ bị cắt đứt, nếu không là bọn họ kỷ luật nghiêm minh, người này sớm bị Bùi Dung giết. Chương 511, tự thân làm. Triệu Tử An mười mấy người bị trói lên, bé nhỏ pháp khí xì xích, bọn họ càng dãy rủa đến càng chặt. Quý Minh mọi người đối với dân chúng vô cùng khách ký, mang về phúc địa giao cho tổ công tác. Còn triệu tử an mọi người thì bị trực tiếp ném xuống đất, khiến cho mặt mày sám xỉn. Nói đi, các ngươi là làm gì? Có phải là ma tộc thám tử? Quý Minh lạnh lạnh hỏi. Chúng ta cùng ma tộc không đội trời chung. Triệu tử an nói. Ha ha, chúng ta đã năm thám tử đều như vậy nói. Quý Minh cười ha ha, bây giờ nói không cần được siêu hồn nỗi khổ. Chờ qua một thời gian ngắn tổng quản theo hoàng thượng đến, đến rồi, hoàng thượng nhân tử sẽ không đối phó các ngươi. Nhưng các ngươi nếu là rơi vào tổng quản trong tay, hừ, sợ đều phải bị siêu hồn chi hình. Đến thời điểm toàn bộ biến nướng ẩn Các người rốt cuộc là ai? Thiên Vũ Đế quốc tại sao trước đây chúng ta căn bản chưa từng nghe nói, chúng ta còn hoài nghi các người đang vì ma tộc làm việc đây." Triệu Tử An hỏi ngược lại. Quý đầu, chớ cùng hắn phí lời, ngược lại bên này Bách Tính gần như đủ quân số, qua mấy ngày hoàng thượng liền đến, đến thời điểm đem người hướng về trước mặt hoàng thượng ném một cái, tề hoạn. Bùi Dũng nói, "Chúng ta là La Ngọc trưởng đệ tử, quang thời gian trước thiên mạch tinh ma tộc bắt hoàng tử cùng chúng ta La Ngọc trưởng trưởng lao cấu kết." Triệu Tử An không nói, có điều hắn La Ngọc Đường đệ tử nghe được siêu hồn chi hình dung, lập tức đem tất cả mọi chuyện đều bằng giao chúng ta xen lẫn trong bảy tiện dân này bên trong mới có thể sống sót, liền liền một đường cùng đến nơi này. Ngươi mới là tiện dân, còn dám sỉ nhục bách Tính, 20 roi, lao dịch nửa năm." Quý Minh lạnh lạnh quát lớn nói. Thiên Vũ Đế quốc lấy dân làm trọng, triệu sùng tôn trọng tính yêu bách Tính bình thường, Quý Minh mọi người tự nhiên cũng theo tôn trọng tính yêu, ở trong lòng bọn họ, thực chính mình cùng bách Tính bình thường không khác nhau gì cả. "Là là." La Ngọc Đường tên đệ tử kia lập tức gật đầu đáp, có điều trong lòng nhưng là một trận kỳ quái, Bạch Tính bình thường không phải tiện dân là cái gì? Lẽ nào có thể cùng người tu hành đánh đồng với nhau? Hắn không biết, ở thiên vũ đế quốc người tu hành cùng bách tính bình thường còn thật không hề khác gì nhau, thậm chí bách tính bình thường còn càng thêm tự do, luật pháp đối với sự tu hành người yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Đem triệu tử an mọi người cản tiến vào một chỗ hang động sau khi, quý minh đi tới trên đỉnh ngọn núi, tìm tới hải Mạn. Xảy ra chuyện gì? Hải Mạn hỏi, sợ bị bách tính hiểu lầm, cho nên nàng vẫn không có ở bách tính trước mặt lộ diện, cũng chưa từng xuất hiện ở trong hẻm núi, vẫn ở lại cao nhất trên đỉnh ngọn núi. La Ngọc Đường bị côn ni Nhi dẫn người trong ứng ngoài hợp cho diện, mới vừa bắt được mấy cái La Ngọc Đường chạy đến đệ tử, bọn họ nói xỉ nhục hoàng thượng cùng Thiên Vũ Đế quốc, bị chúng ta đánh một trận. Quý Minh đơn giản nói một hồi, "Hải Mạn, ngươi đi Phi Hoa Thành đánh thăm dò một hồi, gần nhất La Ngọc Đường có phải là tao ngộ bất chắc? "Được." Hải Mạn gật gật đầu, sau đó đem mặt tựa ở Quý Minh trước ngực, "Ta ngày mai sẽ đi." Ngày thứ hai, Hải Mạn đi tới một chuyến Phi Hoa Thành, vừa vận gặp phải ngạ lạc lấy thành chủ thân phận trở về, nàng trốn ở sắp hàng hai bên hoang nên ma tộc người trung gian, nhìn Dương Dương tự đắc ngạ lạc, lộ ra một tia xem thường vẻ mặt. Buổi chiều Hải Mạn trở lại Dã Lư Sơn Phúc Điệu hẻm núi, đem hỏi thăm được liên quan với La Ngọc Trưởng tin tức nói cho Quý Minh, Quý Minh đem tin tức cùng Triệu Tử An mấy người khẩu cung so với một hồi, không, có quá to lớn ra vào, liền lúc này mới tin Triệu Tử An mấy người lời nói. Sau năm ngày, Triệu Sùng cùng vệ mặc hai người đi tới Dã Lư Sơn Phúc Điệu, Quý Minh mang theo Bùi Dũng cùng Lý Tiểu Đầu hai người tiểu tổ, cùng với một cái quan lại công tác tiểu tổ, rất sớm đứng ở hẻm núi ở ngoài tiến hành nên tiếp. Quý Minh, nói rồi không muốn làm những này hình thức, chính là không nghe, lập tức đem Bùi cùng Lý Tiểu Đầu hai nhóm vung đi ra ngoài, phòng ngừa ma vật đánh bậy đánh bạ phát hiện nơi này. Triệu Sùng chừng Bí Minh một ánh mắt nói, phải. Quý Minh gật đầu. Đối với Bùi Dung cùng Lý Tiểu Đầu hai người phất phất tay, hai người lập tức mang theo từng người tiểu tổ tứ tán cảnh giới. Hoàng thượng, chúng ta mấy ngày trước bắt được La Ngọc ra đường mấy tên đệ tử, bên trong còn có một tên xuất khiếu kỳ trưởng lão. Quý Minh đem Triệu Tử An mười mấy chuyện cá nhân nói một hồi. Đã điều tra xong. Triệu Sùng hỏi, Hải Mạn đi Phi Hoa Thành làm điều tra, tặng lại trở về tin tức nói với bọn họ ăn cướp. Quý Minh hồi đáp. Triệu Sùng sau khi nghe, sâu sắc thở dài một tiếng, nói, hiện tại chúng ta loại người nằm ở như thế. Có một ít người liền dao động, cho ma tộc làm chó săn, thật con mẹ nó ném tổ tông mặt, mang ta gặp gỡ bọn họ. Vâng, Hoàng thượng." Quý Minh con người đáp. Hơi huynh." Hắn mang theo Triệu Sùng cùng vệ mặc đi đến giam giữ Triệu Tử An mọi người sân động. Triệu Tử An mọi người vẫn bị pháp khí xiềng xích cột, bởi vì Quý Minh nhân thủ không đủ, không thừa bao nhiêu người tạm giam bọn họ. Làm sao trả đem người trói lại, buông ra?" Triệu Sùng nói. "Phải." Quý Minh lập tức đáp, tiến lên tự mình đem Triệu Tử An chờ trên thân thể người pháp liên mở ra. "Các vị đều là La Ngọc Đường đạo hữu." Triệu Sùng vô cùng khách khí nói. "Chính là dám hỏi đạo hữu là triệu tử an ôm quyền hành lễ hỏi ta chính là thiên vũ đế quốc hoàng đế triệu sùng thiên vũ đế quốc triệu tử an đám người trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt bọn họ trước đây căn bản là chưa từng nghe tới cái gì thiên vũ đế quốc một cái nho nhỏ quốc gia không có danh tiếng gì các vị đạo hữu không biết vô cùng bình thường hai bên nói rồi một hồi lời khách sáo triệu sùng hỏi các vị đạo hữu có địa phương đi không nếu là tạm thời không địa phương đi lời nói có thể theo ta về thiên vũ đế quốc tạm thời ở lại có thể không triệu tử an hỏi trong đôi mắt lộ ra một chút hy vọng ánh mắt bọn họ thực sự cùng đường lộ đương nhiên có thể Thiên Vũ Đế quốc là mở ra, đối với tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng, phi thường hoan nên. Triệu Sùng nói: "An toàn sao?" Triệu Tử An phía sau một tên đệ tử hỏi. "Chỉ có thể nói tạm thời an toàn, hiện tại toàn bộ thượng tinh giới đều bị ma tộc cùng yêu tộc liên thủ chiếm lĩnh, không có chỗ là tuyệt đối an toàn." Triệu Sùng thản nhiên nói. "Triệu Hoàng có thể cho một khối đất đặt chân, chúng ta đã vô cùng cảm kích, nếu là ma vật đột kích, chúng ta cũng có thể hỗ trợ chống lại." Triệu Tử An đem tư thái thả đến mức rất thấp, dù sao Triệu Sùng thủ hạ bùi dũng mọi người liền đem bọn họ đánh ngã cho tới triệu tử an chính mình cũng chỉ trong tay quý minh đi rồi năm chiêu liền bị bắt giữ triệu sùng thấy xong triệu tử an mọi người sau đó liền tự mình bắt đầu vì là trong hẻm núi dân chúng phân phát đồ ăn ngày hôm nay là gạo phấn cùng rau dại thịt hầm mấy chục khẩu bát tô chính đang nấu thịt cực khổ rồi chậm tới chậm triệu sùng mỗi cho một tên bách tính đánh một cái mua thịt liền nói một tiếng cực khổ rồi nhìn trong bát thịt mỗi một cái bách tính đều đối với triệu sùng lộ ra cảm kích vẻ mặt phần lớn còn rơi lệ triệu tử an mọi người đứng ở cách đó không xa nhỏ giọng bắt đầu bàn luận triệu trưởng lão ngươi nói hắn đây là đang làm gì thế thu mua lòng người Triệu Tử An hồi đáp: "Ta biết thu mua lòng người, nhưng là những này tiện dân lòng người cần thu mua sao? Đáng ra sao? Bọn họ không phải là một đám cỏ dại sao?" Nhỏ giọng một chút, "Triệu Hoàng đám người kia xem ra cùng chúng ta có chút không giống nhau." Triệu Tử An nói. Chương 512, Không tư Nở dê va cha mở xã hội dáng vẻ. Triệu sùng cho mỗi một vị bách tính đều đánh một bát thịt kho tàu, sau đó lại đang hẻm núi quá một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, chờ Triệu Tử An mọi người lúc thức dậy, phát hiện trong hẻm núi đã không có một bóng người. "Người đâu? Không biết ta. Những người bách tính sẽ không đều bị Triệu Hoàng làm thịt rồi chứ?" nhỏ giọng một chút, đừng nghị luận, ngược lại không liên quan chuyện của chúng ta. đúng đúng đúng, biết quá nhiều đối với chúng ta không chỗ tốt. Triệu Tử An mười mấy người nhỏ giọng nghị luận. Triệu Sùng cũng không để ý tới Triệu Tử An mọi người ánh mắt khác thường, càng sẽ không với bọn hắn giải thích. Buổi tối đem bách tính cất vào Tiên Sơn Phúc Địa vốn là để phòng bọn họ. Loại này tin bảo, đại thừa kỳ cùng độ kiếp kỳ các lão quái vật đều sẽ đỏ mắt. Lang Ngọc Đường đạo hữu, chấm phải đi về, các ngươi có bằng lòng hay không đồng hành? Triệu Sùng hỏi. Tính xin Triệu Hoàng Thu nhận giúp đỡ chúng ta, cho ta trở một cái an thân địa phương. Triệu Tử An mọi người tư thái thả đến mức rất thấp. Lên đây đi." Triệu Sùng thả ra bản thân phi thuyền nói với bọn họ. "Phi thuyền?" Triệu Tử An vẻ mặt nghi hoặc, không nhịn được nói rằng, "Triệu Hoàng, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Phi thuyền sẽ bị ma tộc nhìn chằm chằm. "Ha ha." Triệu Sùng cũng không giải thích, chỉ là nhìn bọn họ mười mấy người, "Các ngươi không ra đây sao?" Triệu Tử An mấy người cuối cùng nhắm mắt bay lên Triệu Sùng phi thuyền, nếu như có lựa chọn khác lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi vào đến. Triệu Sùng dùng nguyện lực đem phi thuyền cái bọc, sau đó bay lên trên không, biến mất ở không trung. Đông Lữ Tinh là thiên Mạch Tinh tiểu hành tinh. Cách đến mức rất gần, nguyện lực có thể chống lại trên bầu trời cường phong, ở độ cao này, thêm vào nguyện lực linh diệu, phổ thông ma vật căn bản phát hiện không được, mà thiên mạch tinh vừa không có đại thừa cùng độ kiếp kỳ ma tộc, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng. Phi thuyền rất nhanh lái vào Đông Lữ Tinh, hạ xuống ở Thiên Vũ Tông, Triệu Sùng đem Triệu Tử An mấy người giao cho Phượng Tư Quân, chính mình mang theo vệ mặc mới vừa đi bên dưới ngọn núi, tìm kiếm Mẫn Tật Trung, sắp xếp tiên sơn phúc địa mang về bách tính. Triệu Tử An mấy người ở Thiên Vũ Tông đi dạo một hồi, đồng thời còn đi bên dưới ngọn núi trấn nhỏ hướng mấy trấn linh diệu. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, nơi này bách tính cùng tu sĩ sinh hoạt phảng phất đều không có chịu đến ma tộc xâm lấn ảnh hưởng, chu vi ngàn dặm liền ma khí đều không có. Chuyện này, quá kỳ quái. Thật sự rất kỳ quái, bách tính thật giống cũng không sợ chúng ta tu sĩ. Nơi này thật giống không được ma khí ảnh hưởng. Xin hỏi phượng cô đương, nơi đây vì sao như vậy không bị ma tộc ảnh hưởng? Triệu tử an đối với phượng tư quân hỏi, vô cùng tôn trọng. Dù sao phượng tư quân năm đó nhưng là phượng minh phái thần nữ, nếu không là phượng minh phái không còn. Xem triệu tử an loại này cấp bậc căn bản là không chịu nổi phượng tư quân trước mặt, chớ nói chi là giống như bây giờ bồi tiếp bọn họ đi dạo phố uống rượu. Bởi vì nơi này là thiên vũ đế quốc, phượng tư quân rất không rõ ràng nói rằng hoàng đế của bọn họ gọi triệu sùng. Ế, triệu tử an mấy người sức sờ, thầm nghĩ trong lòng nói rồi cũng không nói như thế. Triệu sùng lý tưởng là tương lai ma tộc cũng chính là thiên vũ đế quốc một chủng tộc. Phượng tư quân nói rằng. Nàng trước đây căn bản là sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, càng sẽ không hướng về người khác truyền đạt triệu sùng loại này lý niệm. Nhưng từ khi theo triệu sùng ở cựu huyền giới sinh hoạt 3 tháng sau khi, nàng liền thật đến tin tưởng tương lai có một ngày, có thể ma tộc thật sẽ trở thành thiên vũ đế quốc một trung tộc. Theo nhân loại cũng yêu tộc bình đẳng ở chung, một khối tiến vào thiên vũ đế quốc học tập, một khối chức vị, một khối làm tướng, cộng đồng khai cương quách thổ, sóng vai chiến đấu. Cái gì? T. Triệu tử an mười mấy người hút vào khí lạnh, bị khiếp sợ đỉnh, trợ to hai mắt sững sờ ở tại chỗ. Nhiều như vậy sao ngông cuồng nhân tại có thể kể ra lời nói, hợp nhất như mặt trời ban trưa ma tộc. Phượng Tư Quân liếc bọn họ một ánh mắt, trong lòng một trận buồn cười, cảm thấy đến Triệu Tử An mọi người một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ, có điều nàng rất nhanh khôi phục tâm thái, dù sao lấy trước nàng cùng Triệu Tử An mọi người cũng gần như. Thiên Vũ Tông phía sau núi cũng không có thiếu địa phương, các ngươi liền chính mình tìm một chỗ chủ đi, đương nhiên ở tại nơi này tiến tới cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, nhất định phải tiến vào Đế Quốc Đại học Đông Lữ Phân viện Pháp Tu Học viện tiến tu 2 năm." Phượng Tư Quân nói. "Tiến tu?" Triệu Tử An mười mấy người một bộ không có nhận thức dáng dấp. "Đi, mang bọn ngươi đi Đế Quốc Đại học nhìn." Phượng Tư Quân đứng dậy nói rằng sau đó mang theo triệu tử an mọi người hướng về cách đó không xa đế quốc đại học đi đến nhìn triệu tử an mọi người ở một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ nàng cảm giác rất yêu ngạo, dù sao đông nữ tinh có thể biến thành như vậy đều là triệu sùng công lao mà triệu sùng là con gái nàng phụ thân phượng tư quân cùng triệu sùng cũng không có ở cùng một chỗ triệu sùng đem dân chúng từ tiên sơn phúc điệu thả ra tự nhiên do mẫn tận trung thủ hạ sắp xếp đã sớm hình thành thu xếp chế độ cho nên an bài lên rất thuận lợi triệu sùng cùng mẫn tận trung ngồi ở trong phòng làm việc uống trà vệ mặc đứng ở bên cạnh tận trung ta lần này lại mang về la ngọc đường hơn 10 người đệ tử sau đó khả năng đến nhờ và tu sĩ càng ngày càng nhiều bách tính quản lý chúng ta đã hình thành chế độ tu sĩ quản lý ta muốn nghe nghe lời ngươi ý kiến dù sao tu sĩ luôn luôn cao cao tại thượng ràng buộc rất ít nếu là xử lý không tốt rất khả năng gây ra một số phiền phức triệu sùng nói hoàng thượng không quy củ không toa thuốc tròn thần cho rằng bất kể là bách tính vẫn là tu sĩ bất kể là ai chỉ cần tiến vào chúng ta thiên vũ đế quốc phạm vi quản hạt là lòng phải quật lại là hổ cũng đến đang nằm ai dám trái với luật pháp nghiêm trị không tha mẫn tận trung mở miệng nói rằng tận trung chúng ta hiện tại chủ yếu kẻ địch là ma tộc không nên đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết sao? nếu là quá nghiêm ngặt lời nói, triệu sung nói, ý tứ không cần nói cũng biết. hoàng thượng chính nhân vì là kẻ địch của chúng ta là ma tộc, đồng thời nhân loại đã nằm ở nguy hiểm nhất tình huống, vì lẽ đó càng thêm nên đoàn kết, không thể để cho một cục tức chỗ xấu đi một nồi thang. chúng ta sức chiến đấu đến từ chính kỷ luật cùng tín ngưỡng, cũng không thích hợp tự cho là các đại gia. mẫn tận trung thái độ vô cùng cứng rắn nói rằng, triệu xung gật gật đầu, cũng không có nóng lòng tỏ thái độ. hoàng thượng muốn rất sớm định ra chế độ, lúc cần thiết giết một người gian trăm người. mẫn tận trung đứng dậy ôm quyền nói, trẫm biết rồi. Nếu không ngươi trước tiên ra cái chương trình cho chấp nhìn Triệu Súng nói. Hoàng thượng, thực đều là sáng có, thiên vũ đế quốc pháp luật thích hợp với bất luận người nào. Mẫn Tận Trung nói. Thật trung, có thể hay không quá nghiêm ngặt. Triệu Súng hỏi. Hoàng thượng, ngươi về mặt tư tưởng vẫn cứ cho rằng người tu tiên hơn người một bậc, này rất xấu, ngươi nếu là như thế, người khác nhất định phải nói theo. Mẫn Tận Trung một mặt nghiêm túc nói. Chắc cũng không có cho rằng người tu tiên cao một người các loại, chỉ có điều. Quên đi, cứ dựa theo ngươi nói làm đi, đối xử bình đẳng. Ngược lại vốn là cũng không có ý định dựa vào triệu tập người tu tiên phản công ma tộc, tất cả hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình." Triệu Sùng nói rằng. "Hoàng thượng anh minh." Mẫn tận trung đại hỉ, giá cao giọng nói. "Chương 513, trà xét giã lưu sơn." Ngạ Lộc Phi Hoa thành sau khi, hang hái, hắn hiện tại là chân chính Phi Hoa thành chủ, đồng thời tu vi cũng đến xuất khiếu hậu kỳ, quan thời gian trước ở Tiêu Diệt Lang Ngọc Đường chiến đấu bên trong biểu hiện không tệ, chịu đến bắt hoàng tử Côn Ni nhĩ biểu dương. Phi Hoa thành gần nhất khoảng thời gian này có thể có chuyện phát sinh." Ngạ Lộc đối thủ dưới thang mô dò hỏi. "Về chủ thành, tất cả bình thường, chỉ có điều Chỉ tuy nhiên làm sao, không muốn up phá đúng. Ngạ Lật ngồi ở thành mới trên bảo tọa, một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. chăm dặm ở ngoài Dã Lư Sơn bên trong thường xuyên xuất hiện mấy người tộc người may mắn còn sống sót, thuộc hạ mấy lần phái ma vật đi điều tra, nhưng là phái đi qua ma vật đều chưa có trở về, cũng không có bất kỳ tạc lại. Thang muốn nói, loài người người may mắn còn sống sót, là tù sĩ sao? Ngạ Lật hỏi. Không phải, cái con này một ít phổ thông phàm nhân, mỗi người xanh sao vàng vọt, nhìn cách đến nhanh phải chết đói dáng vẻ, bất quá bọn hắn tiến vào Dã Lư Sơn sau khi, liền không có ai trở ra, là chết hay sống không quá rõ ràng hoặc là dã lưu sơn ẩn giấu đi bí mật gì? Thang Mô nói rằng bí mật. Ngã Lập khen nhũ mày lên, nói ngày mai ngươi tự mình đi kiểm tra, như chỉ là người phàm bình thường trốn ở trong núi sâu liền không cần phải để ý đến, để bọn họ tự sinh tự diệt đi, dùng không được mấy năm bọn họ liền sẽ bị ma khí ăn mòn, biến thành ma vật. Vâng, thành chủ đại nhân. Thang Mô ở ngạ Lập trước mặt tư thái thả đến mức rất thấp, hắn dù sao cũng là nguyên thành chủ trước khắc người, muốn bảo lưu vị trí hiện tại, nhất định phải quỳ liếm Ngạ Lập. Đối với Thang Mô tôn trọng chính mình vì là đại nhân, ngạ Lặc vô cùng được lợi, vốn là nghĩ trở về liền đem đối phương đuổi đi. Hiện tại, nhưng không vội vã. Ngày thứ hai, Thang Ngũ sáng sớm liền hướng về trăm dặm ở ngoài giã Lư Sơn bay đi. Hắn mới vừa tiến vào giã Lư Sơn 30 dặm phạm vi, liền bị bùi Dung tiểu đội phát hiện. Tùy theo thông báo Quý Minh, Quý Minh cao mày cảm giác vô cùng vướng tay chân. Đối phương làm sao đột nhiên đến tuần tra giã Lư Sơn? Khả năng là Thiên Mạch Thành Phạm Nhân Bách tính đều tới bên này di chuyển, tự nhiên sẽ gây nên đối phương chú ý. Hải Mạn nói rằng, ta đi xem xem. Nếu là đối phương phát hiện giã Lư Sơn bí mật, cũng chỉ có thể để hắn vĩnh viễn ở lại chỗ này. Quý Minh nói rằng, để ta trước tiên đi ứng phó một chút đi có thể làm cho đối phương chính mình rời đi. Hải Mạn nói. Quý Minh liếc mắt nhìn Hải Mạn nhô lên cao vút bụng, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, lần sau hoàng thượng đến, ngươi hãy cùng hoàng thượng một khối trở lại. Ta muốn nghe lời. Quý Minh nói rằng. Được rồi. Hải Mạn cuối cùng gật gật đầu. Quý Minh bóng người loáng một cái biến mất ở tại chỗ, rất nhanh hắn xuất hiện ở bùi dũng tiểu tổ bên người. Người đâu? đội trưởng, chính là cái kia ma nhân, xem ra rất cẩn thận, phía bên ngoài đã đi vòng ba vòng. Bùi Dũng chỉ vào xa xa quay trung quanh dã lưu sơn phi hành thang mộ nói với Quý Minh. hắn nếu là dám xuống vào cũng chỉ có thể đem ở lại giã lư sơn. quý minh nói rằng phải. bùi dũng năm người gật đầu đáp đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. thang ngũ lại đi vòng một vòng cuối cùng quyết định vào xem xem liền hướng về giã lư sơn hẻm núi lớn bay đi nhưng là vẫn không có tới gần hẻm núi đột nhiên bị hải mạn đỡ. quý minh nhìn thấy hải mạn trong nấy mắt đình chỉ áp sát lập tức bắt đầu trốn đồng thời ra một thân mồ hôi lạnh hắn rất sợ hải mạn có chút sơ suất côn đặc hoàng tử dưới trướng ma chiến sĩ hải mạn kiến vị đại nhân này không biết vị đại nhân này vẫn vòng quanh giã lư sơn quan sát là có ý gì hải mạn nhàn nhạt hỏi ngươi là côn đặc người lại đang bắt phạm nhân, thang ngũ hỏi, đúng, hải mạn gật gật đầu, ta muốn đi vào kiểm tra, thang ngũ suy nghĩ một chút nói rằng, không được, tại sao không được, thiên mạch tinh nhưng là chúng ta bắt hoàng tử côn ni nhĩ đất phong, các ngươi đã mỏ qua giới, thang ngũ thái độ vô cùng cứng rắn, đồng thời ánh mắt đánh giá hải mạn nô lên bụng, để một cái mang thai nữ ma chiến sĩ đến chúng ta bên này, ha ha, côn đặc hoàng tử quả nhiên là một tên rất rưỡi, lớn mật, ngươi dám sỉ nhục côn đặc hoàng tử, hư, một cái đất phong là đồng lữ tinh rắc rưởi hoàng tử, có gì đặc biệt, ta mời hắn tôn xưng hắn một tiếng hoàng tử, bất kính hắn. Hắn chả là cái quắc khô gì, nếu là chọc giận chúng ta bắt hoàng tử, từng phút giây diệt hắn." Thang Mỗ vô cùng phách lối nói. Hắn đã nhìn ra Hải Mạn tu vi mới xuất khiếu sơ kỳ, hơn nữa mang thai, căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới dám cản rỡ như thế, còn có một nguyên nhân khác, vậy thì là cô đặc ở trong hoàng tộc không hề tồn tại cảm. "Ngươi?" Hải Mạn bị tức đến đau bụng, không khỏi dùng tay che một hồi bụng, xa xa Quý Minh trong nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bóng người loáng một cái liền biến mất. Quý Minh xuất hiện ở Hải Mạn bên người, một mặt quan tâm hỏi, "Ngươi thế nào? Cái bụng có chút đau?" Hải Mạn nói. Ta phù người qua bên kia trên đỉnh ngọn núi nghỉ ngơi một chút, đừng nóng giận, gặp động thai tức giận. Quý Minh ôn nhu nói. Hắn dám xỉ nhục côn đặc hoàng tử. Hải Mạn tức giận nhìn chăm chăm Thang Mỗ nói với Quý Minh. Yên tâm, hắn chạy không được. Quý Minh nói rằng. Tu sĩ nhân tộc, người dĩ nhiên cấu kết tu sĩ nhân tộc, sẽ không trong bụng con hoang cũng là loài người chứ. Thang Mỗ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Coi chừng hắn, đừng làm cho hắn chạy. Quý Minh đối với Bùi dũng năm người nói rằng. Vâng, đội trưởng. Bùi Dũng nói. Thang Mỗ ở Quý Minh trên người không có phát hiện sóng linh khí, lại hướng về Bùi Dũng năm người nhìn lại cũng không có phát hiện sóng linh khí, liền nháy một cái con mắt, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cây giáo, hướng về Quý Minh bóng lưng vào tới. vèo ầm Quý Minh không quay đầu lại, vẹn vẹn một quyển hướng sau ném tới, chỉ nghe phịch một tiếng, màu đen cây giáo nát tan. t Thang Mô hít vào một ngụm khí lạnh, có chút sợ sệt, liền reo lên, ta gặp đem chuyện của các ngươi báo cáo cho bát hoàng tử, chờ chịu được ma hoàng phẫn nộ đi. nói xong hắn xoay người đã nghĩ chạy. vèo Bùi Dung năm người lập tức lên không, Nguyên Anh Thể Tu đã có phi hành bản lĩnh, muốn đi, cửa đều không có. Bùi Dung nhìn chăm chăm Thang Mô nói rằng của ngày. Vèo vèo vèo. Thang Mộ cánh tay vung lên, ba cái cây giáo hướng về Bùi Dũng năm người vọt tới. Lô Tinh Hỏa cùng Hầu Tử lập tức giơ đại thuần ở trước, keng keng keng, đỡ ba cái cây giáo công kích, bất quá bọn hắn hai người cũng bị chấn động đến mức toàn thân tê dại, dù sao chênh lệch một cái đại cấp bậc. Phùng Lịch Quỷ Đầu Đình xem Thiên Nữ tán hoa giống như hướng về Thang Mộ vọt tới, phong tỏa đường đi của hắn, Bùi Dũng cùng Thạch Khoan hai cái trường thương theo sát sau, một người đánh hạ bản, một người công tự bản. Thang Mộ vung tay lên, một đạo màu đen ma khí đem Quỷ Đầu Đình cho đánh rơi một chỗ, đồng thời một mặt hắc thuần chặn ở trước người, đem Bùi Dũng cùng Thạch Khoan thương cũng cản lại ầm ầm ầm, ken ken ken. Thang Mỗ rõ ràng tu vi cao một cái đại đẳng cấp, nhưng là cứ thế mà không làm gì được đuổi dũng Tiểu Tổ phối hợp, bị bọn họ cho con lấy. Quý Minh đem hải mạn dàn xếp ở trên đỉnh ngọn núi, sau đó quay đầu hướng về giữa không trung tranh đấu. Thang Mỗ nhìn lại, chân vừa bước trên đỉnh ngọn núi, toàn bộ dã lưu sơn phảng phất đều lay động một chút, tùy theo bóng người của hắn nhanh như nhanh như tia chớp xuất hiện ở Thang Mỗ bên cạnh. Bèo. Quý Minh một cước đến thẳng đầu của đối phương. Thang Mỗ trong nháy mắt cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, chuyện này không thể, hắn tại sao như thế cường? màu đen đại thuận trận ở trước mắt, ầm một tiếng, trực tiếp bị quý minh khai thiên tích địa chân chòi đá nát, dư uy kiến thang mỗi nửa người đều đã tê dợn, ma khí vận hành đều tắt lên. một giây sau, quý minh thân thể xuất hiện ở phía trên, một cước đạp dưới, ầm, thang ngũ phản ứng tuy nhanh, nhưng ma khí mới vừa tụ tập đỉnh đầu, liền bị một cước đạp tán, trực tiếp thân thể bị quý minh này một cước từ giữa không trung đạp đến mặt đất, ầm một tiếng, gây nên một mảnh bụi bám, vèo vèo, dung năm người lập tức trở về mặt đất, phía bên ngoài hình thành một vòng cây, quý minh thì lại rơi vào bên cạnh cái hố lớn, lạnh lạnh nhìn chầm chầm nằm ở trong hố lớn thang ngũ. Chúng ta loại người có một câu nói, biết quá nhiều bí mật người đều sống không lâu. Chương 514, kỷ luật. Bị Thương Thang mỗi nhìn Quý Minh, trong đôi mắt lộ ra một tia tuyệt vọng ánh mắt, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Quý Minh, đáng sợ thể tu, tại sao Phi Hoa Thành có xuất khiếu kỳ thể tu, trước đây dĩ nhiên không có phát hiện đây. Lại vẫn cùng Cô Đặc có quan hệ, lẽ nào Cô Đặc vì lớn mạnh chính mình mạng lưới một nhóm người tộc tu sĩ làm thủ hạ. Thang Mô ý nghĩ thực cũng không sai, đây là người bình thường tư duy, dù sao hiện tại ma tộc thế lớn, có thể sự thực nhưng hoàn toàn ngược lại, Cô Đạc nương nhờ vào thiên Vũ Đế quốc. người không thể giết ta Nếu như ta ngày hôm nay còn có thể phi hoa thành, chúng ta thành chủ nhất định sẽ dẫn người đến đây tìm kiếm các ngươi bí mật đem bị phát hiện." Thang Mô giống lớn kêu lên, hắn cũng không đốc. Quý Minh đứng ở hố đất một bên lạnh lạnh theo dõi hắn, nói: "Thiên mạch thành nhiệm vụ trên căn bản đã xong xuôi, trước lúc ly khai, nếu như có thể đem bọn ngươi thành chủ cầu đến, vậy thì thật là cầu cũng không được." "Cái gì?" Thang Mô thật đến sợ, hắn ở Quý Minh trong đôi mắt nhìn thấy sắc ý, một giây sau, toàn thân hắn bao phủ ở ma khí bên trong, phóng lên trời, chuẩn bị bỏ chạy. "Muốn chạy, cửa đều không có." Quý Minh lạnh lạnh nhìn phóng lên trời ma khí, ánh mắt trở nên băng lạnh. Trải qua cực khổ mà không hối, một đời chỉ tôn một người là chủ nhân, đây là ta chi đạo. Quý Minh trong miệng tự lẩm bẩm, chân kỹ, không hối hận. bèo Quý Minh biến mất tại chỗ, tùy theo hắn mới vừa đứng thẳng dưới mặt đất hãm, xuất hiện một cái hố to. Một giây sau, giữa không trung Quý Minh chân phải hướng ma khí cái bọc thang mồ đá bảo, toàn bộ chân phải tiêu đốt ngọn lửa màu đen. Quý đội trưởng trên đùi hắc hỏa là cái gì? Thạch Quan ngửa mặt lên hỏi. Không biết. Đùi Dũng lắc lắc đầu, một mặt tức ao. Nghe nói mở ra thứ tư tròng sao có thể tìm được chính mình bản nguyên thuộc tính lực lượng? Chúng ta lúc nào có thể mở ra thứ tư tròng sao à? Nô Tinh Hỏa cũng là một mặt ước ao nói rằng, thứ tư tròm sao thật là khó, ta hiện tại liền một bên đều không có tìm thấy. Phương Lích nói, ta cũng là. Hầu Tử Phụ Hòa nói, ẩm, bèo, dầm, muốn bỏ chạy thang mố lại một lần nữa bị đá vào mặt đất, lần này hắn nửa ngày không có bỏ lên, cảm giác toàn thân ma cốt đều nát, đặc biệt trên người còn dính nhiễm ngọn lửa màu đen, chính đang đốt cháy linh hồn của hắn. Á á á, tiếng kêu thê thảm từ đất trong hầm chuyển đến. tha cho ta đi. Ta không muốn chết, ta có thể vì là côn đặc hoàng tử làm việc. Thang mơ sợ sệt cực kỳ, hắn cảm giác tính mạng của chính mình đang trôi qua. Hắn đến từ một cái ma tộc bộ lạc nhỏ, là bộ lạc cái thứ nhất tiến vào xuất khiếu kỳ ma nhân, cũng là toàn bộ bộ lạc hy vọng, vì lẽ đó hắn không thể chết được, có hắn ở, bộ lạc còn có thể kiên trì, nếu là hắn một khi chết rồi, bộ lạc nhỏ chẳng mấy chốc sẽ bị những khác bộ lạc thôn vệ. Ma tộc bên trong chém giết càng thêm khốc liệt. Quý Minh đứng ở khanh biên giới, thở ơ không động lòng. Bùi Dung nháy một cái con mắt, sau đó đi tới Quý Minh trước mặt, yếu yếu nói rằng, "Quý đội trưởng, hoàng thượng đã nói, nếu là có ma tộc đầu hàng lời nói" không cho giết, muốn đối xử tử tế, đồng thời lập tức đưa đến Thiên Vũ Tông. Quý Minh quay đầu lạnh lạnh nhìn chằm chằm Bùi Dũng, không nói gì. Bùi Dũng cảm giác tê cả da đầu, có điều hắn vẫn cứ nói rằng, này điều đã viết vào Thiên Vũ Đế quốc luật pháp, nếu là bị Mẫn đại nhân biết quý đội trưởng ngược giết tù binh, mặc dù hoàng thượng sẽ không truy cứu, Mẫn đại nhân chắc chắn sẽ không giảng hòa. Hắn là tù binh sao? Hắn mới vừa nói vì là côn đặc hoàng tử hiệu lực, cũng không phải vì hoàng thượng hiệu lực. Quý Minh chậm rãi nói rằng, chỉ cần một hồi sẽ qua, đối phương linh hồn liền sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn. Bùi Dũng môi, hắn đứng ở Quý Minh trước mặt cảm nhận được rất lớn áp lực. Quý đội trưởng, ma tộc tù binh đối với hoàng thượng có rất nhiều tác dụng. Bọn họ giết bao nhiêu người tộc, ngươi không biết sao?" Quý Minh hỏi ngược lại, "Còn có, ở đây ta là đội trưởng, chiến thiên quân đoàn điều thứ nhất, kỷ luật là cái gì, lớn tiếng nói cho ta." "Tất cả hành động nghe chỉ huy." Bùi Dũng lớn tiếng nói. "Rất tốt, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, mang tới ngươi tiểu tổ tiếp tục đi tuần tra, đặc biệt chú ý phi hoa thành phương hướng tình huống." Quý Minh nói. "Phải." Bùi Dũng lớn tiếng đáp, sau đó liếc mắt nhìn hố đất bên trong đã thoi tóp tháng mộ, nói, "Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất hướng về chúng ta đội trưởng đầu hàng." Hắn tiếng nói vừa ra, Quý Minh ánh mắt liền chăm chú vào Bùi Dũng trên mặt. Bùi Dũng không dám cùng Quý Minh đối diện, xoay người bắt chuyện Ngô Tinh Hỏa mọi người chuẩn bị rời đi, đi đến Phi Hoa thành phụ cận cảnh giới tình huống bên kia. "Ta đầu hàng, ta không muốn chết, mau đưa những này hắc hỏa tiêu diệt, a a. Ta có thể vì các ngươi làm tất cả sự tình, đừng có giết ta, a a." Thang mỗ lớn tiếng reo lên. Ma tộc cũng như thế, có anh hùng tự nhiên cũng có gấu chó, có người không sợ chết, đương nhiên cũng có người sợ chết. Ma tộc duy nhất ưu thế bọn họ có thể sinh sản vô ý thức ma vật, chúng ma này vật dũng mãnh không sợ chết, đồng thời lơ lửng không cố định, còn có một chút tự mang ngẩn thân. Vô cùng có chơi. Quý Minh cau mày, nói thật, hắn chính là muốn nhìn Thang Mộ linh hồn bị đốt thành cho bụi, bởi vì hắn vừa nay đối với Hải Mạn Sản Sinh để ý, có ra điều cuối cùng đối với Triệu Sùng trung tâm chiếm cứ thượng phòng, chỉ thấy hắn vung tay lên, Thang Mộ trên người ngọn lửa màu đen bị thu lại rồi. Đã đi xa bùi Dũng năm người, nhìn thấy Quý Minh xách Thang Mộ thân thể bay đến dã lư sơn đỉnh, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nay quý đội thật là đáng sợ a, bùi đầu, ngươi liền không sợ bị đánh một trận, chỉ cần không bị thương nặng, hoàng thượng cũng sẽ không quản. Thái quan lòng vẫn còn sợ hai nói rằng: "Đương nhiên sợ, cái tên Thang Mộ mới vừa mới đùa giỡn Hải Mạn" Còn đối với Hải Mạn Sản Sinh sát ý, quý đội trưởng khẳng định muốn đánh chết hắn, có điều hoàng thượng cần ma tộc tu binh, vì hoàng thượng, mặc dù chịu một trận đánh cũng đáng. Bùi Dũng nói: "Các ngươi nói, hoàng thượng thật muốn hợp nhất ma tộc?" Hầu tử hỏi: phí lời, các ngươi yêu tộc đều có thể hợp nhất, ma tộc tại sao không thể? Hãy chờ xem, không bao lâu nữa, không làm được liền sẽ có một nhánh ma tộc quân đoàn, thậm chí chiến thiên quân đoàn gặp gia nhập ma tộc chiến sĩ." Bùi Dũng nói, hắn đối với Triệu Sùng chính sách tìm hiểu khá là tấu triệt. Hoàng thượng lòng dạ như sao không giống như dậu rãi nếu có thể chứa được yêu tộc, tự nhiên cũng có thể chứa được ma tộc, chỉ có điều muốn hợp nhất ma tộc, liền muốn trước tiên chinh phục bọn họ. Phương Lực nói, hiện tại vệ tổng quản đã là hợp thể kỳ, chờ hắn tiến vào đại thượng kỳ. hừ, hoàng thượng, cái thứ nhất thảo phạt chính là thiên mạch tinh, ai bảo nó cách chúng ta gần nhất? Nói tới vệ tổng quản, trước đây ở cựu huyền giới ta là đặc biệt phối hợp cùng sợ sệt, tốc độ tu luyện của hắn quá mức khủng bố, nội tính cao, phi thường hiếm thấy. Tiến vào thượng tinh giới sau khi, vốn là cho rằng tổng quản cũng chỉ đến như thế, tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại lại bắt đầu phát huy. Lần trước theo hoàng thượng đến chúng ta nơi này, nghe nói lại tình ngộ. tinh hòa nói. Diệp Tử cô nương nghe nói cũng tìm thấy hợp thể kỳ môn. Thạch Quan nói: "Không biết hướng về đầu thế nào rồi." Ngô Tinh Hỏa nói rằng: "Hướng về đầu cùng Trương Xuyên đội trưởng mang theo nhạn bắt chờ 6 tiểu tổ ở Sao Thiên Lang, hướng về đầu vẫn là tu luyện khắc khổ nhất người, nên cũng sắp tìm thấy hợp thể cảnh cửa chứ." Bùi Dũng nói: "Hắn cùng Ngô Tinh Hỏa cùng hướng đoán quan hệ tốt nhất." Chương 515, hướng dẫn Thiên Mạch Tinh. Thang Mộ bị Quý Minh cùng Hải Mạn mang về Đông Lữ Tinh Thiên Vũ Tông, bọn họ toàn bộ từ Thiên Mạch Tinh, nhiệm vụ tạm thời có một kết thúc. Triệu Súng nghe nói bắt được một tên ma tộc tù binh, hết sức cao hứng, lập tức để Quý Minh đem Thang Mộ dẫn theo lại đây quỳ xuống, quý minh một cước đá vào thang ngũ đầu gối hoa nơi, dầm một tiếng, thang ngũ quỳ gối triệu súng trước mặt, Hoàng thượng, hắn gọi thang ngũ, phi hoa thành đương nhiệm thành chủ ngạ lạc tâm phúc, quý minh giới thiệu, thằng, ngươi làm rất tốt, triệu súng đối với quý minh lộ ra khẳng định ánh mắt, sau đó đứng dậy đem vẫn cứ quỳ trên mặt đất thang ngũ phủ lên, đứng lên đi, ngươi là ngạ lạc tâm phúc thủ hạ, phải, thang ngũ vô cùng căng thẳng, gật đầu đáp, ngươi mất tích, ngạ gặp có phản ứng gì, triệu hỏi, hắn nên tự mình dẫn người đi đến giã lư sơn lục soát, thang ngũ cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp nói một chút phi hoa thành cùng toàn bộ thiên mạch tinh sự tình triệu sùng nói phải thang ngũ vì mạng sống đem tự mình biết hết thảy đều nói một lần cuối cùng lại lần nữa quỳ gối triệu sùng trước mặt triệu hoàng ta nguyện làm ngươi hiệu lực chỉ cầu đừng có giết ta được rất tốt triệu sùng lại lần nữa đem thang ngũ phủ lên sau đó suốt đêm mang theo hắn còn có vệ mặc cùng quý minh hai người một lần nữa dã lưu sơn sắc trời tơ mơ sáng triệu sùng mọi người đến dã lưu sơn vệ mặc đối phương tròn mấy chục dặm tiến hành rồi kiểm tra nói an toàn xem ra ngạ lạc tối hôm qua cũng cũng không đến triệu sùng nói ngày hôm nay ban ngày ngã lật nhất định sẽ đến. Thang Mẫu nói, hắn cho rằng Triệu Sùng tới đây mục đích vì phục kích ngã lật. giữa các ngươi có đặc biệt liên hệ đánh dấu sao? Triệu Sùng nhìn chăm chăm Thang Mẫu hỏi. Có. Thang Mẫu gật gật đầu. Cho ngã lật lưu tin tức, liền nói ngươi tìm tới manh mối giã Lưu Sơn dị động không chỉ cùng côn đặc có quan hệ, còn cùng phụ cận Canh Lan thành có quan hệ. Ngươi tự mình đi đến Canh Lan thành tuần tra. Triệu Sùng nói. Phải. Thang Mẫu không có cơ hội lựa chọn, dùng một loại ma tộc đặc lưu văn tự ở một nơi bí ẩn lưu lại tin tức. Đi. Triệu Sùng xem thang mũ lưu xong tin tức, sau đó vung một hồi tay, đoàn người hướng về 800 dặm ở ngoài canh lan thành bay đi. Phi Hoa thành, ngã lật buổi sáng lên, phát hiện thang mũ một ngày một đêm không về, lông mày không tự chủ được hẹp khóa lại, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Mấy giây sau khi, hắn mang theo mấy tên thủ hạ hướng về dã Lưu Sơn bay đi. Đi đến dã Lưu Sơn sau khi, bọn họ phát hiện hạ bên trong dị thường, tìm tới lượng lớn phạm nhân sinh hoạt quá dấu vết. Thanh chủ, nơi này khẳng định sinh hoạt quá lượng lớn phạm nhân, đồng thời mới vừa vừa rời đi không bao lâu, một tên thủ hạ báo cáo. Ừm. Ngã gật gật đầu nói, mở rộng tìm kiếm phạm vi. Phải, rất nhanh bọn họ phát hiện thang Mỗ lưu lại tin tức, thành chủ, bên này có tình huống. Ngạ lật bay qua, nhìn thấy thang Mỗ nhắn lại, nơi này dĩ nhiên cùng canh Lan Thành Ai Nhĩ La có quan hệ. Canh Lan Thành ở ngoài, Triệu Sung chính nhìn chằm chằm thang Mỗ nói, ngươi tiến vào canh Lan Thành đại khai sắc giới, tốt nhất đem Ai Nhĩ La dẫn ra, liền nói hắn cấu kết côn đặc hoàng tử, bán đi bắt hoàng tử côn nghi nhĩ lợi ích, ăn cây táo rào cây sung. Chuyện này, thang Mỗ một mặt do dự, bởi vì Ai Nhĩ La tính cách vô cùng táo bạo tàn nhẫn, thuộc về lâu năm xuất khiếu hậu kỳ ma chiến sĩ. Chúng ta gặp ở ngoài thành tiếp ứng ngươi, yên tâm đi thôi. Đúng rồi, phần này đồ vật lưu cái kỷ niệm. Triệu Súng đem một phần hình ảnh ngọc phù đưa cho Thang Mộ, bên trong là hắn tuyên thệ cống hiến cho hình ảnh. Thang Mộ nhìn thấy trong ngọc phù hình ảnh, biết hắn đã không có đường lui, ma tộc đối xử kẻ phản bội vô cùng tàn nhẫn. Hoàng thượng, nếu là ta chết rồi, hy vọng phần này đồ vật không muốn chuyển đi, ta không muốn bộ lạc theo gặp xui xẻo. Thang Mộ nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không sao, đương nhiên phần này đồ vật càng sẽ không để hắn ma tộc biết. Triệu Sùng vô vỗ Thang ngũ vai, ôn hòa đối với nói rằng, "Hơi huynh, Thang ngũ hướng về mời dặm ở ngoài canh lan thành bay đi." hai tên Kim Dan kỳ ma tộc binh sĩ đang xem thủ cổng thành, bọn họ đối với thang mộ vô cùng tôn trọng, dù sao thang mộ là xuất khiếu sơ kỳ mà chiến sĩ. đáng tiếc một giây sau, thang mộ thừa dịp hai người chưa sẵn sàng, tay trái tay phải màu đen cây giáo đồng thời đâm vào trái tim của hai người, thuấn sát hai tên Kim Dan kỳ ma tộc binh sĩ, giết hai tên gác cổng ma tộc binh sĩ, thang mộ vọt vào canh lan thành, sau đó thấy ma tộc liền đến giết, một bên giết còn một bên gọi, ai ni ngươi cho lão tử lăn ra đây, lại dám câu dẫn côn hoàng tử bán đi bắt hoàng tử lợi ích, ăn cây táo rào cây sung, trong phủ thành chủ dâu dịa rầm rạp ai nhĩ la chính ôm một tên yêu diễm ma tộc nữ nhân đang ăn điểm tâm đột nhiên nghe đến thủ hạ báo lại đầu tiên là vẻ mặt sức sở, sau đó mở miệng nói rằng phi hoa thành thang mộ muốn tìm cái chết sao thành chủ hắn đã giết 7 người tổn thương mười mấy người đáng chết bổn thành chủ muốn đích thân bắt được hắn đem hắn mang đến phi hoa thành đi hỏi tội ai nhĩ la giận dữ đứng dậy phi ra khỏi thành chủ phủ thang mộ xem ra huyên náo rất hung kỳ thực vẫn ở cửa thành phụ cận ánh mắt nhìn chằm phụ thành chủ vị trí khi hắn nhìn thấy phụ thành chủ bầu trời có người bay tới thời điểm lập tức xoay người chạy ra canh lan thành, liều mạng hướng về mười dặm ở ngoài triệu sùng mọi người mai phục địa phương bay đi. Ai nghĩ la tốc độ rất nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới thang mộ. Thang mộ, ngươi có phải là đi rồi, dám đến ta canh lan thành giết người. Vẫn là các ngươi mới vừa tiền nhiệm ngã lập thành chủ điên rồi, cho rằng hắn có thể nuốt lấy ta canh lan thành. Ai nghĩ la quát, ma tộc trong lúc đó cạnh tranh thực rất kịch liệt, cũng vô cùng tàn nhẫn cùng trực tiếp, nếu là ngươi có năng lực giết chết phụ cận thành chủ, thì lại ngươi liền có thể đồng thời đem người này nhét vào chính mình phạm vi quản hạt, trở thành song thành chi chủ. Ma tộc trong thời gian ngắn bên trong chiếm lĩnh lớn như vậy địa bàn, căn bản không có tương ứng quản lý kinh nghiệm, vẫn cứ kéo dài trước đây đối lập dã man phương pháp quản lý. Tuy rằng Ma Hoàng cũng nhìn thấy tai hại, chính đang từ từ cải tiến, nhưng xem Thiên Thiên tinh trở khá là xa xôi hành tinh, căn bản vẫn không có phổ cập, đại gia vẫn cứ dựa theo trước đây nhược lục cường thực biện pháp làm việc. Khoảng cách càng ngày càng gần, Thang Ngộ trong lòng càng ngày càng sợ sệt, bởi vì sinh tử liền trong né mắt, hắn một bên liều mạng chạy trốn một bên hô lớn, ai như là ngươi cấu kết côn đặc hoàng tử, bán đi bát hoàng tử, ăn cây táo rào cây sung. Ha ha, đây là các ngươi thành chủ ngạ lạc cho ta chiêu nạp tội danh sao? Hắn ở đâu? Đi ra theo ta đánh một trận. Nếu là hắn nếu không ra lời nói, như vậy ngươi liền đi chết đi. Ai nhĩ la quát. Đồng thời hắn trong tay xuất hiện một cái màu đen đại đao, quay về phía trước chính đang chạy chối chết thang ngũ mạnh mẽ chém qua khứ. Bạch màu đen ánh đao xẹt qua hư không, Phản phất đem không gian đều chém nát. Chạy trốn bên trong thang ngũ hái hùng kiếp vía, có một loại tử vong tới gần nhẹ thở cảm, xong xuôi. Có điều một giây sau, hắn đột nhiên nhìn thấy vệ mặt bóng người, sau đó đao sau lưng mang liền biến mất. Quy vực. Vệ mặc trực tiếp thả ra phản vực, không chỉ đem ánh đao thu vào, liền ai nhĩ là cũng một khối thu vào. Hợp thể kỳ hắn đối phó xuất khiếu hậu kỳ Ai La, dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên lĩnh mộ vực. Thang Mỗ mộ một mặt kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn vẻ mặt, đồng thời cũng nhìn thấy ở quỷ vực bên trong dãy rùa cùng gào thét Ai La. Đáng tiếc mặc kệ hắn dãy rùa như thế nào cùng công kích, căn bản là không có cách thương tổn được vệ mặc quỷ vực, thân thể bị thi độc cùng quỷ khí chậm rãi ăn mòn, dần dần dãy rùa động tác càng ngày càng nhỏ, gào thét âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận triệt để không còn vận động. Tê. Thang hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm mặt Bởi vì lấy vệ mặc thực lực, toàn bộ thiên mạch tinh sợ là chỉ có bát hoàng tử bên người cao thủ có thể chống đối. Chương 516, đầu nhận dạng. canh Lan thành thành chủ Ai nhĩ la chết ở vệ mặc quỷ vực bên trong, điều này làm cho thang mộ có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Khoảng chừng nữa canh giờ sau, Quý Minh từ phía sau bay tới. Hoàng thượng, Ngả Lập dẫn người đuổi theo, cách nơi này khoảng chừng còn có 50 dặm. Quý Minh nói rằng. Mấy người? Triệu xuống hỏi. Mang ngả Lập tổng cộng 3 người. Quý Minh hồi đáp. Triệu Sùng gật gật đầu, tiểu vệ tử, ngả Lập giao cho ngươi, muốn sống. Vâng, hoàng thượng. Vệ mặc không người đáp. Thang Mộ, ngươi cùng Quý Minh một khối đối phó Ngạ Lặc Mang đến hai tên thủ hạ, không thành vấn đề chứ?" Triệu Sùng tương thang Mộ con mắt hỏi. "Không, không thành vấn đề." Thang Mộ lập tức nói rằng, "Ngạ Lực Mang theo hai tên giá thủ hạ cấp tốc hướng về bên này bay tới. Thành chủ, nơi này cách canh Lan thành rất gần, ai nghĩ là tính khí không tốt lắm." Thủ hạ yếu yếu nhắc nhở. Ma tộc thành chủ trong lúc đó quan hệ cũng không phải quá tốt, dù sao địa bàn của ngươi lớn một chút, chẳng khác nào địa bàn của ta biến nhỏ hơn một chút. "Hừ, tính tình của hắn không được, tính tình của ta càng nguy, nếu Thang Mộ đánh dấu chỉ về canh Lan thành." Cái kia giã Lư Sơn dị thường 8 phần 10 là ai nghĩ la dở trò, Hừ. Ngạ Lặc thở phì phò nói. Ba người bọn hắn tốc độ rất nhanh, lại bay một hồi, đột nhiên phía trước Ngạ Lặc trong nháy mắt biến mất rồi, một cái quỷ khí lăn lộn vực chặn ở trước mặt bọn họ. Ồ, có mai phục. Một tên thủ hạ gieo lên, trong nháy mắt trước người xuất hiện một mặt ma khí tụ tập mà thành hắc thuẫn, đồng thời ánh mắt hướng về quỷ vực nhìn lại, bên trong Ngạ Lặc chính đang sông khắp trái phải, các loại đại chiêu đánh kích, đáng tiếc không hề tác dụng, đều bị quỷ vực cho hấp thu. Quỷ khí cùng thi độc cán Ngạ Lặc thân thể. Vệ mặc đã là hợp thể cảnh, lần trước tỉnh ngộ chính là đối với quỷ vực tỉnh ngộ Vì lẽ đó bây giờ đối phó xuất khiếu kỳ ngã lật quả thực là dễ như trở bàn tay. Hai tên thủ hạ cũng coi như tuyệt vời, nhìn thấy ngã lật vô lực tránh ra, liền liếc mắt nhìn nhau, xoay người liền chạy. Muốn chạy? Hỏi một chút ngươi quý giá ra ra sao. Quý Minh xuất hiện ở nắm Hắc Tuấn tên kia ma chiến sĩ phía sau, một cước đạp vào, toàn bộ chân phải thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tới chính là đại chiêu, tối kỳ vô hối. Ầm. Hắc Tuấn bơ vụt, mạnh mẽ lực xung kích đánh nát Hắc Tuấn sau khi, vẫn cứ lực sát thương 10 phần, trực tiếp đem Cẩm Tuấn ma chiến sĩ đánh bay trong trường, khóe miệng chảy ra dòng máu màu xanh lam, đồng thời trước ngực nhiễm phải hắc hỏa. Món đồ quỷ quái gì vậy? Tên này bị thương ma chiến sĩ muốn dùng tay tiêu diệt trước ngực hắc hỏa, nhưng là hắc hỏa không chỉ không có tiêu diệt, ngược lại cánh tay lại nhướng phải. A à. Hắc hỏa bắt đầu thiêu đốt linh hồn, hắn phát sinh một trận tiếng kêu thê thảm. Ầm ầm ầm. Một bên khác, Thang Mộ đang theo còn lại một tên ma chiến sĩ tranh đấu, hai người ngươi tới ta đi, có thể thấy trình độ cách biệt không có mấy, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Thang Mộ, ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào nhân loại, có phải là điên rồi? Không sợ toàn tộc bị giết sạch sao? Lại nói, chúng ta ma tộc lập tức cũng có thể diệt hết thượng tinh giới toàn bộ nhân loại, ngươi vào lúc này nương nhờ vào loài người, không phải ngu xuẩn sao? Thang Mẫu không nói gì, chỉ là túi đầu công kích. Hắn cũng biết loại người khẳng định là không kiên trì được, thượng tinh giới sớm muộn cũng sẽ trở thành ma tộc thiên hạ. Có thể là vì mạng sống, hắn không thể không nương nhờ vào triệu sủng. Ẩm. Trên mặt đất bắn lên một trận bụi bặm. Quý Minh đem một người khác ma chiến sĩ đánh nằm ở hố đất bên trong, trên căn bản đã là trở ra khí nhiều. Hấp khí ít, toàn thân bọc lại ở ngọn lửa màu đen bên trong, linh hồn bị tiêu đến nửa ra yên A a. Hố đất bên trong ma chiến sĩ toàn thân sụp vỡ, hắc diễm chậm rãi đem thiêu thành cho tàn, liền linh hồn đều không có chạy thoát được. Tiếng tiêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận không còn âm thanh. Cung Thang Mộ chính đang chém giết lẫn nhau mà chiến sĩ, liếc mắt nhìn trên mặt đất bị đốt thành cho bụi lởm bạn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. "Đầu hàng đi." Thang Mộ nói, "Chết tử tế không bằng sống dựa, ta biết ngươi cũng đến từ với bộ lạc nhỏ." "Hừ, <cười> Thang Mộ, ta sẽ không giống như ngươi làm xương mềm đầu, vị đại ma hoàng chắc chắn thống trị toàn bộ thượng tinh giới." "Phí lời thật nhiều." Quý Minh đột nhiên xuất hiện ở đây ma chiến sĩ phía sau, một quyền đánh về phía đầu. Này ma chiến sĩ phản ứng rất nhanh, thế ngàn cân treo sợi tóc né tránh phía sau công kích, có điều Thang Mộ kinh nghiệm phong phú phối hợp quý minh đánh lén hắn công ra một nhánh cây giáo góc độ vô cùng xảo quyệt đối phương né tránh quý minh đánh lén nhưng tạ bắp đùi lại bị thang ngũ màu đen cây giáo cho đâm thủng a hắn phát sinh một trận kêu thảm thiết chết đi quý minh thừa dịp đối phương bởi vì đau đớn mà xuất hiện chốc lát cái hở trực tiếp một cước đá bạo này mà chiến sĩ đầu Phúc. thang ngũ văng một mặt náo hoa trực tiếp để hắn sợ đến mộng tại chỗ hơi huynh về mặc đem đã làm mất đi đại nửa cái mạng ngã lật thả ra quỷ vực tùy theo cách dùng liền chói lên mang đến triệu súng trước mặt thang ngũ triệu súng hô một tiếng vẫn cứ chìm đắm ở vừa nãy tên kia ma chiến sĩ tử vong trong hồi ức thang mỗ, lúc này mới thanh tỉnh lại. Hoàng thượng có dặn dò gì? Giết hắn. Triệu Sùng chỉ một hồi sống dở chết dở ngả Lặc nói với thang mỗ. A? Chuyện này? Thang mỗ sừng sốt một chút. A cái gì? nhanh giết, cửa hải này ngươi nhất định phải quá. Triệu Sùng hơi híp mắt, nhìn chằm chằm thang mỗ, chỉ cần trên tay đối phương dính ngả là huyết, liền cũng không tiếp tục có thể có thể quay đầu lại, chỉ có thể với hắn một đường đi tới hắc. Thang liếc mắt nhìn Triệu Sùng, trong lòng không khỏi cả kinh, đồng thời cũng rõ ràng có ý gì. Lúc này ngả Lặc đã bị mạnh mẽ làm tỉnh lại. Chính trừng mắt ánh mắt phẫn nộ nhìn Thang Ngô, ngươi dám phản bội Ma Hoàng, không sợ ngươi bộ lạc bị tàn sát hầu như không còn sao? Thang Ngô không nói gì, Triệu Sung chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cho ngươi 10 tức cân nhắc thời gian, sự kiên trì của ta có hạn, nếu muốn hướng về chấm hiệu lực, đầu nhận dạng ác không thể thiếu, giết hắn, sau đó ngươi chính là thiên Vũ Đế quốc con đơn dân, chấm bảo đảm ngươi sẽ không phải chịu kỳ thị, tương lai sẽ có càng to lớn hơn phát triển, đúng rồi, ngươi còn không biết đi, côn đặc hoàng tử cùng với thủ hạ của hắn đã sớm là Thiên Vũ Đế quốc con Thang Ngô nghe nói như thế, hoàng loạn tâm trong nháy mắt ổn định lại. Dù sao côn đặc hoàng tử nếu là đều nương nhờ vào triệu sùng, hắn liền không tính là gì. Năm tức sau khi hắn ngẩng đầu nhìn trầm trầm ở chửi ầm lên ngã lật, nhàn nhạt nói, ngạ thành chủ, xin lỗi, mượn đầu của ngươi dùng một chút. Ngươi dám, thang ngũ, toàn bộ thượng tinh giới đều sắp trở thành chúng ta ma tộc địa bàn, mà ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào nhân loại, ngươi có phải là sủng á? Ngã lật lộ ra ánh mắt hoảng sợ, hắn mới vừa trở thành thành chủ, còn có tốt đẹp tương lai, thật không muốn hiện tại chết đi. Đáng tiếc, thang ngũ không có lại cho hắn cơ hội nói chuyện, một tiếng, trong tay ma đao đem ngã đầu chém hạ xuống. Triệu sùng khẽ gật đầu. Vừa nãy hình ảnh đã bị hắn dùng video Ngọc Phù quay chụp hạ xuống. Nga Lặc cùng Ai Nghĩ là đều chết rồi, Phi Hoa Thành cùng canh Lan Thành thành vô chủ chi thành, ngươi nghĩ biện pháp bắt được Phi Hoa Thành quyền quản lý, tốt nhất có thể lên làm thành chủ, thay quyền thành chủ cũng được. Triệu Sung đối với Thang Mộ đưa ra yêu cầu: "Ta mới xuất khiếu sơ kỳ, thành chủ nhất định phải xuất khiếu hậu kỳ." Thang Mộ một mặt khó khăn nói: "Bán hoàng tử Côn Mi nhi chiếm toàn bộ thiên mạch tinh, nhân thủ căn bản không đủ, lập tức đã chết hai người thành chủ, ngươi vẫn có cơ hội thay quyền Phi Hoa Thành chức thành chủ." Triệu móc ra một cái túi đựng đồ đưa cho Thang Mộ. Bên trong trang bị lượng lớn ma tinh, nghe nói Côn nhi Nhĩ bên người William rất dễ nói chuyện, người đem vật này cho hắn, có thể liền có thể bắt được Phi Hoa thành quyền công chế. Thang mô tiếp nhận túi chứa đồ, liếc mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng giận mình, bởi vì bên trong ma tinh rất nhiều, hắn cũng đã từng nghe nói William rất tham tài. Ta thử một chút xem, không nhất định có thể thành công. Chương 517, chiến lược sách nhỏ. Côn nhi Nhĩ nổi trận lôi đình, đập phá đồ vật, làm sao khiến cho Phi Hoa thành hai vị thành chủ toàn bộ mất tích, hiện tại lại tăng thêm canh lan thành thành chủ, lẽ nào thiên mạch tinh ngoại trừ La Ngọc Đường ở ngoài, còn có người khác tộc tu sĩ tồn tại? về điện hạ, căn cứ Phi Hoa thành ma chiến sĩ thang muốn nói, người canh lan thành thành chủ ai nghĩ là ở Phi Hoa thành phụ cận cấp đoạt phàm nhân, bởi vậy cùng Ngạ Lập sản sinh mâu thuẫn, Ngạ Lập bực bội cực kỳ đuổi tới muốn đòi một lời giải thích, sau đó lại cũng không trở về nữa. Thang Ngộ ở canh lan thành bách ở ngoài bên trong phát hiện tranh đấu dấu vết, thế nhưng không có phát hiện hai vị thành chủ tung tích. William nói rằng, hắn thu rồi thang một lượng lớn ma tinh, đương nhiên phải vì là nói chuyện, đem thang mua đại náo canh lan thành sự tình biến mất. Nội đấu? Côn Ni hỏi. Hẳn là như vậy, bất quá khi đó nên còn có bên thứ ba thế lực ở đây, cuối cùng ngồi thu rồi ngư ông đắc lợi. William nói rằng, lúc này mới phù hợp. Tại sao ngạ lật cùng ai nhị la đều mất tích lo Nếu không, hai người có ít nhất một người hẳn là sẽ không mất tích. Cha, cho bản vương cẩn thận cha, nhất định đem thiên mạch tinh tu sĩ nhân tộc dư nghiệt tìm ra. Connie nhị nói rằng, vâng, điện hạ. William không người đáp, điện hạ. Phi Hoa Thành cùng Canh Lan Thành không thể một ngày không thành chủ, mặc dù không lập tức nhận lệnh, cũng tốt nhất cho người thay thế lý. Như vậy các nơi ma tinh bồi dưỡng cùng thu thập cũng sẽ không trì hoãn, ma hoàng ngày mừng thọ sắp đến rồi, điện hạ nên nhân cơ hội này đi ma đều chuẩn bị trên dưới, đồng thời tốt nhất mua chuột một ít cao thủ trẻ tuổi hưng, đây là chính sự, chỉ có điều hiện tại không đủ nhân lực, ngươi xem để ai trước tiên thay quyền thành chủ thích hợp. côn nhi nhi dò hỏi, canh lan thành mở dị ẩn, hắn vẫn phụ trợ ai nhĩ la quản lý sự tình. hưng, có thể. côn nhi nhi gật gật đầu. phi hoa thành mà, trong thời gian ngắn mất đi hai vị thành chủ, có điều thang mỗ biểu hiện không tệ, tuy rằng tu vi thấp một điểm, nhưng có thể tạm thời thay quyền, sau đó có ứng cử viên phù hợp lại phái đi qua. tuy liêm nói rằng, được, cứ làm như thế, này đều là việc nhỏ, ngươi cùng ta một khối tính toán một hồi, liền thứ bản vương đi ma đều nên với ai liên lạc, đối với người nào tiến hành thu mua con người ni nói, được. uy liêm cung kính gật gật đầu. thang ngũ ở đồ mã thành đợi đến trời tối, trong lòng bảy lần tám lần, vô cùng thấp vọng, một gặp cảm giác mình nương nhờ vào loài người bị phát hiện, một hồi lo lắng thay quyền thành chủ sự tình không thông qua. nói chung khoảng thời gian này hắn xem trên chảo nóng con kiến, vẫn ở khách sạn trong phòng đi tới đi lui, ngay cả ra ngoài đi dạo tâm tình đều không có, cũng còn tốt sau khi trời tối, hắn thu được William liêm truyền tin, để đến phủ. thang ngũ lập tức thu dọn quần áo một chút, vội vội vàng vàng chạy tới uy liêm phủ đệ, từ vào phủ sau khi, hắn liền vô cùng cung kính, coi uy liêm là cha đệ bình thường liếm ngược lại hắn hiện tại chỉ muốn sống cũng chỉ có thể theo triệu sùng một con đường đi tới cuối vì lẽ đó để chứng minh giá trị của chính mình nhất định phải bắt phi hoa thành thay quyền thành chủ trước ta ở điện hạ trước mặt vì ngươi nói rồi lời hay cuối cùng điện hạ đồng ý nhường ngươi thay quyền phi hoa thành thành chủ William liêm nói rằng dừng thang ngũ trực tiếp quỳ một chân trên đất tạ thừa tướng vun bón, sau đó như có phá rỡ núi lao biển lửa ta tuyệt không một chút nhũ mày, sinh là thừa tướng người chết là thừa tướng quỷ được rồi đứng lên đi cũng là muốn làm thành chủ người không nên hơi một tí quỳ xuống ngươi nên vì điện hạ công hiến cho uy liêm nói rằng Thành thực bên trong đối với Thang Mẫu biểu hiện rất hài lòng. Villa Điện Hạ cống hiến cho, càng thừa tướng cống hiến cho. Thang Mẫu nói rằng, những thứ này đều là triệu súng sách nhỏ bên trong ghi chép. Cố tập là Mẫn Tận Trung mọi người biên soạn, nhân loại ở phương diện này suy ma tộc cùng yêu tộc 18 đường phố. Mấy năm qua Mẫn Tận Trung cũng không có nhà dối. Hắn tuy rằng nho đạo thiên phú rất tốt, nhưng đều là yêu thích đem thời gian tiêu vào địa phương khác. Chiến thiên quân đoàn sau đó chính là phản công ma tộc chủ lực. Mẫn Tận Trung liền chính mình làm một nhánh văn hóa quân đoàn, đối với ma tộc tiến hành văn hóa xâm lược cùng chính trị ăn mòn. Bên trong quyển sách nhỏ này chính là ăn mòn ma tộc quan liêu đại sát khí mặt trên ghi chép sống phóng túng hoàng đổ độc còn có như thế nào định nọt hối lộ vân vân thang ngũ ngược lại không biết xấu hổ căn cứ sách nhỏ trên ghi chép cùng mình lý giải đem uy liêm đập đến mức rất thoải mái coi vì là thuộc hạ của chính mình đồng thời thang ngũ ở lúc rời đi lại một lần nữa lưu lại một cái túi đựng đồ bên trong cũng là ma tinh uy liêm liếc mắt nhìn càng thêm thỏa mãn điện hạ sự tình cũng không thể trì hoãn thừa tướng yên tâm phi hoa thành mỗi tháng ma tinh đều sẽ đúng hạn đưa đến đồng thời thừa tướng cái kia một phần tiểu nhân sẽ đích thân đưa tới thang ngũ đã dùng tới tiểu nhân cái từ này được rất tốt chỉ muốn tốt cho ngươi thật làm sau 3 tháng bản thừa tướng nhất định giúp ngươi đem thay quyền hai chữ lấy xuống William liêm đại hỉ bởi vì tuy rằng hắn thành chủ cần cần giúp đỡ thời điểm cũng sẽ hối lộ hắn nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai quỳ trước mặt hắn nói nên vì cống hiến cho càng không có người chuyên môn từ giao cho điện hạ cái kia một phần ma tinh bên trong trụ ra một phần đưa cho hắn tạ thừa tướng thang ngũ lại quỷ xem ở hắn như vậy trung tâm phần trên William liêm ở lại quý phủ uống một trận ma linh rượu ngày thứ hai thang ngũ chạy về phi hoa thành lập tức đi tới giã lư sơn bởi vì triệu sủng vệ mặt cùng quý minh ba người vẫn cứ dừng lại ở giã lư sơn chờ tin tức Nếu là Thang Mỗ lên làm thay quyền thành chủ, Triệu Sùng liền chuẩn bị ở Phi Hoa Thành lưu lại một cái cố định liên lạc tuyến. Tội thân khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thang Mỗ sớm đem sách nhỏ đọc thuộc lầu lầu, nhìn thấy Triệu Sùng sau khi, liền hô to vạn tuế. Triệu Sùng đem phù lên, hỏi, làm sao? Bẩm hoàng thượng, tội thần không phụ sự mong đợi của mọi người. Thang Mỗ vẻ nho nhã nói một lần. Rất tốt, chấm sẽ phái hai tên ma tộc tiến vào Phi Hoa Thành mở một gian phòng trà, chuyên làm ma trà nhại, ngươi giúp đỡ tìm một gian tốt một chút cửa hàng, còn có nhiệm vụ của ngươi là mở bài toàn bộ thiên mạch thành mỗi cái thành chủ thực lực đồng thời thời khắc chú ý đổ mã thành bắt hoàng tử côn ni nhị hướng đi triệu sùng nói rằng vâng tội thần nhất định đem hết toàn lực thang mô đáp hắn đã không có con đường thứ hai có thể đi rồi hảo hảo gắn bó thật cùng uy liêm quan hệ có thể từ hắn nơi đó được rất nhiều tin tức phải làm rất tốt chờ hắn nhật châm nhất thống vạn tộc ngươi bộ lạc cùng chính ngươi đều sẽ chịu đến phong thượng tử tôn có thể miễn thi tiến vào đế quốc đại học học tập thế tập vong thế triệu sùng vô vũ thang mô vai nói rằng tạ hoàng thượng thang mô gập đầu lớn tiếng nói triệu sùng an bài xong nảy viên cây sau khi liền dẫn vệ mặc cùng quý minh đông lửa tình Lúc này Thiên Vũ Tông dưới chân núi Đế Quốc trong bệnh viện vô cùng náo nhiệt, Hải Mạn sinh một cô bé, cùng nhân loại bình thường đứa nhỏ có một chút khác nhau, mới vừa sinh ra đến liền mở mắt ra, đồng thời da dẻ rất trắng nõn, không giống nhân loại bình thường đứa nhỏ vừa mới bắt đầu ra rẻ nhiều nếp nhăn. Thật sự không xứng a. Thiên Nưu nhìn bé gái nói rằng, rất nhiều người đều ở vây xem, Bùi Dung mấy người cũng ở, mãi đến tận mẫn tận trùng đến, đến rồi, mới đem người đánh đuổi, có phải là đều không chuyện làm, không cần tu luyện, có muốn hay không bổn tướng trên cáo hoàn thượng, nói các ngươi đều thiên hạ vô địch rồi, có thể không cần tu luyện. Phấn phấn. Thiên Nưu Đùi Dũng mọi người xoay người liền chạy, ngoại trừ Triệu sùng cùng vệ mặc ở ngoài, mắt ông lão cũng là bọn họ không treo chọc nổi tồn tại. Chương 518, Bạch Đoàn Một tên nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nữ cưới một con màu đen hổ con vọt vào Thiên Vũ Đế Quốc bệnh viện, lớn tiếng lập thê, nghe nói hải mạn sinh, để ta xem một chút, hai tử giống người tộc vẫn là giống ma tộc. Thiên Nưu, đùi Dũng mọi người chính ra bên ngoài một bên, tiểu mỹ nữ cấy hổ đen thì lại hướng về trong bệnh viện sông. Chính mình vào xem. Thiên tiểu mỹ nữ một ánh mắt nói, hắn ở trong tay đối phương bị thiệt hỏi. Đại đầu đen, có phải là còn muốn ăn thổ? Tiểu Mỹ Nữ trừng Thiết Miêu một ánh mắt nói rằng, căn bản là không sợ đối phương, ngược lại Thiết Miêu nhưng là một mặt kiên kỵ. Hừ, Thiết Miêu chỉ dám hừ lạnh một tiếng, xoay người liền chạy. Hắn ở Cửu Vi trước mặt bị thiệt thòi, chúng rồi hảo thuật, trực tiếp vểnh cái mông nằm trên mặt đất tản đất, việc này bị coi làm nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Mấy lần muốn báo thù, đáng tiếc đều chưa thành công, Cửu Vi trời sinh tự mang hảo thuật, tới gần bên người đều sẽ bất chi bất giác tiến vào một loại nào đó hảo cảnh. Hồ đen là tiểu Hắc, hiện tại thành Cửu Vi vật cưới. Triệu sung tổng cộng nuôi ba con xùn vật, Tiểu Chu cả ngày nằm nhói tóc của hắn bên trong đi ngủ, cũng không biết là cái gì thượng cổ kỳ trùng có thể không gian thuần gì, còn có thể ẩn thân, trong miệng nhìn mềm nhũn đầu lưỡi nhưng có thể đâm thủ suốt khiếu cảnh phòng ngự. Cửu Vĩ tiểu bạch cùng hổ đen thì bị nuôi thả ở Thiên Vũ Tông, hổ đen thành cửu vĩ vợ cưới, này là huyết mạch khắc chế, đồng thời cửu vĩ tiểu bạch hiện tại là hài tử vương, từ cựu huyền giới tới nhân tộc cùng yêu tộc quân dự bị thiếu niên tiểu nữ, toàn bộ bị nàng trêu đùa một lần, cuối cùng chỉ có thể tôn làm lão đại. Nàng nối ngày cưới hổ đen tuần sơn, vô cùng uy phong, phô trương có lúc so với Triệu Sủng còn muốn lớn hơn. Ngày hôm nay nghe nói Hải Mã Sinh, thiếu kỳ hài tử trưởng ra sao, liền đuổi hổ đen vội vội vàng vàng vào vào, vừa vận đánh vào mẫn tận trung trước mặt "Vậy được, ai bảo ngươi cớ hổ tiến vào bệnh viện, đi ra ngoài." Mẫn Tận Trung giận giữ, đối với quát. Bạch Nhược là cựu Vi tiểu bệnh tên, triệu trùng lên. "Hừ, lão già đang chết." Bạch Nhược cùng Mẫn Tận Trung trước đây giao thủ một số tập hợp, Mẫn Tận Trung trên người hạo nhiên chính khí đối với trên người yêu khí cùng ảo thuật tuyệt đối khắc chế, cho nên nàng mấy lần ăn 33, ba ba, ta liền muốn nhìn hài tử. Xem ra lão phu muốn lên tấu một bản, để hoàng trên cố gắng quản quản hắn xung vật. Mẫn Tận Trung nghiêm mặt trừng mắt Bạch Nhược nói rằng: "Lão già tối tha, đi thì đi, không cái gì." Nhìn thấy chính mình ảo thuật lại lần nữa ở Mẫn Tận Trung trên người thất bại, Mẫn Tận Trung lại muốn cáo trạng. Liên Bạch Nhược cưỡi Bạch Hổ rời đi. Dịch thân là Bạch Nhược mới vừa thu tiểu đệ, hắn vốn là là Đông nữ Tinh một tên đứa ở Hải Tử, ma tộc xâm lấn sau, người một nhà toàn bộ tử vong, chỉ còn giữ lại hắn mạng cứng theo người trốn vào thâm sơn, vốn là bởi vì đói bụng, hắn thiếu một chút bị đồng hành người ăn đi, cuối cùng bị nhạn phi tiểu tổ giải cứu, mang về thiên Vũ Tông. Hắn không có linh căn, nhưng là luyện thể, nhưng so với hắn thiếu niên đều phải nhanh, nhóm đầu tiên được loại linh đan, sau 3 tháng liền mở ra trong cơ thể cái thứ nhất trong sao, chính thức trở thành thể tu. Dịch thân người thành thật, cùng Bạch Nhược đánh cổ thua, sau đó hắn liền trở thành Bạch Nhược tiểu tùy tùng. Vừa nãy hổ đen chạy trốn gốc, hắn lúc này mới đuổi theo, thở hồng hộc đi đến cửa bệnh viện, vừa vận động tới Bạch Nhược quệ mồm đi ra, một bộ thở phì phò rằng róc. Dịch Thần không nói gì, hắn tuy rằng thành thật, nhưng cũng không ngu ngốc, biết chắc là bị Mẫn đại nhân cho dặn dạy, ở đây, ngoại trừ hoàng thượng ở ngoài, cũng chỉ có Mẫn đại nhân có thể trị được rồi Bạch Nhược. "Lão giả tối tha." Bạch Nhược thầm thì trong miệng, ngẩng đầu nhìn đến Dịch Thần, liền con mắt hơi chuyển động, nói, "Dịch Thần, đi đem trong học đường nho đạo học viên toàn bộ mạnh mẽ đánh một trận." Cựu Huyền giới nhân số nổ tung tăng trưởng, số đếm quá lớn, luôn có như vậy mấy cái tu luyện nho đạo thiên tài, Lâm Hao đưa ra sau khi, Mộ tận trung liền để cho mình đệ tử thân truyền Trần Vũ làm một cái nho đạo lớp học, chuyên môn giáo những đứa bé này nho đạo phương pháp tu luyện. "Hả? Được." Dịch Thần đối với Bạch Nhược lời nói vẫn luôn là vô điều kiện tu thủ, nhưng là hắn vừa định xoay người rời đi, vừa vận đụng tới Từ Thiên mạch tinh triệu sùng mấy người. Quý Minh vội vội vàng vàng vọt vào bệnh viện, Triệu Sùng thì lại nhìn chằm Bạch đồng thời liếc mắt một cái Dịch Thần. Đối với Dịch Thần hắn cũng không biết, thủ hạ thiên tài quá nhiều rồi có lúc căn bản nhận có đến đây, chân chính cũng có thể đi vào triệu sùng tầm mắt vẫn là trước đây láo huynh đệ. Nghe nói chỉ cần chấm không ở thiên vũ tông, ngươi liền thành thiên vũ tông tuần sơn đại vương. Xem ai không hợp mắt liền sửa chữa ai. Triệu sùng nhìn chằm chằm cựu vĩ bạch được hỏi. Chủ nhân, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, ta chính là thiên vũ tông an toàn, vạn nhất có gian tế trà trộn vào đến đây, thành cựu ngươi manh sùng, tuần sơn là chức trách của ta. Bạch được nhìn thấy triệu sùng, lập tức biến thành một cái manh em gái, một đôi trăng lưỡi liềm con mắt cười lên rất nhìn. Đúng rồi, ta còn nghe nói chiến thiên quân đoàn quân dự bị thiếu niên tổ ngươi hiện tại là lão đại thấy ngươi đều muốn cung cung têu một tiếng mệnh tỷ là như vậy phải không triệu sùng hỏi lần nữa chủ nhân oan uổng à là bọn họ có yếu thật không trách ta lẽ nào năng lực quá mạnh mẽ cũng là một loại tội sao bạch nhược điểm đạm đáng yêu nói rằng triệu sùng nhìn thấy bạch nhược dáng vẻ quả thật có chút nhạnh không nổi tâm đến trường phạt nó thực đã có rất nhiều cáo trạng chỉ có điều đều là một ít không quá quan trọng việc nhỏ liền triệu sùng vẫn luôn không có xử lý hắn là ai vừa nãy ngươi để hắn đi làm gì sao đánh nhau đạo học viện học viên không có chủ nhân ngươi nghe lầm bạch nhược lập tức lắc lắc đầu Mẫn đại nhân học sinh ngươi cũng dám đánh, cha cha, xem ra thật muốn quản quản, không phải vậy sau đó càng thêm coi trời bằng vung. Triệu Sùng mặt lạnh nói, chủ nhân, ta sai rồi. Bạch Nhược túi đầu một bộ đáng thương dáng rất nhỏ, nhìn cũng làm người ta đau lòng, kỳ thực con mắt của nàng ở cấp tốc xoay tròn. Triệu Sùng vẫn không có nghĩ kỹ làm sao trừng phạt Bạch Nhược, quay đầu hướng về Dịch Thần nhìn lại, ngươi tên là gì? Dừng. Dịch Thần lập tức quỳ trên mặt đất, thiếu niên tổ thành viên Dịch Thần khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, hạt làm mở ra đệ nhất trong sao? Triệu Sùng phát hiện dịch thần trên người có nhàn nhạt ánh sao. Phải. Dịch thần túi lầu đáp. Chủ nhân, hắn chính là một khối khúc gỗ, có điều thiên phú cũng không tệ lắm. Thiếu niên tổ hắn cái thứ nhất mở ra trông sao? Bạch Nhược mở miệng nói rằng. Ồ, không sai à. đã vậy còn quá nhanh. Thiếu niên tổ thì có người mở ra đệ nhất trông sao? này so với chiến thiên quân đoàn đám lao ra hỏa có thể lợi hại hơn nhiều. năm đó bọn họ nhưng là huấn luyện đã lâu. Triệu Sùng nói. Chủ nhân, ta cho hắn đã kiểm tra. Hắn tuy rằng không có linh căn, nhưng huyết thống có một chút đặc thù. Tổ tiên hắn là bán long nhân. Bạch Nhược nói. Long tộc huyết. Triệu súng hỏi: Hừng, không phải hiện tại Thanh Long tộc, mà là chân chính Tiên Long tộc, cho nên đối với lực lượng tinh thần đặc biệt phù hợp, luyện thể liền làm ít mà hiệu quả nhiều, phi thường nhanh." Bạch Nhược nói: "Rất tốt, như vậy đi." Triệu súng nghĩ đến trừng phạt Bạch Nhược phương pháp, quân dự bị thiếu niên tổ chính thức thay tên thiếu niên đoàn, liền do ngươi phụ trách, bọn họ đều là từ các nơi chọn lựa tới thiếu niên thiên tài, hảo hảo huấn luyện bọn họ, sau đó ngươi có thể mang theo bọn họ chinh chiến tứ phương, thậm chí có thể chinh phạt tiên giới." Bạch Nhược nháy một cái con mắt, sau đó đột nhiên hết sức chỉnh trọng quỳ một chân trên đất: "Tại chủ nhân, ta thật đến có thể thành vì bọn họ chủ soái." Đương nhiên, quân vô hí luôn. Triệu Sùng nói: "Chủ nhân, có thể hay không không gọi thiếu niên đoàn, quá khó nghe." Người muốn tên gì?" Bạch Đoàn. Bạch Đoàn nói: "Triệu Sùng tương lai đánh vào tiên giới Tam Đại Quân Đoàn một trong Bạch Đoàn sinh ra." Chương 519, còn chưa đủ mạnh mẽ, gấp 10 lần trường trọng lực, một đám thiếu nam thiếu nữ chính đang khí thế ngất trời huấn luyện, đương nhiên cũng có nghịch là người, Nô Hưng Bình chính là bên trong người tài ba, hắn thể chất không tệ, đã tìm thấy đệ nhất trọng sao ngưỡng cửa, chỉ có điều có chút không thể ăn khổ, lúc này chính đang vào đầu hai. Hắn trước đây là thiên mạch tinh kim tị quốc một tên du thủ du thực vân gia cuối cùng bị bùi dũng cứu mang về thiên vũ tông bởi vì thể chất không tệ chọn lựa tiến vào thiếu niên đoàn cũng chính là hiện tại bạch đoàn Ngô Hưng Bình không cho hết nhìn đông tới nhìn tây ảnh hưởng người khác tu luyện dịch thân lớn tiếng đối với Ngô Hưng Bình quát lớn nói hắn bị bạch Nhược nhận lệnh vì là bạch đoàn phó đoàn trưởng bình thường giám sát đoàn bên trong tu luyện bạch Nhược chính mình chỉ phụ trách cơi hổ đen khắp nơi bị phong Ngô Hưng Bình phát hiện bạch Nhược không ở liền khiêu khích trừng mắt dịch thần nói họ dịch đừng tưởng rằng ngươi mở ra đệ nhất trong sao bản vương chỉ sợ ngươi không phải là tiểu hồ ly dưỡng đến nhân tình mà sớm nguồn hút khô rồi ngươi thử. liếm cậu liếm đến cuối cùng không có thứ gì. Đây là hắn cùng Triệu Sung Học, Thiên Vũ Đế Quốc rất nhiều từ đều chuyển tự với Triệu sùng. Dịch thần tức giận đến mặt trở nên đỏ chót, hắn không quá giỏi về ngôn ngữ, dùng tay chỉ vào Ngô Hưng Bình, "Ngươi, ngươi, sau đó ai còn dám không chăm chú tu luyện, khiêu chiến ngươi phó đoàn trưởng quyền uy, nhớ kỹ, trực tiếp đánh 30 cổ tiền, sau đó giao cho ta xử lý." Bạch Nhược Cối Hổ Đen đột nhiên xuất hiện ở gấp 10 lần trường trọng lực. Vốn là chuẩn bị xem trò vui các thiếu nam thiếu nữ, lập tức tập trung tinh thần khổ tu lên, mắt nhìn thẳng, liền ngay cả Ngô Hưng Bình cũng biến thành chăm chú lên, không dám lại đục nước béo cỏ. Bạch tỷ Dịch Thần quay đầu hướng Bạch Nhược nhìn lại, Nô Hưng Bình, ra khỏi hàng, 30 quân tiên, ngươi là chính mình lĩnh đây, vẫn là bản đoàn trưởng tự mình đánh. Bạch Nhược lạnh lùng nói, Nô Hưng Bình thân thể run rẩy một hồi, cuối cùng túi đầu đi ra trường trọng lực, tùy theo bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn. 30 quân tiên sau khi, Bạch Nhược đem lại một lần nữa kéo vào trường trọng lực, lấy đạt đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Lúc này Nô Hưng Bình toàn bộ phía sau lưng một mảnh máu thịt bé bé, trường trọng lực bên trong thiếu nam thiếu nữ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Bạch Nhược tàn nhẫn có một cái trực quan nhất hiểu rõ, Hoàng thượng đem các ngươi giao cho ta. Ta liền muốn đối với các ngươi phụ trách, Bạch đoàn không thu dứt rưởi, chỉ cần tinh huệ." Bạch Nhược Lớn tiếng nói, "Nô Hưng Bình không chỉ không cố gắng tu luyện, còn chống đối dịch phó đoàn trưởng, tội thêm một bậc, ngoại trừ 30 quân tiên ở ngoài, ta tự mình đối với trừng phạt." Chỉ thấy Bạch Nhược tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở Nô Hưng Bình trên đầu. Mấy giây sau khi, Nô Hưng Bình đột nhiên đứng lên, đầu tiên là một mặt mở mịt, trong miệng đang gừ gọi cái gì, sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc lớn lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong miệng hô, "Không muốn, không muốn." Hắn rơi vào đến Bạch Nhược trong ngảo cảnh, không biết nhìn thấy gì chuyện đang sợ, chỉ cái linh hồn phảng phất bị vật gì đó ở tra đạp rất nhanh tinh khí thần liền biến mất, hét lên qua đi, Lô Lương Bình mất cảm giác ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, tuy rằng không có bị thương, nhưng so với phía trước ra thị thương nhưng càng thêm lợi hại, linh hồn của hắn phản phất bị rút đi bình thường. Gấp 10 lần trường trọng lực các thiếu nam thiếu nữ, nhìn thấy phản phất bị rút đi linh hồn, Ngô Lương Bình, trong đôi mắt đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng, cũng còn tốt chính mình không có bị tóm lấy. Mấy ngày kế tiếp, Lô Lương Bình triệt để thay đổi dạng, từ lắm lời biến thành cục gỗ, cũng không tiếp tục đục nước béo cỏ, mỗi ngày đến gấp 10 lần trường trọng lực sớm nhất, tối về trễ nhất, xem ma bình thường tu luyện. Lô Lương Bình như vậy mấy ngày các thiếu nam thiếu nữ khe khẽ bàn luận nói, bạch này vốn là cho rằng hắn trang chỉ là vì ứng phó Cao Trắng, bây giờ nhìn lại là thật sự, cũng không biết hắn ở Cao Trắng bên trong trong ảo cảnh nhìn thấy gì, đem mình dọa thành bộ dáng này, cũng không phải sao, Cao Trắng quá ác. Triệu Sùng đem thiếu niên đoàn giao cho Bạch nhược sau khi thỉnh phẳng đi tuần tra, hắn cũng sợ Tiểu Hồ Ly không coi là việc to tác, đem một đám hạt giống tốt cho huấn luyện hồn rồi. Có điều đang xem quá Bạch nhược trừng phạt Ngô Hưng Bình sau khi Triệu sung liền không coi quay lại, đã triệt để lòng. Tiểu Hồ Ly thủ đoạn rất lợi hại. Về Mặc tiến vào hợp thể kỳ, Diệp Tử cũng tìm thấy hợp thể kỳ ngưỡng cửa. Đoá cùng trường xuyên tiên phú cùng ngộ tính thiếu một chút, tạm thời vẫn không có phương hướng. Cắt Cận Sơn nhưng là một cái nhân vật đặc biệt, hắn tu luyện vô ảnh kiếm kinh, linh lực ít, uy lực lớn, bình thường trong cơ thể linh lực chỉ có thể phát sinh một kiếm, còn lại không ít chỉ đủ thoát thân. Có điều hy sinh linh lực lượng, nhưng giảm thiểu lên cấp độ khó, tháng gần nhất, Cắt Cận Sơn mỗi ngày ngồi ở trên đỉnh ngọn núi ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng không biết tìm hiểu cái gì, có một ngày vệ mặt cũng theo ngồi ở Cắt Cận Sơn bên cạnh nhìn một hồi thiên, sau đó liền tỉnh ngộ. Triệu Sung lúc đó ở bên cạnh, phi thường sợ sệt Cắt Cận Sơn bị khiến cho đạo tâm bất ổn, cũng còn tốt hắn lo lắng là dư thừa. Các cận sơn từ đầu đến cuối không có quay đầu xem vệ mặt một ánh mắt, phản phất tiến vào thế giới của chính mình. Tất cả mọi người đều đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, lấy Thiên Vũ Tông làm trung tâm, ngàn dặm bên trong bởi vì lượng lớn di dân, thành trấn cùng nông thôn cũng dần dần phồn vinh lên. Các hài đồng ở trong học đường phát sinh sáng sủa tiếng đọc sách cùng luyện tiếng quyền. Loại linh đan có hạn, chỉ có thể chất hàng đầu học sinh mới có thể đi vào chuẩn bị đoàn. Lượng lớn học sinh vẫn cứ chỉ có thể qua cuộc sống bình thường. liền Triệu Sùng quyết định để bọn họ tu luyện võ công, đem cửu huyền giới bá vương đao pháp ở Đông Lữ tinh tiến hành rồi phổ cập duyên đông bên trong đúng là nông dân bận rộn bóng người đường phố cũng biến thành ngựa xe như nước lên hết thảy đều là như vậy hân hân hướng vinh phi thường vẻ đẹp triệu súng như trước kia như thế thỉnh thoảng đi nông thôn đi bộ một vòng hắn có thể cảm nhận được dân chúng đối với hắn kính yêu cùng đối với hiện tại cuộc sống hạnh phúc thỏa mãn tiểu vệ tử ngươi nói vạn nhất cái nào thiên ma tộc quay đầu trở lại dân chúng có thể hay không thương tâm gần chết ta triệu sùng thở dài một tiếng nói rằng hoàng thượng ngài không cần tự trách đều là nô tài không được nếu là nô mới có thể đi vào độ kiếp kỳ đông nữ tinh tất cả có thể liền có thể bảo vệ vệ mặc quỳ trên mặt đất nói rằng Lên, nói bao nhiêu năm, đừng động một chút quỳ xuống, lại nói điều này cũng không phải chuyện của cá nhân ngươi, chấm chỉ là sợ cho bọn hắn hy vọng, vạn nhất ngày nào đó cái này hy vọng lại phá diện, đối với bách Tính đả kích khả năng chính là tính chất hủy diệt. Triệu Sùng nói. Chính nói đây, tả Phàm vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn đã sớm rút đi Phượng Minh Thành, hiện tại quản lý mấy cái ma tộc thám tử truyền về tin tức, đồng thời chính đang đối với cô đặc đưa tới 300 tên ma tộc thiếu niên tiến hành bạt huấn, một năm sau khi, những thiếu niên này sẽ phân tán với thượng tinh giới các cái tinh cầu, đến vào lúc ấy, tin tức về bọn họ thì sẽ không xem hiện tại như thế bế tắc. Hoàng thượng Thang Mỗ phát tới tin tức, Côn Nhi Nhị sau 3 ngày đem dẫn người đến Đông Lữ Tinh. Tạ Phạm cầm một tờ giấy lo lắng nói rằng: "Côn Nhi Nhị tại sao tới Đông Lữ Tinh?" Triệu Sùng khẽ nhíu mày hỏi. "Thang Mỗ ở phát sinh tin tức trước, đã chạy tới đổ mã thành cầu kiến William, nên chẳng mấy chốc sẽ truyền về tin tức xác thật." Tạ Phạm nói. "Ừm." Um. Triệu Sùng gật gật đầu, suy nghĩ chốc lát nói: "Địa bàn của chúng ta đã mở rộng rất lớn, không thể lại giống như kiểu trước đây không bị phát hiện, hai người các ngươi có ý kiến đến gì?" Vệ Mặc cùng Tạ Phạm nhìn nhau một cái, đều không có lập tức nói chuyện. Chương 520: Ám sát. Thang Mỗ từ William phụ đệ đi ra trên mặt định nọt nụ cười biến mất rồi lập tức lấy ra truyền tin phủ đem mới vừa từ hỏi tham được tin tức truyền về phi hoa thành phi hoa thành có triệu sùng phái tới ma tộc thắng tử tin tức buổi tối hôm đó liền truyền về thiên lữ tinh lúc đó triệu sùng đã ngủ sáng sớm ngày thứ 2 hắn mới biết tin tức nội dung côn nhi nhị dĩ nhiên nhìn trầm trầm đông lữ tinh muốn đem đông lữ tinh nhét vào phạm vi quản hạt lấy dâm ép côn đặt hoàng tử phương thức đến biểu lộ ra hắn năng lực xem xong tin tức sau khi triệu sùng đem mẫn tận trung kêu lại đây tận trung ngươi xem một chút đi Mẫn tận chung sau khi xem xong, Cao mày suy nghĩ chốc lát nói, "Hoàn thượng, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể bại lộ, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ một biện pháp để côn ni nhị đến không được đông Lữ tinh." Triệu Sung gật gật đầu, hắn cũng là muốn như vậy, đông nữ tinh nằm ở phát triển then chốt kỳ, chiến thiên quân đoàn chỉ có quý minh mở ra thứ tư chồng sao, cao cấp sức chiến đấu chỉ có vệ mặt một người, căn bản không đủ để hướng về ma tộc khai chiến, mặc dù là phạm vi nhỏ khai chiến cũng sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Lại nói, ma tộc thám tử vẫn cứ ở trong khi huấn luyện, trong tay tình báo khởi nguồn chỉ có phi thiên thành một cái điểm, căn bản không làm được tra xét toàn bộ thượng tinh giới. Thời gian Triệu Sùng thiếu chính là thời gian. Hoàng thượng, nô tài đi đem côn ly nhị chém giết. Vậy mà không người nói rằng, giết nhất định phải giết, nhưng nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Đi đem bạch nhược gọi tới. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói rằng, rất nhanh bạch nhược cưỡi hổ đen đi đến đại điện. Chủ nhân, ngươi hảo thuật làm sao? Có thể không khiến hợp thể kỳ cao thủ ngắn ngủi chúng chiêu? Triệu Sùng hỏi. Chủ nhân quá coi thường người, đừng nói là hợp thể kỳ, chính là đại thừa kỳ ở không cẩn thận bên dưới, ta cũng có thể làm cho ngắn mũi tiến vào thuật bên trong. Bạch nhược vô cùng tự kiêu nói rằng. Được sự giúp đỡ của Triệu Sùng, nó cựu vĩ hồ huyết thống tiến hóa đã hoàn thành rồi 70%, năng lực đã vô cùng khủng bố, nếu là hoàn toàn tinh chế thành thượng cổ cựu vĩ hồ huyết thống, sợ là tiên giới đều muốn dung chuyển bất an. Rất tốt, cùng chấm đi giết một cái ma hoàng tử." Triệu Sùng nói. "Được, rốt cục có thể đi ra ngoài đi dạo." Bạch Nhược thập phần hưng phấn, giết hai không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng rốt cục có thể rời đi Thiên Vũ Tông. Bình thường Triệu Sùng cho nàng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không cho rời đi Thiên Vũ Tông nửa bước, bởi vì Bạch tự mang ảo thuật, lại trời sinh hoặc, nhưng nước nhưng thành, chỉ cần thả ra ngoài, mặc dù nàng không chủ động triển khai hảo thuật cùng mỹ thuật, người bình thường đều sẽ trúng chiêu, đi tới đó loạn tới đó. Cùng ngày, triệu sùng, vệ mặc cùng bạch nhược rời đi đông lữ tinh, phi thuyền trực tiếp bay đến dã Lư sơn, sau đó sẽ một đường tìm hành, đi đến đổ mã thành phụ cận. côn Nhi nhĩ bởi vì đã đem toàn bộ thiên mạch tinh nhân tộc thế lực nhổ tận gốc, nhưng như vậy cũng không thể lộ ra năng lực, liền ở william khuyến khích bên dưới, quyết định đối với gần trong gang tức côn đặc hoàng tử lậu thủ, hắn muốn ở đi ma thành vi phụ hoàng khánh xin trước, bắt đông lữ tinh, đem côn đặc cái này không tồn tại cảm hoàng tử đạp ở dưới chân. william, côn đặc bên người ma chiến sĩ tình huống thăm dò rõ ràng sao? Côn Nhi nhĩ hỏi, Về Điện Hạ đều tìm hiểu rõ ràng, Côn Đặc bản thân xuất khiếu trung kỳ tu vi, bên người ma chiến sĩ trên căn bản đều là xuất khiếu sơ kỳ, không có người nào là hợp thể kỳ, muốn tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là con trai của Ma Hoàng. William nhắc nhở, không sao, bản vương sẽ không giết hắn, để hắn đem Đông Lữ Tinh Giao ra đây là tốt rồi. Côn Nhi nhĩ nói rằng, Điện Hạ, nghe nói Côn Đặc Vương phi lệ tòa rất đẹp. William vô cùng hèn mọn nói rằng, thật sao? Đến thời điểm bản vương có thể giúp đỡ Côn Đặc cái này giặt thay chăm sóc lệ tòa Vương phi. Côn Ni nhĩ lộ ra một mặt cười dâm đãng. Điện hạ mạnh thường quân, thực sự là người lương thiện vậy. William Voliem sĩ nói rằng, tùy theo hai người đều bắt đầu cười ha hả, Phản Phật Côn Đắc đã bị đạp ở dưới chân, Lệ Toa Vương phi đã bị bắt đến trên giường. Đồ Mã ngoài thành một chỗ trong rừng rậm, ma khí nồng nặc để sở hữu cây tối đều biến thành ma tụ, có điều bên trong có một đoàn kim quang nhàn nhạt, sở hữu ma khí đều nhượng bộ lui binh. Kim quang giá bên trong, Triệu Sùng, vẻ mặt cùng Bạch Nhược Chính đang trao đổi sự tình. Thang Mỗ đã đem một tên ma thám tử đưa vào đồ Mã thành, người này hiện tại chính đang Côn Ni nhĩ Vương phủ bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương đi ra sẽ lập tức truyền tin tức lại đây. Bạch Nhược, ngươi muốn ngay lập tức để Côn nguyên Nhi cùng người ở bên cạnh rơi vào ảo cảnh, đem bọn họ tách ra. Triệu Sùng lại lần nữa dặn dò, "Chủ nhân yên tâm đi, một cái không có não hợp thể kỳ ma tổ tôi." Bạch Nhược vô cùng khinh thường nói, "Tiểu vệ tử, ngươi muốn một đòn tất trúng." Triệu Sùng lại quay đầu nói với Vệ Mặc, "Hoàng thượng yên tâm." Vệ Mặc đáp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ma thám tử vẫn không có phát tới tin tức. Chương 521, mở rộng chiến công. Hai ngày sau, Côn Nhi Nhĩ mang theo hai tên hợp thể kỳ cao thủ, sáu tên xuất khiếu hậu kỳ ma chiến sĩ cười một chiếc màu vàng phi thuyền rời đi đổ mã thành. Côn nhi đứng ở trên bong thuyền, nhìn dần dần nhỏ đi đổ mã thành. Nội tâm có một tia hưng hực, nghĩ có muốn hay không ngay trước mặt cô đặc làm bẩn hắn vương phi. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên hắn phát hiện phi thuyền không còn, chu vi hộ vệ cũng không còn, chính mình đang từ giữa không trung rơi xuống lạc. Đồng thời ma lực bị nẹt, căn bản là không có cách triển khai phi hành chi thuật. cứu mạng! Hắn muốn kêu cứu nhưng không phát ra được một chữ. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một giây sau, hoàn cảnh quanh lại lần nữa biến đổi, quỷ khí trung thiên, bốn phía khắp nơi là từng trận gạo khắp thảm thiết âm thanh hai con ác quỷ nào tới trên người hắn chính đang gặm nuốt máu thịt của hắn, một cái sặc sỡ rắn độc cắn vào hắn bắt chân, đi chết. Côn Nhi nhĩ giận dữ hét, tiếp theo một quyền đánh ra, ma lực rốt cục có thể vận hành, ác quỷ cùng rắn độc toàn bộ bị thuẫn sát. người nào lại dám ở bản vương trước mặt khiến loại này cho mèo phá cho ta? Côn Nhi nhĩ cho rằng trước mắt quỷ vực cũng là hảo cảnh, liền bắt đầu không ngừng công kích, đáng tiếp sự công kích của hắn cũng như đá chìm biển lớn, không có một tia phản ứng. chết. một cái quỷ dị âm thanh ở vang lên bên hai tiếp theo quỷ vực nơi sâu xa xuất hiện một dòng sông, sông hoàng tuyển, nước sông biến thành dao long, hướng về hắn đánh tới. Hoàng Tuyền nước, vậy thì như thế nào? Ảo thôi thôi, cho bản vương phá. Côn Nhi Nhĩ Tu Vi không thấp, trong tay tụ tập lên một cái ma kiếm, hướng về Hoàng Tuyền nước hình thành dao long chém tới. Ẩm, hắn vốn là cho rằng ảo cảnh bên trong đồ vật sẽ bị dễ dàng chém nát, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, ma kiếm trong nháy mắt bị Hoàng Tuyền dao long nhân chìm. Tiếp theo hắn thân thể cũng bị nhân chìm, làm Hoàng Tuyền nước thối lui sau khi, quỷ vực bên trong đã không có Côn Nhi Nhĩ bóng người. Lúc này vệ mặc bóng người hiện ra, sắc mặt của hắn có chút trắng xám, câu thông u minh, mượn dùng Hoàng tiền lực lượng, đây là hắn công kích mạnh nhất, một chiêu liền đem bất cẩn Côn Nhi nhị mang đi liền một điểm mảnh xương vụn cũng không còn lại, linh hồn cũng trong nháy mắt bị hoàng truyền nước tẩy trắng. Mặc dù ma hoàng lợi hại đến đâu, cũng không thể truy xét được mảnh mối, trừ phi vào địa phủ. Chết. Triệu Sùng nhìn thấy Côn Nhi Nhi đã giết, lập tức truyền đạt ra lệnh rút lui. Đối phương vài tên hộ vệ tu vi không yếu, vệ mặt đã vô lực lại chém giết người thứ hai hợp thể cảnh ma tộc. Vẹo. Một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Bạch Nhược bị Triệu Sùng mang theo rời đi, ảo thuật biến mất, Côn Ni Nhi hộ vệ mới từ bên trong tránh ra. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm Côn Nhi, Nhi. Điện hạ, nhưng là đem toàn bộ phi thuyền tìm kiếm mấy lần cũng không có côn ni nhị bóng người, đồng thời bọn họ cũng không có phát hiện tranh đấu dấu vết. mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì? chúng ta hẳn là chúng rồi hảo thuật. ai có như thế lợi hại ảo thuật để chúng ta nhiều như vậy người một khối trung chiêu. không phải truy cứu cái này thời điểm, điện hạ biến mất rồi, chúng ta làm sao hướng về ma hoàng bàn giao? điện hạ nên bị bắt đi rồi, ta mới vừa tỉnh lại thời điểm, lúc gần lúc hiện nhìn thấy xa xa có một vệ khí quang. ai dám bắt côn ni nhị hoàng tử? không biết loài người cũng có khả năng là hoàng tử khác, dù sao ma hoàng ngày sinh tới gần, sở hữu hoàng tử đều muốn vào ma đô như lễ điện hạ coi côn đặc vì là trong nghĩa thị nhưng ở con trai của ma hoàng bên trong điện hạ chỉ thuộc về trung đẳng trình độ chân chính có hy vọng kế thừa ma hoàng vị trí hoàng tử bên người đều có độ kiếp kỳ ma soái hộ vệ muốn bắt đi điện hạ dễ như trở bàn tay vị nào ma xoáy am hiểu đạo thuật ngươi vẫn đúng là để ý mình băng vào chúng ta trình độ đến một vị đại thừa kỳ đại tướng đã xem như là cao lắm đều đừng ngơ ý, chúng ta làm sao bây giờ vài tên hộ vệ mắt to trừng mắt nhỏ căn bản không biết được làm sao làm khoảng trừng quá nửa phút một tên ma chiến sĩ yếu yếu nói chúng ta vẫn là chạy đi hoàng tử trong lúc đó tranh đấu rất bình thường điện hạ thua sẽ không có nguy hiểm tính mạng nhưng chúng ta nhưng khó thoát khỏi cái chết hiện tại toàn bộ thượng tinh giới đều rất hỗn loạn chúng ta đến các tinh cầu khác còn có một chút hy vọng sống ta đồng ý vậy còn chờ gì sau này còn gặp lại vèo vèo vèo vài tên hộ vệ từng người chạy trốn rất nhanh biến mất không thấy hình bóng chỉ có côn ni nhị phi thuyền đứng ở giữa không trung đang tiêu hao quang ma tinh trước không sẽ rơi xuống vài tên hộ vệ từng người chạy tứ tán không bao lâu mặt đất trong rừng rậm đi ra một tên ma tộc thám tử hắn lấy ra truyền tin phủ đem tin tức truyền cho triệu sùng Triệu Sùng nhận được tin tức sau khi khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lần này ám sát vô cùng thành công, công đầu khẳng định là tiểu hồ ly bạch nhược, không nghĩ đến nó đã bất chi bất giác trưởng thành đến kinh khủng như thế trình độ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đem ba tên hợp thể kỳ, sáu tiên xuất khiếu hậu kỳ ma tộc đồng thời rơi vào trong hảo cảnh. Chủ nhân, người ta trên mặt có hoa sao? Bạch nhược quyến rũ hỏi. Lần hành động này ngươi biểu hiện rất tốt, trở lại hào hào huấn luyện bạch đoàn. Triệu Sùng thu hồi ánh mắt. Vâng, chủ nhân. Bạch Ngược ở Triệu Sùng trước mặt rất ngoan ngoãn, điều này làm cho nằm bên người nàng hồ đen rất không hứng, rất muốn kể ra một hồi chính mình ngoan Có điều bị Bạch Nhược chừng một ánh mắt, nó không thể làm gì khác hơn là xem một con mèo nhỏ bình thường tiếp tục nằm út sấp bất động, đầy mắt oan ức. Thực hồ đen trong mắt oan ức triệu sùng nhìn thấy, nhưng ai bảo Bạch Nhược là công, lại tốt như vậy dùng, chỉ có thể oan ức hồ đen, ai bảo chính nó không hăng hái đây. Xem Tiểu Chu, cả ngày đi ngủ, nhưng Bạch Nhược cũng không dám bắt nạt nó. Tiểu Chu không biết là cái gì thượng cổ dị trùng, có thể phá không tuấn gì, ảo thuật đối với nó càng không hề có một chút tác dụng, mà nó trong miệng xem đầu lưỡi như thế cái ống, có thể công phá bất kỳ phòng ngự, có một lần Bạch Nhược muốn bắt bí Tiểu Chu, thiếu một chút bị hút tùy não. Từ lần kia sau khi, nó liền cách Tiểu Chu rất xa, không dám lại trêu chọc. Trở lại Đông Lữ Tinh Thiên Vũ tông sau, Triệu Sùng đem sự tình cùng Mẫn Tận Trung nói một hồi, người khác không có thông báo, đồng thời đối với Bạch Nhược rơi xuống lệnh cấm cậu, không chuẩn tướng bọn họ đi thiên mạch tinh ám sát côn Ni nhị sự tình nói ra ngoài. Mẫn Tận Trung nghe một sau khi, suy nghĩ chốc lát nói, "Hoàng thượng, nếu côn Ni nhị chết rồi, hộ vệ của hắn cũng chạy, cái kia có thể hay không để cho côn Đặc làm chủ thiên mạch tinh?" Chuyện này, Triệu Sùng vẫn không có suy nghĩ qua chuyện như vậy, nên không được chứ. Côn Đặc ở ma hoàng trước mặt không nhân vật gì cảm một cái nho nhỏ thiên mạch tinh còn chưa dùng ma hoàng ra tay, toàn bộ thượng tinh rơi quá to lớn, ma hoàng làm sao có khả năng quản được lại đây? Mẫn Tận Trung nói, chúng ta có thể thử nghiệm hoạt động một hồi. Vạn Nhất Côn đặc thượng vị, như vậy chúng ta đông lữ tinh trở nên càng thêm an toàn. Dù sao đông lữ tinh thuộc về thiên mạch tinh tiểu vệ tinh. Mẫn Tận Trung nói, hoạt động đúng là có thể. ứng cử viên đây, côn đặc bên người có thể không nhân tài nào, vài tên ma thám tử vẫn là tả phạm dốc hết sức bồi dưỡng, những ma tộc này cũng quá ngốc điểm. Triệu Súng nói, cùng ma tộc giao thiệp với lâu, dần dần quen thuộc sau khi, hắn phát hiện ma tộc thực thần độc, tối không khai hóa liền yêu tộc cũng không sánh nổi, càng khỏi nói loài người, chỉ có điều chúng nó có tiên thiên ưu thế, có thể thuần dưỡng ở khắp mọi nơi ma vật. Đồng thời ở xuất khiếu kỳ cảnh giới này, ma vật có thể rất nhiều tiến hóa, do đó toàn thể hình thành đối với loài người ưu thế. Thang Ngô đi, nghe nói hắn đem chỉnh bản lĩnh hót sách đều nhớ kỹ, đồng thời đọc lầu lầu. Còn ở William liêm trên người đạt được thành công, phi hoa thành thành chủ vị trí làm được rất bền chắc. Mẫn Tận Trung nói, Tả Phàm tình báo mỗi ngày đều gặp đưa Mẫn Tận Trung một phần, để hắn giải toàn bộ động thái, suy nghĩ tương lai chiến lược. Có thể được sao? Triệu Súng hỏi có được hay không, thử một chút thì biết, ngược lại chỉ cần tổn thất một điểm ma tinh thôi. Mẫn Tận Trung nói, được rồi. Triệu Xung gật gật đầu. Chương 522, cùng nhiệt người hâm mộ. Thang Ngô tiếp đến nhiệm vụ sau khi, trong lòng một trận ưu sầu, cả một đêm không ngủ, hắn xác thực đem Mẫn Tận Trung biên đến sách nhỏ lương thuộc đầu, đồng thời còn ở huy liêm trên người đạt được thành công lớn, đồng thời đối với loài người trí tuệ vô cùng kính phục. Nhưng là để hắn đi ma đô vì là côn đặc hoàng tử hoạt động, chuyện này quả thật chính là không trâu bắt chó đi cày. Từ tiến vào thượng tinh giới sau khi, hắn liền ngay cả ma đô ở nơi nào cũng không biết, càng chưa từng đi. Ma hoàng bên người đại thần càng là không nhận ra người nào hết. Hoạt động, hoạt động thế nào? Hoàng thượng, không được, thật không được. Ngươi nhường ta ở Thiên mạch tình quyết định uy liêm này không có vấn đề, nhưng là đi Ma đô, ta liền Ma đô môn hương, cái nào mở cũng không biết. Thang Mỗ đều sắp sâu khóc, không thử xem làm sao biết chính mình không được chứ? Chuyện này đối với ngươi chính mình cũng là một cơ hội. Nói trung hành đến hành, không được cũng phải được, đây là mệnh lệnh. Triệu sung một mặt nghiêm túc nói với Thang Mỗ, nhưng là Tiểu Vệ Tử, cự không thi hành mệnh lệnh người, xử lý như thế nào? Triệu Sùng đánh gãy Thang Mỗ lời nói quay đầu đối với bên cạnh vệ mà hỏi. Trảm lập quyết. Hoàng thượng, ta đi, ta đi còn không được mà. Thang Mô lớn tiếng reo lên, ngược lại thân đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng đi một chuyến Ma Đô, thử xem tổng sẽ không chết người. Ba Lý, lại đây. Lần này Triệu Sùng đến thiên mạch tinh còn mang theo một tên ma tộc thiếu niên, người này gọi Ba Lý, thân thế rất thảm, bộ lạc bị ma hoàng cho đổ, hắn lúc đó bởi vì tiểu để lại một mạng, cuối cùng phân cho cô đặc làm nô lệ, bị tạ phàm chọn đi ra, đã huấn luyện hơn nửa năm thời gian, làm thám tử thiên phú rất tốt, lần này chuẩn bị để hắn theo thang Mô đi Ma Đô, sau đó ở Ma Đô đặt chân Hoàng thượng, Ba Lý đi lên trước. Ngươi cùng thang mỗ cùng nhau đi Mado, xem thật kỹ hắn, đốc thúc hắn đem sự tình làm tốt. Triệu Sùng dặn dò: "Vâng, xin mời hoàng thượng yên tâm, ta nhất định tại mọi thời khắc đốc thúc thang thành chủ tận tâm tận lực làm việc." Ba Lý không người nói rằng: "Rất tốt, hai người các ngươi mau chóng lên đường, Ma Hoàng sinh nhật sắp đến, đến rồi, côn đặc liền về Mado thủ lĩnh đều không có thu được, xem ra Ma Hoàng sát thực không biết hắn có như thế một đứa con trai." Triệu Sùng nói rằng: "Ma Hoàng quyến đem đô thành định ở Thiên Mã Tinh Nguyên bản to lớn nhất thành, Thiên Mã thành, hiện tại đổi tên là Mado, là toàn bộ ma tộc vương triều thủ đô." Thang Mũ cùng Ba Lý hai người thông qua ma tộc cổ truyền tống, không tới một cái canh giờ liền đến Ma đô. Nhìn ngựa xe như nước đường phố, còn có các loại ma tộc bên trong quý tộc. Hai người lộ làm ra một bộ người nhà quê vào thành vẻ mặt. Ta vẫn là lần đầu tiên tới Ma đô, thật phồn hoa. Thang Mũ nói. Đúng đấy. Ba Lý cũng theo cảm khái nói. Này, ngươi nói loài người đều sắp bị diệt, ngươi làm sao nương nhờ vào loài người? Ta đó là hết cách rồi, ngươi tại sao a? Thang Mũ nhìn phồn hoa Ma đô, đột nhiên có một tia hối hận, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn dám phản bội. Như vậy ma tộc cùng loài người đều sẽ không bỏ qua hắn, điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ có thể theo triệu sùng một con đường đi tới hắc. Loài người là sẽ không bị diệt, chúng ta ma tộc ở trên vùng đất này sẽ không thống trị quá lâu. Ba Ly đột nhiên vô cùng nói thật, làm sao có khả năng, loài người phượng minh phái đều đủ. Gia Cát Sơn Trang nghe nói bên trong cũng bất ổn, có đầu hàng khả năng. Thang Mô nói, hắn làm thành chủ sau khi tiếp xúc được tin tức hơn nhiều, đối với toàn bộ thượng tinh giới tình thế hiểu rõ so với trước đây càng toàn diện. Cái kia giải thích không là cái gì, nhân là nhân tộc hy vọng ở Đông Lữ Tinh, người có lúc có thể đi Đông Lữ Tinh nhìn một chút, ma tộc cùng loài người. Yêu tộc sống trung hòa bình, nơi đó không có chiến tranh, không có ức hiếp, không có giết chóc, có chính là bình đẳng cùng sống sót tôn nghiêm. Ngươi nhìn lại một chút chúng ta ma tộc thống trị thành trấn, ngoại trừ giết chóc chính là trấn áp, chúng ta lẫn nhau bộ lạc trong lúc đó lại thời gian lẫn nhau tàn sát cùng chinh phục, loại này thống trị sẽ lâu dài." Ba Lý nói rằng, "Chuyện này, mặc kệ là loài người, yêu tộc hay là chúng ta ma tộc tầng dưới chốt nhân dân, bọn họ hy vọng nhất chính là và ôn hòa sinh tồn quyền lợi, an ổn sinh hoạt, có tôn nghiêm sống sót, mà hết thể này ở Đông lư tinh chính đang phát sinh." Hoàng thượng đã nói, "Hay sao, có thể liệu Nguyên, nửa năm trước Ta nghe nói như thế là khịt mũi con đường, nhưng hiện tại ta là tin tưởng, bởi vì chỉ cần ma tộc bách tính tiếp xúc qua đông lữ tinh sinh hoạt, quản chi trải qua một ngày loại an toàn này hài lòng yên. Tinh sinh hoạt, bọn họ đều sẽ cầm lấy vũ khí lật đổ ma hoàng máu tanh thống trị. Ba lý ánh mắt kiên định nói rằng. Thang mũ không nói gì thêm, bởi vì hắn nhìn ra rồi. Ba lý đối với triệu sùng có một loại xuất phát từ nội tâm cùng nhiệt sùng bái, với hắn không giống nhau, hắn là vì mạng sống bị triệu sùng bắt được tự điểm, mà ba lý nhưng là chân chính một tên cùng nhiệt người theo đuổi. Này, hai đứa ngươi là làm gì? Một đội lính tra ngăn lại thang mũ cùng ba lý dò hỏi. Tuần. Bẩm đại nhân, ta không là thiên mạch tinh phi hoa thành thành chủ, đây là ta thành chủ lệnh bài." Thang Mỗ lập tức đem thân phận của chính mình lệnh bài đưa tới. Linh Tuần tra đội trưởng liếc mắt nhìn, ở lệnh bài trên không có phát hiện ma tộc quý tộc đánh dấu, liền sắc mặt trở nên càng thêm đáng sợ, lớn tiếng quát lớn nói: "Ta mặc kệ ngươi là cái gì thành chủ, bình dân không cho đi ma đô chủ đạo, trải qua chủ đạo muốn túi đầu tranh hành, các ngươi chỉ xứng đi hẻm nhỏ, hiểu không?" "La la, chúng ta lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, xin mời đại nhân tha thứ." Thang Mỗ đã sớm không muốn nét mặt giàn mua, túi đầu không lưng nói rằng: đồng thời trong tay đem lấy khối ma tinh nhét vào lính tuần tra đội trưởng trong tay. đội trưởng liếc mắt nhìn, nói: xem ở các ngươi là sơ phạm, liền tha các ngươi một lần, còn chưa cút đến trong hẻm nhỏ. là là. Thang Ngô lôi ba Lý tiến vào hẻm nhỏ, ta ở Đông Lữ Tinh Nhân Tộc Thành Trấn cũng có thể tự do cất bước, dùng trang nghe kịch, không ai kỳ thị, không ai suốt đuổi, tại sao ở chính mình Ma Tộc Thành Trấn liền biến thành hạ đẳng ma cơ chứ? Ba Lý vô cùng tức giận nói: chúng ta Ma Tộc đẳng cấp không phải vẫn như vậy phải không? được rồi, chúng ta còn có chính sự. Thang Ngô nói, hắn đã sớm tập mãi thành quen có thể lấy bình dân thân phận lên làm phi hoa thành thành chủ, hắn đã hài lòng. Vẫn luôn như vậy mới không bình thường, mới nên bị thay thế được, dựa vào ma tộc loại này bề ngoài mạnh mẽ lại có thể chống đỡ bao lâu, tương lai chắc chắn thuộc về chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, chắc chắn thuộc về vạn vật chi chủ, vị đại hoàng đế bệ hạ. Ba lý lớn tiếng reo lên. Xuyt. Nhỏ giọng một chút đi, nơi này là Ma Đô. Thang Ngộ lập tức che ba lý miệng. Hơi huynh, hai người tìm tới một chỗ bình dân khách sạn, ở lại tiến vào, ba lý lại bực tức một hồi, Thang Ngộ thành thực bên trong cũng có một chút không thoải mái, có điều không có biểu hiện ra nếu là Đông Lữ Tinh thật sự có ba lý nói tốt như vậy, như vậy tương lai Thiên Vũ Đế quốc thống trị vùng đất này có thể thực sự là một chuyện tốt, ta đến lúc đó không phải thành Từ Long Chi Thần. hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, có điều rất nhanh sẽ trở lại hiện thực. tao mày lên, ba lý, ngươi nói chúng ta nên đi tìm ai? Không biết, đó là ngươi sự tỉnh, ta là tới giám sát. Ba lý vừa ăn cơm vừa nói, ngươi, quên đi, ta tự huy liêm nơi đó hỏi thăm được. Ma hoàng bên người người có quyền thế nhất là Ma Xoáy Lạc Tư, nghe nói Mặc Kệ là hoàng tử vẫn là quản lý hành tinh các đại tướng về Ma đô, đều muốn trước tiên đi bái phòng Lạc Tư. Thang Mỗ tự nhủ. Mao ăn cơm, buổi chiều chúng ta liền đi lạc Tư phủ để nhìn. Biết rồi. Ba Lý Đáp. Chương 523, vẫn đúng là đi vào. Lạc Tư phủ đệ tương đương khí thế, trước cửa lớn có 36 cái cầu thang, còn có hai cái thạch lòng chấn trạch, tương đương núng cuồng. Thang ngũ cùng Ba Lý chạy tới thời điểm, phát hiện bên cạnh lạc Tư cửa phủ hàng trước đội ngũ thật dài, đều là đến cầu thấy các đường thế lực. Chuyện này, hai người sững sở ở tại chỗ, cũng còn tốt thang mỗi hiện tại ra mặt dày như tường thành, lại tăng thêm ra tay hào phóng, rất nhanh từ xếp hàng ma nhân bên trong hỏi tham được rất nhiều tin tức hữu dụng đều là tìm đến lạc tư làm việc, chẳng những có các đại hoàng tử sứ giả, còn có đại bộ lạc sứ giả, đều mang theo đại lễ, có thể mặc dù như vậy, vẫn cứ có một nửa ma nhân không thấy được lạc tư. Thang Ngô nói: chúng ta khó khăn, hoàng thượng cho nhiệm vụ của ngươi nếu là không hoàn thành, ngươi đời này đánh giá cũng chính là cái thành chủ. Ba Lý liếc Thang Ngô một ánh mắt nói rằng, Thang Ngô nháy một cái con mắt, vốn là hắn cho rằng Ba Lý gặp uy hiếp hắn, nói thí dụ như, ngươi nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, sống sót cũng là không ý nghĩa, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên không nói như vậy, này làm hắn vô cùng bất ngờ, tùy theo đột nhiên phẫn nộ lên, này tiểu tử lão tử dựa vào cái gì cả đời chỉ có thể làm cái thành chủ. Ngươi vừa nãy ánh mắt gì? Xem thường ta đúng hay không? Thang Mỗ chừng mắt Ba Lý hỏi. Hoàng thượng lần này nhường ngươi đến Ma Đô là một cơ hội. Nếu là ngươi có thể chứng minh chính mình năng lực, đánh giá sau đó tiền đồ không thể đo lường. Nếu là không hoàn thành được nhiệm vụ, Hoàng thượng nhân tử cũng sẽ không muốn tính mạng ngươi. Nhiều nhất cả đời liền chờ ở Phi Hoa Thành an hưởng tuổi thọ. Ba Lý nói. Xem thường ai đó? Thấy Lạc Tư có cái gì khó? Hắn cái kia phòng gác cổng vừa nhìn chính là tham tài háo sắc mặt hàng. Ta có sự biện pháp quyết định hắn. Thang Mỗ nói. Ban là Lạc Tư phòng gác cổng. Mỗi lần có ma nhân muốn gặp lặc tư, đều phải trải qua hắn thông báo, liền thấy lặc tư ma tộc đều hoặc nhiều hoặc ít cho hắn mấy khối ma tinh. Có điều trên căn bản sở hữu ma nhân đều xem thường hắn, nói cho cùng hắn chỉ là một tên đầy tớ thôi. Ban mới vừa đem một tên đại bộ lạc sứ giả thả vào, trong tay có thêm ba khối ma tinh. Trong lòng chính cao hứng đây, bởi vì bình thường ma tộc chỉ làm cho hắn một khối, nhiều nhất hai khối. Vừa nãy tên kia ma tộc là đại bộ lạc người, quả nhiên ra tay hào phóng, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn ba khối ma tinh. Chính cao hứng đây, hắn nhìn thấy một ma nhân giáo giác đẩy ra trước cửa. Này, người ai đó? Không nhìn nơi này là nơi nào? Sếp hàng. Ban đối với thang mỗ quát lớn nói, hắn làm phòng gác cổng thời gian dài, đối với các loại cầu kiến thế lực đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhìn thấy thang mỗ trang phục và khí chất, đánh giá chính là một nhân vật ở nhỏ, liền mới dám như thế quát lớn. Ban đại nhân. Thang mỗ vai chào đến cùng, triệt để không biết xấu hổ, đối với một cái cửa phòng Tôn Sưng đại nhân, vẫn được lễ, lập tức đưa tới trước cửa một trận cười nhạo. Ban cũng sử sốt, hắn chính là lật tư một tên nô lệ, giúp đỡ xem cổng lớn, đại nhân danh xưng này với hắn không có một đồng liên quan. Ngươi, ngươi có phải là nhận làm người? ban nói chuyện đều nói lắp lên lần thứ nhất có người tôn gọi hắn là đại nhân trả lại hắn hành lễ không nhận sai có câu nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan ngài là lặc tư đại nhân phòng các cổng tôn sưng một tiếng ban đại nhân không hề quá đáng thang ngũ tâm không nhảy mà không đỏ nói rằng hắn đã sớm đem mẫn tận trung biên soạn sách nhỏ đọc lầu lầu đồng thời ở uy liêm trên người đạt được thành công ế chuyện này ban tâm tình cái này kích động a ban đại nhân có thể hay không mượn một bước nói chuyện thang ngũ tiến lên một bước thần không biết quỷ không hay đem một cái túi đựng đồ nhét vào ban trong tay ban vẫn là lần thứ nhất bị người nhét túi chứa đồ liền sững sờ gật gật đầu, theo thang mô đi đến bên cạnh. Đây là cái kia đồ vô liêm sỉ, gọi một cái dám chó phòng gác cổng vì là đại nhân. Thực sự là ném chúng ta mà tổ mặt. Quá buồn nôn, loại này không có xương đồ vật liền nên giẫm nát cho chó cho ăn. Chúng ma nhân nhìn thấy thang mô cùng ban đi tới bên cạnh sỉ xào bàn tán, liền bắt đầu mắng to lên, bất quá bọn hắn chỉ là mắng thang mô. Ban lặng lẽ liếc mắt nhìn túi chứa đồ, bên trong có 100 khối ma tinh, trong lòng lập tức trở nên kích động, một tiếng đại nhân thêm 100 khối ma tinh, trong nháy mắt để hắn có một loại sung sướng đê mê cảm giác, thật cảm giác mình biến thành mỗi một đại nhân vật. Ban đại nhân Ta đến từ Thiên Mạch Tinh, côn đặc hoàng tử bộ hạ, lần này đến Ma đô muốn bái kiến lặc tư đại nhân, còn xin ngài giúp khó khăn. Thang Mỗ đem tư thái của chính mình thả đến mức rất thấp, hắn ở mẫn tận trung biên soạn sách bên trong từng thấy một câu nói, nếu là cầu người, vậy thì không muốn còn bưng cái giá, muốn làm dáng liền không muốn cầu người, nếu cầu người, liền muốn đem tư thái phóng tới thấp nhất, này không mất mặt, chân chính mất mặt chính là vừa muốn cầu người, lại muốn bại chính mình cái giá. Thang Mỗ đặc biệt tán đồng câu nói này, lúc này hắn dựa theo sách nhận nghe theo, mặc dù ban chỉ là một cái nho nhỏ phòng các cổng, hắn cũng đem tư thái phóng tới thấp nhất, đem đối phương cao cao kính ban nơi đó trải qua chuyện như vậy đã sớm lưng lâng, hơn nữa một trăm khối ma tinh chỗ tốt liền hắn mở miệng nói rằng mỗi ngày muốn gặp lạc tư đại nhân bái tiếp rất nhiều chân chính có thể thấy không mấy cái lạc tư đại nhân căn bản không có thời gian quản những việc này ai thấy ai không thấy chủ yếu là do đại quản gia gồm chọn cái kia có thể hay không xin mời ban đại nhân thay dẫn tiến ta muốn bái kiến một hồi gồm đại nhân thang ngỗ yếu yếu nói rằng chuyện này ban đại nhân yên tâm chỉ muốn gặp được gồm đại nhân tiểu nhân còn có một phần khác hiếu tâm cho ngài thang ngỗ triệt để không biết xấu hổ ngươi không cần thấy gồm tổng quản hắn cũng sẽ không gặp người ngoài đem đồ vật cho ta là được. Ban suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn thực sự có chút sợ thang ngũ cùng gồn tiếp xúc trên, liền không hắn chuyện gì. Ta hiểu, ta hiểu. Thang mỗ lập tức mở miệng nói rằng, đồng thời lại lần nữa lấy ra hai cái túi chứa đồ, hàn tiến vào ban trong tay, cái này là cho gồn đại nhân, một cái khác xin mời ban đại nhân cười nắm. Chuyện này, ban đại nhân nhất định phải nhận lấy, tiểu nhân hiếu kính ngươi, chẳng khác nào hiếu kính Lặc tư đại nhân. Thang mỗ chẳng biết xấu hổ nói rằng, "Ừm, được rồi." Ban liếc mắt nhìn túi chứa đồ, lần này là 200 khối ma tinh, mà cho gôn đại tổng quản chính là 500 khối, đều là vô cùng bảo tay. Bái tiếp cho ta Bên ngoài chờ xem. Tạ ban đại nhân, thang thiếp tử trong lòng lấy ra bài thiếp hai tay đưa cho ban. Ban xoay người đi vào tòa nhà, thang mộ thì lại túi đầu trở lại Ba Lý bên người, còn người bên cạnh đối với ngón tay của hắn chỉ định định, hắn hở hứng để ý, "Mang hắn, nước đổ đầu vịt, cái này cũng là hắn một cái thiết phú." Ba Lý có chút không chịu được, hắn không thể cách thang mộ xa một chút, một bộ cùng này mà không quen dáng vẻ, quá mất mặt. "Ngươi vẫn đúng là nói ra được, ban đại nhân." Ba Lý nhỏ giọng nói rằng, "Tiểu tử, hảo hảo đi, hoàng thượng lần này nhường ngươi theo ta một khối đến, đánh giá ngoại trừ giám sát ta ở ngoài." đồng thời còn muốn cho ngươi theo ta học thêm chút. Thang Mỗ hả hê nói rằng, theo ngươi học, học cái gì? Không biết xấu hổ sao? Đối với một tên đầy tớ tuân thủ đại nhân, Ba Lý hỏi ngược lại. Chờ coi, trước cửa có hơn trăm người đi, một hồi bảo đảm lặc tư đại nhân tiếp kiến người trong có ta. Thang Mỗ nói rằng, Ba Lý một mặt không tin tưởng, hắn tuy rằng sùng bái triệu sùng, nhưng tư tưởng vẫn tương đối đơn thuần. Tạ Phàm huấn luyện cũng là một ít phổ thông, theo dõi cùng hóa trang mở cửa tiệm siêu tập tin tức xảo, lại nói huấn luyện thời gian quá ngắn, hắn vẫn không có rất được bên trong ba vị. Thời gian từng giây từng phút sẽ qua, khoảng chừng thời gian một nén hương ban tử trong viện đi ra la lớn tam hoàng tử sứ giả ken giả ma bộ lạc sứ giả lỗ môn côn đặc hoàng tử sứ giả thang mộ ba người các ngươi đi theo ta lạc tư đại nhân cho mời côn đặc hoàng tử ma hoàng có như thế một đứa con trai sao các ngươi xem côn đặc hoàng tử sứ giả là cái kia không biết xấu hổ cầu nô tài dựa vào cái gì hắn sau đó có thể vào thấy lạc kỳ đại nhân chúng ta đến lâu như vậy rồi nhưng không thể thấy có người bắt đầu quay về ban quát đây là lạc tư mệnh lệnh của đại nhân ngươi đang chất vấn lạc tư đại nhân sao vẫn là nói lạc tư đại nhân nhất định phải thấy ngươi ban hỏi ngược lại chuyện này Ta không phải ý này. Vậy ngươi có ý gì? Cuối cùng thang mỗ ở một đám tiếng mắng chửi bên trong, đi theo ban phía sau đi vào Lạc Tư phủ đệ. Đứng ở đằng xa ba lý, lúc này vẻ mặt một mảnh dại ra, vẫn đúng là đi vào. Chương 524, Thanh nhà lang. Khoảng chừng không tới thời gian một nén hương, thang mỗ liền đi ra, ba lý lập tức tiến lên lên tiếp, hỏi, làm sao nhanh như vậy liền đi ra, sự tình làm được thế nào rồi? Lẽ đương, sự cũng nói rồi, Lạc Tư không mở miệng, trước sau một câu nói đều không nói, liền lộ một cái mặt. Thang mỗ hồi đáp, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, đối phương liền lộ cái mặt liên câu nói đều không nói sẽ không bánh bao thịt đánh cho chứ ba lý một mặt lo lắng nói rằng Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút ta lúc đi ra để lại một cái tâm nhãn lại cho đại quản gia gổn nhét vào một vạn ma tinh thang muốn nói rằng ngươi đúng là hào phóng điểm ấy ma tinh là côn đặc hoàng tử những năm này thật vất vả tích góp còn có một chút là hoàng thượng gia cũng không thể tiêu lung tung muốn dùng ở lưỡi dao trên đông nữ tinh cẩn cỗi ma tinh sản lượng rất ít ba lý nói rằng biết rồi đây chính là lưỡi dao đi vào bên trong đại viện ta liền vẫn quan sát đại quản gia tuyệt đối là lộc tư đại nhân tín nhiệm người ở trên người hắn dưới lễ trọng tuyệt đúng vậy không sai, Thang Mô nói, Lạc Tư đại nhân dù sao cũng là ma tộc đại sư quân, trong lòng nghĩ phải là toàn bộ ma tộc sự tình, không thể là một điểm cực nhỏ tiểu lợi mà hỗ trợ, nhưng bên cạnh hắn gồn liền không giống nhau, cách cục to lớn hơn nữa cũng là một cái nô tài, người như thế khẳng định chỉ có thể vì chính mình suy nghĩ, đem ma tinh hoa ở trên người hắn, khẳng định so với tiêu vào Lạc Tư trên người đại nhân có hiệu quả. Ba Lý không nói gì nữa, lần này ma đô hành trình vốn là lấy Thang Mô làm chủ, đón lấy chúng ta thật thật làm quen một chút ma đô hoàn cảnh, Đông Lữ Tinh. Triệu Sùng cùng vệ mặc hai người ăn mặc tô của não vải ở một cái tên là Hiếu Ba thôn Trấn Vi phục Tư phóng ở cựu huyền giới thời điểm Triệu Sùng liền yêu làm chuyện như vậy, do đó hiểu rõ đến tầng thấp nhất trực tiếp tư liệu. Hiếu Ba Trấn là một chỗ người yêu, ma dung hợp với nhau Trấn nhỏ bên trong loại người chiếm một nửa yêu cùng ma cắt chiếm một phần tư, đây là mẫn tận trung khiến cho một cái thử chút. Thực Thiên Vũ Đế quốc nhân cùng yêu đã rất tốt dung hợp, bình thường cơ bản không thấy được, dù sao cho phép theo người sinh hoạt chung một chỗ yêu nhất định phải là trời sinh hóa hình người ngoại hình theo người không khác nhau gì cả, đồng thời ở cựu huyền giới trải qua mấy chục năm giáo dục những này yêu đã sớm tán đồng rồi chính mình thiên vũ đế quốc con dân thân phận lấy thiên vũ đế quốc làm linh chủ yếu nhất là ma nhân trên đầu ma góc dị thường rõ ràng triệu sùng tuy rằng nhìn thấy loài người yêu tộc cùng ma tộc cũng có ngồi một chỗ uống trà nghe kịch nhưng rất ít trên căn bản đều là người cùng yêu đang chơi đùa ma tộc bị xa lánh đi lớp học nhìn triệu sùng nói vâng Về ma đáp sau đó ở phía trước dẫn đường rất nhanh hai người đi tới lớp học vừa vặn đụng tới hai nhóm người đang đánh nhau nhìn mấy giây triệu sùng trao mày lên bởi vì hai nhóm người rất rõ ràng một nhóm là loài người cùng yêu tộc hài đồng cả một nhóm người nhưng là ma tộc hài đồng, hai nhóm hài đồng vừa đánh vừa chửi. Có ma tộc hài đồng thậm chí nói ra, toàn bộ thượng tinh giới là bọn họ ma tộc thiên hạ, loài người cùng yêu tộc là người hạ tiện, chờ hắn lớn hơn rồi, liền rời đi Đông nữ tinh, đem tình huống của nơi này báo cáo cho ma hoàng, để ma hoàng đem nơi này loài người cùng yêu tộc toàn bộ giết sạch. Hoàng thượng, nô tài đi đem lớp học lao sư nắm lên tới hỏi tội. Vệ mặt nhìn thấy Triệu Sùng biểu hiện trên mặt nghiêm túc, lập tức mở miệng nói rằng, Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, không cần, chúng ta đi thôi, con đặc tuy rằng nương nhờ vào chúng ta, nhưng dưới tay hắn con dân nhưng cũng không mua món nợ à. Ai bảo chúng ta loại người ở toàn thể trên nằm ở nhược thế đây, muốn tiêu trừ chủng ma này tộc trong lòng lưu thế, chỉ có triệt để đem bọn họ đánh sợ, đánh tới không thể không tiếp thu chúng ta thống trị mới được à. Hoàng thượng, Tạ Phàm báo cáo, hắn đã sắp xếp hơn 10 người ma tộc tháng tử, mười mấy cái điểm truyền tống, từ Đông Lữ tinh mai cho đến Thiên Mã tinh ma đô tin tức truyền tống, có thể khống chế ở hai cái canh giờ bên trong đến. Vệ Mặc nói rằng, không sai, Tạ Phàm làm việc không sai, hắn ở cựu Huyền giới chính là thủ hạ người to lớn nhất tình báo đầu lĩnh, đến thượng tinh giới sau khi, vẫn không có triển khai khu vực, mấy năm trước vây ở Nho nhỏ Phượng Minh thành mới vừa sắp xếp một chút thám tử, ai biết ma tộc xâm lớn, chúng ta mạng lưới tình báo vẫn không có xây xong liền hủy hoại trong một ngày, có điều cũng không thể suất ruột, tất cả lấy ổn thỏa cùng trung tâm làm chủ. Triệu Súng nói, Hoàng thượng yên tâm, Tạ Phàm Chính đang toàn lực bồi dưỡng ma tộc thám tử, những ma tộc này thiếu niên đều đến từ chính nghèo khó bộ lạc, đối với Ma Hoàng tàn Khốc thống trị rất căm hận, trung tâm phương diện có thể bảo đảm. Vậy Mặc nói rằng, như vậy cũng tốt, Ma đô có truyền đến tin tức gì không sao? Cái Tiêu Thang Mỗ làm việc làm sao? Triệu Súng hỏi, mới vừa truyền về điều thứ nhất tin tức, hắn đã gặp ma tộc đại quân sư cự từ. Đồng thời tối hôm qua cùng cận tư quý phủ đại quản gia từng uống rượu. Vệ Mặc đem tả phàm báo cáo tình báo tỉ mỉ cùng Triệu Sùng nói một lần. "Cái này thang ngũ không tệ lắm." Triệu Sùng nói. "Theo Ba Lý nói, thang mộ ở Đô trên căn bản không biết xấu hổ, vì thấy cận tư dĩ nhiên gọi cận tư phòng gác cổng vì là đại nhân, đồng thời còn làm cho người ta nhà có cùng, mà cái kia gọi ban phòng gác cổng có người nói chỉ là cận tư nhà nô lệ." Vệ Mặc nói rằng, "Nếu là đi cầu người, khiêm tốn là được rồi, chỉ cần hắn đem sự tình làm tốt, chính là nhân tài, nếu là không làm được, lại muốn mặt thì có ích lợi gì?" Hàn Tín năm đó còn được quá dưới hướng nỗi nhục đây. Triệu súng nói: "Hoàng thượng, Hàn Tín là ai? Nên vậy mặc một mặt tròn váng. Hế? Khắc khà. Chiến thần Hàn Tín, ngươi không biết? Đúng rồi, để thang mùa ở Ma Đô đánh thăm dò một hồi ra cắt Sơn Trang, Thiên Cơ môn cùng Vạn Chiến Tông tình huống, chúng ta tin tức quá bế tắc, đã lâu không nghe thấy tình huống của bọn họ, cũng không biết là hàng rồi vẫn là vẫn cư ở kiên trì, nếu là bọn họ ba đại cự đầu vẫn cư kiên trì, chúng ta áp lực liền sẽ rất nhỏ, vẫn cư có thể tiếp tục hèn mọn phát triển, nếu là bọn họ hàng rồi, vậy chúng ta chỉ có thể nhắm mắt đi ra kháng đại kỳ, nếu không, loài, Ngươi khả năng thật liền vong." Triệu Sùng rời đi để tài Hàng Tín là trái đất nhân vật, nơi này tự nhiên không ai biết. Vệ Mặc đã quen thuộc từ lâu Triệu Sùng tỉnh thoảng trong miệng nhảy ra người xa lạ vật cùng mới mẹ từ ngữ, cũng không có để ý. Hai người ở trấn nhỏ đi dạo một vòng, nhìn thấy không ít vấn đề, chuẩn bị đi trở về cùng Mẫn Tận Trung Hạo Hạo tâm sự, đột nhiên vệ Mặc cảm giác được trong lồng ngực truyền tin phù một trận nóng bỏng, liền lập tức lấy ra, tùy theo hơi thay đổi sắc mặt, Hoàng thượng, có tình huống, hướng đà báo cáo, nhạn bác tiểu tổ ở 800 dặm ở ngoài móng ngựa Sơn tuần tra, phát hiện hai chiếc khổng lồ phi thuyền hạ xuống ở móng ngựa Sơn, từ giữa vừa đi ra gần nghìn chỉ thanh nhãn lang, yêu tộc thanh nhãn lang. Một cái nào đó bộ tộc di chuyển lại đây. Thanh Nhãn Lang tộc quân, chúng nó làm sao sẽ đến Đông Lữ Tinh? Triệu Sùng cao mày lên, mệnh lệnh, Quý Minh mang chiến thiên quân đoàn lập tức đi đến móng ngựa sơn, đem toàn bộ ngựa đền núi nhỏ vây lên đến, không cho một con Thanh Nhãn Lang đi ra. Phải. Vậy mà đáp. Không được, cho vẫn là tự mình đi xem một chút đi, yêu tộc không phải cùng ma tộc hợp tác mà, cho bọn hắn yêu tộc không ít địa phương tốt, Thanh Nhãn Lang bộ tộc tại sao muốn rời tỉ đến Đông Lữ Tinh loại này hẻo lánh bẩn cùng địa phương? Triệu Sùng vẻ mặt hoặc. Chương 525, thank you. hướng Đoá vẻ mặt nghiêm nghị, bên người nàng chỉ có nhạn phi một tiểu tổ. Lo lắng chờ đợi quý minh cùng toàn bộ chiến thiên quân đoàn đến. Ở quý đội trưởng mang chiến thiên quân đoàn đến trước, chúng ta nhất định phải không thể để cho một con thanh nhãn lan rời đi móng ngựa sơn. Hướng đoá đối với bên cạnh Nhạn Phi nói rằng. Hướng về đội, nếu là chúng nó quy mô lớn đi ra, chúng ta khẳng định không ngăn được, nếu là chỉ là vài con thám tử lời nói, khẳng định để chúng nó có đi mà không có về. Nhạn Phi trả lời. Quy mô lớn đi ra cũng phải ngăn cản chúng nó. Hướng đoá liếc Nhạn Phi một ánh mắt, sau đó một mặt kiên định nói rằng Âm thanh mang theo một tia sát khí cùng thiết huyết, thậm chí còn mang theo một tia quyết tuyệt. Điều này làm cho kinh nghiệm lâu năm sa trường Nhạn Phi trong lòng đều quý nhúc nhích một chút. Túi đầu đáp, phải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hàng ngàn con thanh nhãn lang ở làng Vương dẫn dắt đi, chính là có kế hoạch tra xét toàn bộ ngựa để sơn, bố trí chạm đất ngầm, tìm kiếm thích hợp nhất chờ thung lũng chờ chút. Nhìn dáng dấp chuẩn bị ở đây ăn ăn ra. Hướng về đội, ngươi xem chúng nó thật nhiều sói trên người đều có thương tích, xem ra ở đến chúng ta nơi này trước, khẳng định trải qua đại chiến. Nhạn Phi nói rằng, Hướng Đóa gật gật đầu, nói, hẳn là chiến bại, mang theo còn lại bộ tộc chạy trốn tới chúng ta Đông Lữ Tinh. Bèo bèo. Phía sau xuất hiện tiếng xe gió, hướng đoá bất động như sơn, thuận trong nháy mắt xuất hiện ở nhạn phi tiểu tổ phía sau, đồng thời xoay người nhìn lại, phát hiện là triệu sùng cùng vệ mặc tới trước, lập tức thu rồi thuận, chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Đều trốn được rồi, không cần hành lễ, cặp triệu sùng nhỏ giọng nói, tình huống thế nào? Hoàng thượng, cái đám này thanh nhãn lang quần hẳn là chiến bại, chạy trốn tới chúng ta đông lữ tinh, hiện tại chính đang dò xét toàn bộ ngựa đề sơn, kỷ luật nghiêm minh, kết cấu có độ, lang vương rất có trình độ. Thượng Đóa đơn giản giới thiệu một chút. Cứng. Triệu sùng gật gật đầu, quan sát chốc lát, quay đầu nói với vệ mặc, hỏi một chút quý minh bọn họ tới chỗ nào? còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? vâng, hoàng thượng. khoảng chừng sau 5 phút. vệ mặt nói, bẩm hoàng thượng, quý đội trưởng bọn họ đã xuất phát, lại có thêm thời gian nửa nén hương liền có thể đến. triệu tập chiến thiên quân đoàn lãng phí một chút thời gian. triệu sùng vi gật đầu một cái, biểu thị tự mình biết. chiến thiên quân đoàn, bình thường một nửa người ở huấn luyện, một nửa người tán ở xung quanh một ngàn dặm trong phạm vi tuần tra, triệu tập lên xác thực cần một chút thời gian. móng ngựa sơn trong gốc, lang vương thanh bưu theo nhân loại không khác nhau gì cả, mặc một bộ thanh bảo, xem ra cũng có một tia hào hoa phong nhã dáng vẻ, chính khẽ cau mày không biết muốn cái gì. vương nghĩ gì thế? Một tên mang theo một kia anh khí lang nữ đi tới, mở miệng hỏi. Nó gọi hà là Lang Vương Thanh Biêu Thế Tử. Ta có một loại tâm thần bất an cảm giác. Thanh Biêu nói, Vương, ngươi lo xa rồi. Đông Nữ Tinh một cái xa xôi cẩn tối tinh cầu nhỏ, nghe nói nơi này côn đặc hoàng tử là ma hoàng con riêng, ở Đông đảo con trai của ma hoàng bên trong không hề tồn tại cảm, cuối cùng mới gặp bị đẩy đi đến nơi này, bên người thực lực cao nhất người cũng mới xuất khiếu sơ kỳ. Bộ tộc ta tuy rằng mới vừa trải qua đại chiến, nhưng Vương Tu Vi là hợp thể kỳ, đủ để kinh sợ đối phương. Hà Phân nói điều này cũng làm cho là chúng nó lựa chọn đông nữ tinh nguyên nhân, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. ở phi thuyền trên, chúng nó phát hiện đông nữ tinh ma khí vô cùng mầm manh, đặc biệt thích hợp yêu tộc sinh tồn. hy vọng là ta lo ngại đi. thanh lưu nói rằng, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. vương, hết thảy đều an bài xong, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không có chớp mắt. hà nói rằng, không có chuyện gì, đại gia không dàn xếp được, cha sẽ không hoàn chỉnh con ngựa để sơn, thậm chí chu vi chăm giảng bên trong tình huống, ta căn bản ngủ không được. thanh Điêu nói, vương, yêu hoàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hà tựa ở Thanh Biu trong lồng ngực, một mặt sầu lo nói rằng Hừ, ma hoàng tàn nhận thích giết chóc, nhiều lần vô thường, yêu hoàng cùng hợp tác, làm loài người bị diệt thời gian, chính là yêu tộc cùng ma tộc phản bội thời gian, đến vào lúc ấy, không có ai tộc trợ giúp, chúng ta yêu tộc lấy cái gì cùng ma tộc tranh. Yêu hoàng ánh mắt quá thiệt cận, chỉ nhìn thấy trước mắt chỗ tốt, nhưng là loại này chỗ tốt có thể bao lâu? 10 năm? 20 năm? Mặc dù có 100 năm, cái kia 100 năm sau đây, Thanh Biu thở dài một tiếng nói rằng Nhưng là hiện tại ma tộc thế đại. Hà nói Chỉ là nhìn thế lại thôi, nếu không cũng sẽ không tìm kiếm cùng chúng ta yêu tộc hợp tác. Thượng tinh giới rộng lớn hành tinh đã mỏng manh ma tộc thực lực, địa bàn, tài nguyên tăng nhanh, dùng không được mấy năm liền sẽ để ma tộc bên trong vốn là không hài hòa bộ lạc chém giết trở nên càng thêm tàn nhẫn. Đến vào lúc ấy, nhìn mạnh mẽ ma tộc đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ mục nát đi. Thanh lưu nói, vương, ngươi có phải là xem quá nhiều nhân loại thư tịch, muốn quá nhiều? Hà nói rằng, đây là quy luật, là đại thế, không thể ngăn cản. Chỉ cần chúng ta cùng loài người một khối kháng quá mấy năm qua, chờ ma tộc bên trong xuất hiện phân liệt cùng lẫn nhau đấu đá liền có thể toàn diện phản kích đến vào lúc ấy yêu tộc được lợi ích khẳng định so với hiện tại lớn đồng thời vẫn là lâu dài lợi ích có thể phúc phận vạn thế tử tôn lợi ích thanh biêu một mặt đau lòng nói rằng chết tiệt yêu hoàng đem yêu tộc lần này vạn năm khó gặp cơ hội cho bỏ qua đồng thời trả lại yêu tộc mai phục diện vong hẳn giống tương lai thượng tinh giới khẳng định còn thuộc về loài người ma tộc loại này vẽ sắt vật chúng không thể vận thống trị nơi này thanh biêu vô cùng khẳng định nói vương ngươi liền khẳng định như vậy tại sao a hà hỏi nhân vì chúng nó không hợp thiên đạo thanh Biu hồi đáp chúng nó chính nhỏ giọng trò chuyện đây đột nhiên đội cận vệ trường đội vội vàng vàng chạy tới vương không tốt chúng ta bị loài người vây quanh ế loài người tình huống thế nào thanh biêu đứng lên một mặt nghi ngờ hỏi toàn bộ ngựa đề ngoài núi vi bị loài người vây quanh đối phương hầu như toàn bộ là thể tu năm người một tiểu tổ phối hợp hết sức lợi hại thủ hạ của ta căn bản không phải là đối thủ đội cận vệ trường nói rằng loài người thể tu nho nhỏ, nhỏ đông lữ tinh vẫn còn có tu sĩ nhân tộc tồn tại đối phương có bao nhiêu người thanh Biu hỏi chỉ ít năm trên là người nhiều như vậy thanh biêu trợn to hai mắt Đội cận vệ trường gật gật đầu, tuy rằng đều là nguyên anh kỳ thể tu, nhưng một tiểu tổ phối hợp lẫn nhau, thủ hạ ta xuất khiếu kỳ thủ hạ cũng không làm gì được bọn họ, đồng thời bọn họ đội trưởng là xuất khiếu kỳ thể tu, dị thường khủng bố, đã có 9 tên thủ hạ chết ở trong tay của hắn. Cái gì? Chuyên lệnh, lập tức đình chỉ với bọn hắn xung đột. Thanh lưu kinh hái đến biến sắc, lập tức mở miệng nói rằng: "Phải." Đội cận vệ trường vội vội vàng vàng xoay người rời đi. Móng ngựa ngoài núi Vi, Quý Minh mang theo chiến thiên quân đoàn đem cả ngọn núi bao quanh vây nốt, vừa nay hắn ra tay đánh gục đối phương muốn muốn xông ra đến 9 tên người sói. Chờ đối phương không còn ra bên ngoài xung kích, hắn mới xoay người lại đến Triệu Sùng trước mặt, "Hoàng thượng, thần đã dẫn người đem toàn bộ ngựa để sơn vây nốt. Trong 526, nhất định phải tiếp thu còn hạn." Triệu Sùng không để Quý Minh mang chiến thiên quân đoàn vào vào, Thanh Dưu cũng không có để tộc nhân tiếp tục công kích, hai phe rằng co hạ xuống. "Hoàng thượng, đối phương cao thủ cũng không nhiều, thần nguyện mang chiến thiên quân đoàn vào núi cản giết. Quý Minh xin chiến." Triệu Sùng không có đáp ứng, chiến thiên quân đoàn mỗi người đều là chuyên bà bối, rất nhiều người đã đến mở ra thứ tư sao bên dưới, tổn thất không được. "Hoàng thượng, cần phải huyết chiến cùng tử vong có thể xúc tiến việc tu luyện của bọn họ, đồng thời để bọn họ tái tạo đội quân thép chi anh hùng. Quý Minh nói, chiến thiên quân đoàn tiền thân là Giao Long Vệ, Giao Long Vệ ở cựu huyền giới thuộc về đứng đầu nhất thiết huyết quân đoàn, đánh đâu thắng đó. Nhưng là từ khi đi đến thượng tinh giới sau khi liền đun um tùng không vui thật nhiều năm, đội quân thép ý chí dần dần có một tia biến mất, gây dựng lại chiến thiên quân đoàn sau khi chính đang đem qua lại tất cả từng điểm từng điểm nhặt lên đến. Triệu suy nghĩ chốc lát, nói tạm thời đem sơn vây nhớ kỹ nếu là đi ra ngoài một con thanh nhã lang, chợt bắt người thử hỏi. Phải. Quý Minh đáp, móng ngựa trong ngọn núi. Thanh Biêu một mặt yêu sầu, chúng nó vốn là vì tránh né yêu hoàng truy sát, vốn là nhìn thấy đông lũ tinh ma khí vô cùng mỏng manh, giải thích nơi này ma tổ không đủ, nằm ở như thế, cho nên mới tiến vào móng ngựa sơn chuẩn bị ở đây trốn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, tới liền gặp phải triệu sùng mọi người. Vương, nếu không chúng ta cùng tu sĩ nhân tộc nói chuyện đi, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm một chỗ cư trú khu vực. Hà đi tới thanh biêu bên người nói rằng, yêu hoàng phản bội nhân loại, chúng ta hiện tại với bọn hắn đàm phán, sợ là. Thanh Biêu chói chặt lông mày. Đại vương, có một cái tình huống rất kỳ quái. Đội cận vệ nảy nở khẩu nói rằng nói thanh lưu liếc mắt một cái đối phương tiểu tổ bên trong thật giống mỗi tiểu tổ đều có một tên yêu tộc mặc dù là hình người nhưng trên người yêu khí là lửa gạt không được người đội cận vệ trưởng nói yêu tộc người không nhìn lầm thanh lưu hỏi tuyệt đối không có nhìn lầm cung tộc khí tức vẫn là rất dễ dàng nhận biết đội cận vệ trưởng hồi đáp thanh lưu trầm tư chốc lát nói xem ra này cố tu sĩ nhân tộc vẫn cứ theo chúng ta yêu tộc liền mình chống lại ma tộc đại vương đối phương trong tiểu tổ yêu tộc có một chút kỳ quái nghe lệnh với tiểu tổ trưởng không giống như là hợp tác đội cận vệ trưởng nói Không phải hợp tác là cái gì?" Thanh Du hỏi. "Cảm giác chúng nó là loài người thuộc hạ, không quá loài người cùng yêu tộc lẫn nhau trong lúc đó lại phối hợp hiểu ngầm, nói chúng ta khó mà nói, ngược lại khẳng định không phải hợp tác." Đội cận vệ trường nói rằng. Thanh Du không nói gì, nhíu chằm mày, vẫn cứ đang suy tư. "Vương, nếu đối phương không ngại cùng yêu tộc hợp tác, chúng ta vẫn là phải phái người đi thương lượng một chút đi, nếu là ở đây cùng cái đám này, nhân tộc tu sĩ tái chiến một hồi, chúng ta quân an thanh nhãn lang bộ tộc liền muốn diệt tộc, mặc dù không diệt tộc, cũng đem nguyên khí đại tướng mấy đời khả năng đều không khôi phục lại được." Hà mở miệng nói rằng nhưng là phải ai đi đây? Thanh Lưu gật gật đầu hỏi, nô tỷ đi thôi. Hà nói, không thể, vạn nhất, vương, vì ngươi, vì quân an thanh nhãn lang bộ tộc, ta đồng ý đi ra ngoài theo nhân loại giao thiệp. Hà trong đôi mắt lộ ra ánh mắt kiên định. nhưng là, vương, còn có so với nô tỷ càng thích hợp sao? Hà hỏi ngược lại. được rồi, Thanh Lưu cuối cùng đồng ý, bởi vì không có lựa chọn khác. móng ngựa ngoài núi, Triệu Sùng cũng đang cùng vệ mặt thương nghị, tìm một người đi vào cùng đối phương nói chuyện. nếu như có thể đàm luận liền đàm luận, đối phương nếu là không muốn nói lời nói, thể sống chết vì là ma tộc hiệu lực lời nói. Vậy thì lại nghi cách tiêu diệt này cô thanh nhãn lang tộc. Chính thương nghĩ đây, Quý Minh đột nhiên bay tới, chắp tay nói rằng, hoàng thượng, đi ra một con sói mẹ, tự gọi hà, là Lang Vương thế tử, nói được Lang Vương nhờ vả, đến đây đàm phán. Đàm phán? Triệu Sùng sững sốt một chút, nói, đem nó mang tới đi. Hơi huynh, hà bị Quý Minh mang đến Triệu Sùng trước mặt, nó vẫn tính là trấn định, cũng không có hoang mang, bay về Triệu Sùng được rồi nhân loại khúc đầu gối lễ, nô tỷ bái kiến Thiên Vũ Quốc hoàng đế bệ hạ. Làm sao ngươi biết chấm là Thiên Vũ Quốc hoàng đế? Triệu Sùng rất kỳ quái. Nô Tỉ mới vừa nghe tạm gia người nói tới. Hà ngay nói thật, điều này cũng từ mặt bên giải thích nó giao tiếp năng lực không sai. Triệu sung gật gật đầu, nghe nói ngươi đến đàm phán, đúng, hoàng đế bệ hạ, chúng ta là quân An Thanh nhãn lang bộ tộc, bởi vì phản đối yêu hoàng cùng ma tộc hợp tác, vì lẽ đó bị yêu hoàng căm ghét. Một trận đại chiến sau khi chạy trốn tới nơi đây, muốn ở chỗ này sinh sôi sinh lợi, cũng không muốn cùng nhân loại là địch, bởi vì chúng ta vương tin tưởng, một ngày nào đó loài người sẽ một lần nữa quật khởi, ma tộc căn bản không có tương lai. Hà vô cùng thẳng thắn nói rằng, đến trước đã nghĩ được rồi xét lượng, thẳng thắn lấy chờ dù sao chúng nó xác thực cùng yêu hoàng làm lộn tung lên. Sắc thực không muốn cùng loại người là địch. Ngươi lời nói chấm làm sao tin tuần đây? Không thể ngươi nói cái gì, chấp liền tin cái gì chứ?" Triệu Sùng hỏi ngược lại. "Chuyện này, nhưng là nô tỳ nói đều là lời nói thật, quân an một trận chiến, bộ tộc ta tổn thất 2 phần 3 tộc nhân, mới có thể trốn ra được, hoàng đế bệ hạ có thể phái người đi hỏi thăm." Hà nói. Triệu Sùng không nói gì, hỏi thăm khẳng định là muốn hỏi thăm, đông lực tinh hiện tại là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc lãnh thổ, các ngươi muốn ở chỗ này sinh sôi sinh lợi cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải tuân thủ chúng ta Thiên Vũ Đế quốc luật pháp, được chúng ta Thiên Vũ Đế quốc quản hạt chúng ta gặp ràng buộc tộc nhân không xuất mã đề sơn sẽ không cho hoàng đế bệ hạ nhạ bất cứ phiền phức gì còn chịu đến quản hạn bệ hạ việc này nô tỳ không làm chủ được hà nói vậy hãy để cho có thể làm chủ đi ra đàm luận này hai cái không thể thay đổi là cơ sở nếu là không đồng ý lời nói vậy chỉ có thể đem bọn ngươi tiêu diệt ở móng ngựa sơn dù sao cũng là các ngươi yêu tộc xảo trá trước tiên lương đâm chúng ta loài người nếu không toàn bộ hàng phòng thủ không thể dễ dàng như thế đổ nát ma tộc cũng không thể dễ dàng như thế khống chế toàn bộ thượng tinh giới khiến cho hiện tại chúng ta loài người tương đương bị động triệu sung giả ra tức giận giáng dấp nói rằng Hà Khế cau mày suy nghĩ chốc lát, nói: "Nô no tỳ trở lại nói cho đại vương, lại bẩm bệ hạ tin. Không cần phiền toái như vậy, để cho các ngươi đại vương tự mình tới gặp chấm, hai quân tương chiến, không chém sứ giả, chúng ta loại người sẽ không giống các ngươi yêu tộc hèn hạ như vậy, làm ra xảo trá việc." Triệu Sùng nói: "Được rồi, ngươi có thể đi trở về." Hà há miệng, còn muốn nói điều gì, cuối cùng không có nói thêm một chữ nữa, rất nhanh rồi móng ngựa sơn. "Ai phi, thế nào?" Thanh Nưu nhìn thấy Hà lập tức tiến lên lên tiếp, mở miệng do hỏi. Hà đem Triệu Sùng lời nói tỉ mỉ nói một lần, đồng thời nói bổ sung: "Vương, nô no tỳ nhìn" Đối phương bên người xác thực rất nhiều yêu tộc, đôi mười phân cung kính, xem ra đã trở thành đối phương trung tâm thuộc hạ. Người này nhìn không đấu, một loại rất kỳ quái cảm giác. Vương, chúng ta có thể không rời đi móng ngựa sơn, nhưng tuyệt đối không thể đáp ứng bị người tộc quản hạn. Đội cận vệ trường đột nhiên mở miệng nói rằng. Thanh Lưu không nói gì. Vương, đối phương nói rồi, đây là hai cái cơ bản nhất điều kiện, nếu là không đáp ứng lời nói, chỉ có thể xung đột vũ trang. Hà nói, Vương Phi, bộ tộc ta nếu là tiếp thu đối phương quản hạt, nhất định sẽ trở thành đối phó ma tộc bia Đội cận vệ trường nói, vì lẽ đó tuyệt đối không thể đáp ứng. Đối phương bên người một tên không cần nắm tử, khí tức sâu như biển, ta không có nhìn thấu tu vi, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không ở vương bên dưới, nếu là cứng đối cứng lời nói, bộ tộc ta vâng rồi." Hà nói. "Vương phi có phải là chịu đối phương cái gì đầu độc, làm sao tởn ở giúp đỡ đối phương nói chuyện?" Đội cận vệ trường nói. "Ta." "Được rồi, đều đừng nói." Thanh Du lớn tiếng nói. "Chương 527, trăm nghe không bằng một thấy. Ta tự mình gặp gỡ bọn họ hoàng đế." Thanh Du nói. "Vương, không thể, loài người." "Ta đã quyết định." Thanh Du đánh gãy đội cận vệ trường lời nói. Nô tỷ bồi đại vương cùng nhau đi." Hà nói, "Không cần, vì toàn tộc sự sống còn, ta nhất định phải xác định đối phương hoàng đế không phải một cái tiểu nhân hèn hạ." Thanh Du nói, "Các ngươi lập tức mang tộc nhân tiến vào phi thuyền, nếu là sau nửa canh giờ, ta không về, lập tức đi." "Vương, vương." Hà và thân vệ đội trưởng đều lộ ra câu lo lắng vẻ mặt. "Ta ý đã quyết, không cần nhiều lời." Thanh Du quyết tâm đã định, xoay người hướng về móng ngựa sơn đi ra ngoài. Triệu Sùng chính chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn, Quý Minh từ khi mở ra thứ tư trộm sao sau khi, trở nên bạo lực rất nhiều, mới vừa lại đang triệu Sùng bên thai sinh chiến. Hoàng thượng, vài con mắt xanh tiểu lang rồi, chúng ta chiến thiên quân đoàn có năng lực có quyết tâm đưa chúng nó toàn bộ giết chết. Triệu Sung Lường hắn một cái, nói, không phải vạn bất đắc dĩ, chấm sẽ không đánh loại này trượng, nếu là các ngươi đều mở ra thứ tư chồng sao, chấm cũng sẽ không như vậy tình thế khó xử. Quý Minh trên mặt một trận lúng túng, tùy theo bị vệ mặc băng lạnh âm chấm ánh mắt chừng một ánh mắt, rầm một tiếng, quỳ một chân trên đất, thần có tội, để Hoàng thượng làm khó dễ. Nô tài cũng có tội. Vệ mặc tùy theo cũng quỳ một chân chiến đất. Được rồi, đều đứng lên đi, chấm nói bao nhiêu lần, không nên hơi một tí quỳ xuống, lại nói, các ngươi có tội gì? chiến thiên quân đoàn mỗi người đều đang liều mạng tu luyện. Trẫm nhìn ở trong mắt, triệu sùng đưa tay đem vệ mặc cùng quý minh quang lên. Chính vào lúc này, bùi dung mang theo thanh biêu đi tới, hoàng thượng, thanh nhãn lang lang vương đến, đến rồi. triệu sùng hướng về thanh biêu nhìn lại, phát hiện đối phương ăn mặc nho bảo, đúng là một cái người đọc sách, này làm hắn hết sức kỳ quái. lang vương dĩ nhiên là như thế một bộ trang phục, quân an thanh nhãn lang tộc thanh biêu bái kiến tiên vũ đế quốc hoàng đế bệ hạ. thanh biêu được rồi ôm quy lễ, một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. hãy bình thân, vừa nãy ngươi vương phi nhưng làm chấm điều kiện nói. triệu sùng hỏi, nói rồi, bộ tộc ta chỉ muốn tìm một khối cư trú khu vực cũng không muốn cùng quý quốc lên bất kỳ xung đột. Ta gặp rằng buộc tộc nhân không rời đi móng ngựa sơn, nhưng được quý quốc quản thúc. thanh lưu vẻ nho nhã nói rằng toàn bộ đông lữ tinh đều do thiên vũ đế quốc quản hạt, móng ngựa sơn tự nhiên cũng thuộc về đông lữ tinh. các ngươi muốn ở nơi này nhất định phải phục tùng đế quốc quản lý, việc này không có thương lượng. triệu sung nói như đinh chém sát hoàng đế bệ hạ, như ngài hiện tại là thanh nhãn lang tộc tộc trưởng, liệu sẽ có đáp ứng cái điều kiện này đây? thanh lưu hỏi ngược lại xem ra ngươi là đọc qua nhân loại thư thì cũng biết người đang lo lắng cái gì, như vậy đi, quý minh đi đem tinh nhi tiểu đến. Triệu Sùng suy nghĩ một chút quay đầu nói với Quý Minh: Vâng, hoàng thượng. Quý Minh vội vội vàng vàng đi rồi, rất nhanh lại trở về. Bên người theo Tinh Nhi, Tiểu biên giới yêu tộc đã sớm cùng nhân tộc dung hợp, chiến thiên trong quân đoàn mỗi tiểu tổ đều có một tên yêu tộc. Qua nhiều năm như thế, cũng đã sớm tuy hai mà một. Vì lẽ đó Tinh Nhi cái này yêu tộc người phụ trách, hầu như không có tác dụng gì. Có điều nàng mang một tiểu tổ, đã mơ hồ cùng Bùi Dũng, Lý Tiểu đầu, Nhạn Phi chờ hàng đầu tiểu tổ gần đủ rồi. Tinh Nhi bái kiến hoàng thượng. Tinh Nhi, đây là thanh nhãn lang tộc tộc trưởng Thanh ngươi dẫn nó chúng quanh đi dạo nhìn chúng ta thiên vũ đế quốc nhân tộc cùng yêu tộc là làm sao một khối sinh hoạt nhìn một chút chấm có hay không đối xử bình đẳng nhìn một chút thiên vũ đế quốc con dân mặc kệ là chủng tộc gì có hay không đều có thể an bình sinh hoạt triệu sùng nói vâng hoàng thượng tinh nhi đáp thanh lưu vẻ mặt nghi hoặc chúng ta loài người có câu nói gọi trăm nghe không bằng một thấy chấm để tinh nhi mang ngươi khắp nơi đi dạo đã quên nói cho ngươi tinh nhi là rắn biển bộ tộc nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như yêu tộc triệu sùng nói ế thanh lưu hướng về tinh nhi nhìn lại nó ở tinh nhi trên người không có cảm giác được bất kỳ một tia yêu khí Mãi đến tận Tinh Nhi chủ động tỏa ra trên người yêu khí, nó mới cảm giác được. Quân An Thanh Nhãn Lang tộc, Thanh Bưu dựa theo yêu tộc phương thức tự nhiên giới thiệu. Thiên Vũ Đế quốc Chiến Thiên quân đoàn thứ 16 tiểu tổ tổ trưởng Tinh Nhi. Tinh Nhi nói: "Hế?" Loại này giới thiệu phương thức lại lần nữa để Thanh Bưu sử sở. Triệu Sùng căn dặn Quý Minh vài câu, Chiến Thiên quân đoàn cũng không có bỏ chạy, vẫn cứ đem ngựa để sơn hoàn toàn vây quanh, chỉ có điều cho phép Thanh Bưu đi ra. Thanh Bưu lũng, Hà và thân vệ đội trưởng lập tức tiến lên đón, "Đại vương, đối phương nói thế nào?" "Vẫn là cái kia hai cái, không thể rời đi móng ngựa sơn, phải bị bọn họ còn hạt." Thanh Du nói rằng: "Đại vương, tuyệt đối không thể đáp ứng, không được lời nói, chúng ta liền rời đi." Đội cận vệ trưởng nói. Lần này Hà không nói gì, nàng đang đợi Thanh Du quyết định. Loài người có một câu nói, gọi chăm nghe không bằng một thấy, vì lẽ đó bản vương quyết định đến Đông Lữ Tinh đi trùng quanh một chút, đối vương hoàng đế nói: "Ở Thiên Vũ Đế quốc, loài người cùng yêu tộc hài hòa ở chung, xem như đệ như thế, đồng thời an cư lạc nghiệp, ta phải đi nhìn." Thanh Du nói: "Vương, ta cùng ngươi." Hà nói: "Được." Thanh Du gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đội cận vệ trưởng, "Thanh Duẫn, ngươi lưu lại." Nếu là đối phương đánh vào móng ngựa sơn, lập tức mang tộc nhân rời đi, hoặc là ta cùng vương phi nửa tháng không về lời nói, ngươi cũng lập tức mang tộc nhân rời đi. Đại vương, đây là mệnh lệnh." Thanh Du một mặt nghiêm túc nói. "Phải." Thanh Du đáp. Sau nửa canh giờ, Tinh Nghi mang theo Thanh Du cùng Hà rời đi móng ngựa sơn, bọn họ chạm thứ nhất là cách móng ngựa sơn gần nhất không thành. Bọn họ cũng không có phi hành, đi ở đồng ruộng trên đường nhỏ, rời đi móng ngựa sơn không lâu, Thanh Du liền nhìn thấy Liên Miên thóc, các nông dân ở trong ruộng bận rộn, còn có một chút người một bên bận bịu việc nhà đông, một bên Hà, tiếng ca mang theo vui vẻ vừa nghe liền biết sinh hoạt rất hạnh phúc, chỉ ít áo cơm không lo. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là ở trong đồng ruộng hắn dĩ nhiên nhìn thấy yêu tộc bóng người, nhàn nhạt, nhạt yêu khí là lừa gạt không được hắn. Đó là một tên phụ nhân, chính cho ở trong ruộng bận rộn trưởng phu đưa cơm, bên người còn theo một nam một nữ hai tên hài đồng, một nhà bốn chiếc chính đang điền đầu ăn cơm trưa. Phụ trên thân thể người có nhàn nhạt, nhạt yêu khí, hai tên hài đồng trên người yêu khí đã vô cùng đậm bạc. Chuyện này, thanh lưu trận to hai mắt, điên đảo hắn nhận thức, bởi vì ở thượng tinh giới, nhất yêu kết hợp không chỉ sẽ phải chịu loài người chui diệt còn sẽ phải chịu yêu tộc chu diệt, mà ở đây, loài người cùng yêu tộc kết hợp dĩ nhiên có thể hạnh phúc sinh hoạt. Càng chạy Thanh Bưu cùng Hà càng là kinh ngạc, bọn họ ở trong trấn nhỏ nhìn thấy loài người cùng yêu tộc xưng huynh gọi đệ một khối uống rượu, bọn họ còn nhìn thấy yêu tộc bộ khoái, thậm chí một cái thôn nhỏ thôn sơn dĩ nhiên là một con hoàng sói yêu, đồng thời còn chịu đến thôn dân tôn trọng, trong thôn 2/3 là loài người. Đến không thành, Thanh Bưu cùng Hà càng thêm dần mình, nơi này chẳng những có loài người cùng yêu tộc, vẫn còn có ma tộc, mặc dù coi như loài người cùng yêu tộc càng thêm thân mật hài hòa, ma tộc có chút hoàn toàn không hợp nhưng những ma tộc này cũng vô cùng tuân thủ quy củ, cùng nhân tộc, cùng yêu tộc sống chung hòa bình. đây thực sự là quá thần kỳ. thiên vũ đế quốc là một cái thần kỳ quốc gia. hà một ánh mắt giật mình nói, nếu là trước lúc này, có người nói yêu tộc cùng loài người, tộc ma có thể hòa bình ở chung, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. nhưng là sự thực đang ở trước mắt. tinh nhi tiểu thư, toàn bộ thiên vũ thủ đô đế quốc là như vậy phải không? thanh lưu yếu yếu hỏi. ừm. tinh nhi gật gật đầu. xin hỏi thiên vũ đế quốc lớn bao nhiêu? thanh Biu hỏi. thượng tinh giới hiện tại chỉ có đông lữ tinh một cái tinh cầu nhỏ, có điều không tốn thời gian giải. Ta hoàng nhất định sẽ nhất thống toàn bộ thượng tinh giới, khiến người ta yêu ma toàn bộ xương thần. Tinh Nhi cao ngạo nói, ta thiên vũ đế quốc đem trở thành một khiến người ta yêu ma tam tộc có thể cộng đồng sinh hoạt đế quốc to lớn. Ta hoàng cũng tất sắp trở thành vạn vật tri vương tương lai tiền đế. chương 528, thật biết như vậy hả? Một vòng nhìn xuống đến, Thanh Lưu cùng Vương Phi Hà Triệt để chấn kinh rồi, tam quan cũng đã bị lật đổ. Nếu là tộc nhân của chúng ta có thể trải qua loại này an bình sinh hoạt là tốt rồi. Hà nói, đúng đấy. Thanh gật gật đầu, sau đó hướng về Tinh Nhi nhìn lại, Tinh Nhi cô đường chúng ta thanh nhãn lang bộ tộc cũng muốn hòa vào thiên vũ đế quốc, không biết có cái gì chương trình. tinh nhi liếc hắn một cái, nói, việc này ta nói không tính, muốn hỏi hoàng thượng, các ngươi tạm thời liền ở tại móng ngựa trong ngọn núi là được, không muốn cho chúng ta gây phiền thoái. ê, thanh lưu khẽ nhíu mày lên, hắn vốn là đọc quá loài người kinh thư, đối với loài người xã hội rất tự cao, trước đây hào tưởng yêu tộc cũng có thể hình thành loài người đại nhất thống đại dung hợp xã hội, đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng, tuyệt đối không ngờ rằng lý tưởng ở thiên vũ đế quốc biến thành hiện thực. Hiện tại Thanh Bưu đã không cân nhắc có hay không Quy Thiên Vũ Đế quốc quản hạt, hắn làm một vạn cái đồng ý bị quản hạt, bởi vì nếu Triệu Sùng liền ma tộc đều có thể khoan lượng, lại làm sao có khả năng không tha cho bọn họ đây. Lại nói, nhìn thấy Tinh Nhi có thể lên làm Chiến Thiên quân đoàn tổ trưởng, giải thích đối phương cũng không thể bắt bọn họ làm con cờ thí, Thiên Vũ Đế quốc có một bộ hoàn thiện chọn lựa chế độ. Vài ngày sau, Thanh Nưu cùng Hạ trở lại móng ngựa sơn, Tinh Nhi thì lại trở về Thiên Vũ Tông hướng về Triệu Sùng phục mệnh. Trương Ngọc giản dị hỏa long phù đạt được thành công lớn, chỉ cần thông qua liệu mạng luyện tập bình thường phù sư cũng có thể vẽ Tuy rằng vị trí hạ thấp một nửa, nhưng so với hỏa xà phù lợi hại rất nhiều, lượng lớn sử dụng có thể đối với tu sĩ nguyên anh tạo thành thương vong, thậm chí đối với xuất khiếu tu sĩ cũng có nhất định lực công kích. Triệu Súng nhìn giản dị hỏa long phù lực công kích, rất là vui mừng. Đối với Trương Ngọc tiến hành rồi biểu dương cùng với tài nguyên phương diện khen thưởng, đồng thời cho phép hắn từ năm nay mới vừa triều thu linh căn đệ tử bên trong chọn đệ tử. Tạ hoàn thượng, Trương Ngọc chắp tay nói rằng, một mặt cao hứng cùng đắc ý. Hiện tại Thiên Vũ Tông có 6 đại học viện, đều trực thuộc ở Đế quốc Đại học, số 1 Trận pháp học viện, thứ hai Phù văn học viện, thứ ba Nho đạo học viện, thứ tư. Đan dược học viện, thứ 5, thể tu học viện, thứ 6, pháp tu học viện. Sáu đại học viện trước đây vẫn tính hài hòa, theo phát triển lớn mạnh, đã bắt đầu trong bóng tối cơ người, dù sao hàng năm chiêu thu tới linh căn đệ tử tổng cộng liền nhiều như vậy, cửu huyền giới không có linh khí tầm bổ, mặc dù nhân số đã siêu 10 tỷ, có thể người có linh căn vẫn là có ít, có điều một khi xác nhận có linh căn, trên căn bản đều là phi thường lợi hại linh căn. Trận pháp học viện Phó Khải, Đan dược học viện thẩm điện nhìn giảo giạt đắc ngọc, một mặt khó chịu. Triệu nói, nói nói, phát ra tài nguyên khen thưởng, sau đó đốc thúc ngọc toàn lực sinh sản giản dị hỏa long phủ, mã trên trang bị chiến thiên quân đoàn mới vừa hết bận việc này, Tinh Nhi liền tìm tới. Tinh Nhi, lúc này mới mấy ngày sẽ trở lại. Triệu Súng nhìn thấy Tinh Nhi rất kỳ quái, bởi vì nói xong rồi mang Thanh Biêu tham quan nửa tháng, lúc này mới qua tháng ngày. Bẩm Hoàng thượng, Thanh Biêu muốn hòa vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, muốn cho hắn tộc nhân cũng trải qua yên tĩnh sinh hoạt, vì lẽ đó phía trước để đến hai cái điều kiện đã không là vấn đề, còn hắn đưa ra muốn toàn diện hòa vào chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, ta tạm thời không có đáp ứng, nói điều này cần Hoàng thượng ngài đến quyết định. Tinh Nhi đem sự tình tỉ mỉ báo cáo một lần. Hừ, ngươi làm rất tốt, đi về nghỉ ngơi đi, còn Thanh Nhãn Lang bộ tộc sự tình Tạm thời cứ như vậy đi, để bọn họ đàng hoàng ở lại Móng Ngựa trong ngọn núi, đừng cho chấm gây phiền toái." Triệu Sùng nói. "Vâng, Hoàng thượng." Thinh nhi không người đáp, sau đó lùi ra. Chiến tiên quân đoàn cạnh tranh vô cùng kíp liệt, hắn đã 8 ngày không có ở ngọn lựa trường trọng lực tu luyện, hiện tại mọi người đều kìm nén sức lực, muốn cái thứ 2 mở ra thứ 4 trong sao. Móng Ngựa Sơn. Thanh Lưu ròng cùng Hà đem tận mắt nhìn thấy hướng về các tộc nhân tỉ mỉ nói một lần. "Tộc trưởng, chúng ta thật đến có thể cùng nhân tộc một khối sinh hoạt, không có giết chóc." Thiên Vũ Đế quốc xác thực làm được. Hoàng đế của bọn họ triệu sủng vô cùng vĩ đại, loài người cùng yêu tộc hài hòa ở chung, một khối làm lụng, cũng mà còn có một bộ hoàn chỉnh quy phạm lên cấp cơ chế, văn võ cũng có thể thi Thiên Vũ Đế Quốc Đại học, văn có Văn học viện, chủ yếu là học tập nhân loại kinh thư cùng luyện tập một loại cường thân kiện thể võ thuật, vũ lại có sáu Đại học viện, sau khi đi ra có thể tiến vào Chiến Thiên quân đoàn. Thanh bưu thao thao bất tuyệt, thật sự có tốt như vậy. Tộc nhân đưa ra hoài nghi, sát thực cùng Đại vương nói gần như không nghĩ tới ở nho nhỏ đồng lữ tinh dĩ nhiên có một cái như vậy quốc gia, quá khó mà tin nổi. Ta cùng đại vương còn nhìn thấy ma tộc, bọn họ cũng cùng nhân tộc cùng yêu tộc một khối sinh sống ở trong thành trấn, thậm chí một khối uống rượu. Hà mở miệng nói rằng, một khối uống rượu sẽ không vật lộn sống mái sao? Sẽ không, đừng nói vật lộn sống mái, chính là đánh nhau cũng không thể, bởi vì ai dám đánh giá, ngay lập tức sẽ bị bắt nhanh bắt được công trường miễn phí lao động, ta cùng đại vương ở không thành nhìn thấy một người một yêu cãi nhau, cuối cùng lẫn nhau nhổ nước miếng, chính là không dám động thủ, bên cạnh một đội bộ khoái mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần hai người cũng động thủ, liền sẽ lập tức bắt lấy. Khanh khách. Hà khanh khách nở nụ cười. Có thật không? có người lộ ra vẻ giận mình, cuối cùng hai người bọn họ thế nào rồi? hói ra một hồi ngụ nước, sau đó một khối tiến vào quán rượu tiếp tục uống rượu cát lác, rất tự tại à, căn bản không cần vì là an toàn lo lắng. thanh lưu mở miệng nói rằng, một mặt nóng trông, bọn họ quân an thanh nhãn lang bộ tộc vẫn ở sinh tồn biên giới rải rào, mặc kệ là loại người vẫn là hán yêu tộc quần thể cũng có thể đối với di tộc. yêu tộc bên trong liền chưa từng có yên ổn quá, theo nhân loại chiến tranh cũng chưa từng có đỉnh chỉ quá, hiện tại lại tăng thêm một cái ma tộc, bọn họ hoàn cảnh sinh tồn xem ra biến khá hơn một chút, kỹ thực càng thêm nghiêm túc đặc biệt xem quân an thanh nhãn lang loại này tiểu tộc quần lúc nào cũng có thể diệt các tộc nhân trải qua một phen thảo luận cuối cùng hướng về thanh lưu kiến nghị đại vương chúng ta có thể hay không cũng gia nhập thiên vũ đế quốc ở thiên vũ đế quốc nắm giữ chúng ta thôn của chính mình đương nhiên có thể cùng nhân tộc thông hôn hết thảy đều dựa theo thiên vũ đế quốc quy củ đến đúng đấy tộc nhân của chúng ta cũng không phải toàn bộ đều yêu thích vũ lực có người yêu thích tiên tính sinh hoạt có người yêu thích đọc nhân loại thư có người yêu thích nhạc cụ nếu như có thể gia nhập thiên vũ đế quốc bọn họ đều sẽ trải qua cuộc sống mình muốn làm ruộng chúng ta cũng có thể học ai thanh lưu thở dài một tiếng Ta đã hướng về Thiên Vũ Đế quốc Hoàng Đế phát sinh xin, đáng tiếc không có thông qua. Tạm thời chúng ta chỉ có thể ở lại móng ngựa trong ngọn núi, không thể cùng bên ngoài tiếp xúc. Có điều đại gia không nên nản trí, ta sẽ tiếp tục cùng Hoàng Đế câu thông. Các tộc nhân lại lần nữa nhiệt liệt thảo luận lên, đương nhiên cũng có mấy cái thanh em phản đối. Bên trong người phản đối lớn nhất chính là thanh bưu đội cận vệ trường thanh tuấn. Đại vương, chúng ta một khi hòa vào Thiên Vũ Đế quốc, thanh nhãn lang bộ tộc liền xong xuôi. Thanh tuấn nói, đây nhất định là loại người độc kế. Thanh dẫn, ngươi muốn sai rồi. Ngược lại, nếu như thật đến gia nhập Thiên Vũ Đế quốc, chúng ta bộ tộc chỉ có thể càng ngày càng lớn đồng thời hướng về đa dạng hóa phát triển, có người sắp trở thành đế quốc quan chức, đi vào triều đình, có người sắp trở thành đại tướng quân, vì là đế quốc chinh chiến chết rồi sẽ tiến vào trung nghĩa tư đường chịu đến hàng trăm triệu người trong nước cung dưỡng, đây mới là chúng ta nên nắm giữ sinh hoạt. Thanh Du nói, hắn bị nhân loại tư tưởng nho ra ảnh hưởng quá sâu, lập tức liền thích tiền vũ đế quốc. Ta bảo Lưu Chính mình ý kiến. Thanh Du nói rằng, Thanh Du vô vu bờ vai của hắn, nói, sau đó ngươi sẽ hiểu, một khi ngươi rõ ràng, là sẽ trở thành đế quốc to lớn nhất người ủng hộ, bởi vì đế quốc đem bảo vệ tộc nhân của chúng ta viên an bình tiếp tục sống. Không cần lại chạy ngược chạy xuôi, trôi dạt khắp nơi. Thanh Duẫn không nói gì, có điều toát ra ánh mắt nghi hoặc, thật biết như vậy sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chương 529, quá khiếp sợ. Mado. Ba lý dùng giá cao mở ra một nhà quán trà, Mado đến đông lữ tinh thông tin đã thành lập lên, trung gian mười mấy lan truyền trạm, mỗi cái lan truyền trạm đều có hai tên ma tộc thám tử hoặc là mở phòng trà, hoặc là mở tiệm cơm hoặc là nghỉ trọ khách sạn. Thang mũ khoảng thời gian này cả ngày cùng lập tư quý phủ phòng gác cộng đánh cho hực, hai người thường xuyên một khối uống rượu hoa, có lúc đại tổng quản điều cũng sẽ tham gia. Sai tiên như nước chính là khoảng thời gian này thang mộ chân thực khắc họa muốn nhiều hủ bại thì có nhiều hủ bại sống mơ mơ màng màng ngày nay buổi sáng mới vừa tờ mờ sáng thang mộ lại lần nữa xây lức trở về ba lý chói chặt lông mày mở cửa đem đông cung tây thang mộ phủ lên giường hoàng thượng là nhường ngươi đến giúp côn đặc hoàng tử bắt thiên mạch thành không phải nhường ngươi đến tiêu sái mỗi ngày đi chơi thành lâu ngươi cho rằng câu lão tử đồng ý như vậy a thang mộ đẩy ba lý một hồi ba lý không có chuyện gì chính hắn nhưng ngã trên mặt đất lao tử mỗi ngày đều uống đến muốn thổ còn muốn đập ban cái kia nô lệ đình còn muốn cứ gọi hắn ban đại nhân nói nói thang mộ khóc hay về ba lý đại hống đại thiếu phát tiết khoảng thời gian này nội tâm đoan đức cũng áp được từ lúc mới tới hai mắt tối uị hiện tại chỉ ít ở phong mười nơi đều biết có hắn này số một người đồng thời cùng lặc tư quý phủ phòng gác cổng cùng tổng quản quan hệ phiền bị tầm thường ba lý nháy một cái con mắt cuối cùng không nói gì nữa mà là đưa tay đem thang ngũ tử trên mặt đất quăng lên sau đó đem đỡ lên giường ngươi đừng quên hoàng thượng bàn giao nhiệm vụ là được ầm ầm thang ngũ mộ vũ một cái chính mình ngực nói đều ở trong lòng chứa đây bưu tên cuốn kiếp này đã ra hàng năm 10 vạn ma tinh thiên mạch thành chính là côn đặc hoàng tử có thật không quá tốt rồi. Ba Lý đại hỉ, khò khè, Khó khè. Một giây sau, nằm ở trên giường thang ngỗ ngáy lên, Ba Lý mặc kệ tại sao gọi cũng gọi bất tỉnh, khiến cho trong lòng hắn cái này sốt ruột à, muốn đem tin tức chuyển trở về đi thôi, lại sợ là thằng mụ uống say quá lác. Ngủ ngủ ngủ, ngủ chết người. Ba Lý cuối cùng hết cách rồi, xoay người đóng cửa phòng, đi phía trước quán trà bận việc đi tới. Thang ngỗ ngủ một giấc ngủ thẳng trời tối, mở mắt ra, hắn bỏ lên phát hiện sắc trời đi về cùng chính mình thời điểm gần như, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói thầm, lao tử lẽ nào không ngủ bao lâu? Nhưng vì cái gì lại khát lại đói bụng đây? Hắn mơ mơ màng màng đi phía trước quán trà tìm nước uống. Ba Lý nhìn thấy sau khi, lập tức đem quăng đến bên trong góc. Thang Ngô, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, mau nói cho ta biết, lạc Tư có phải là thật hay không đáp ứng rồi đem thiên mạch tinh hoa đến côn đặc hoàng tử con chị. Trước hết để cho ta uống một ngụm trà, trước khác. Thang Ngô đưa đầu lưỡi nói, không được, nói cho ta biết trước có phải là thật hay không. Vẫn là ngươi uống rượu say khoác lác. Ba Lý vô cùng chăm chú hỏi. Khoác lác. Ba Lý, ngươi cho rằng ta cả đêm bồi người khác uống rượu, đập người khác định là đang đùa à? Đương nhiên là thật sự. Thang Ngô nói, vậy ta nói cho hoàng thượng. Ba Lý do hỏi, người dĩ nhiên cả ngày đều không đem tin tức lan truyền cho Hoàng thượng. Thang Mô rốt cùu uống đến nước trà, một bên uống một bên hàm hàm hồ hồ đối với Ba Lý hỏi. Ta lại không biết ngươi có phải là con lác. Ta con lác. Ta. Thang Mô quát. Được rồi, được rồi, ta sai rồi, đừng giống lên, lại để cho người khác nghe được. Ba Lý che Thang Mô miệng. Đông Lữ Tinh, Thiên Vũ Tông. Tả Phàm vội vội vàng, vàng vàng chạy đến Triệu Sùng trước mặt, một mặt hưng phấn, Hoàng thượng, Ma Đô chuyển đến tin tức. Triệu Sùng liếc hắn một cái, nói, xem ngươi lương phấn dáng vẻ, xem ra là tin tức tốt. Đúng. Thang ngũ rượu không uống không, ma tinh cũng không bỏ phí. Lạc Tư Đại tổng quản biểu chuyển lời, mỗi ngày hiếu kính 10 vạn ma tinh, thiên mạch tinh liền hoa vào côn đặc vương tử quản trị. Tạ Phẩm nói, Triệu Sùng tiếp nhận tin tức liếc mắt nhìn, cũng lộ ra nét mặt hưng phấn, quá tốt rồi, cho Thang Ngô ký một công, không nghĩ đến lấy ngựa chết làm ngựa sống, hắn dĩ nhiên thật ở Ma Đô mở ra cục diện như vậy, sau đó liền để hắn ở lại Ma Đô hoạt động, ba lý phối hợp. Vâng, hoàng thượng. Tả Phẩm đáp, hoàng thượng, Thang Ngô vẫn muốn về phi hoa thành làm thành chủ đây. Nói cho hắn, làm cái gì thành chủ, hảo hảo ở Ma Đô kinh doanh. Sau đó chấm cho hắn quản hạt một cái đại hành tinh. Triệu Sùng nói: "Thần thế thang mỗi tạ hoàng thượng." Tạ Phàm nói rằng, sau đó xoay người rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, vệ mặc nhỏ giọng nói với Triệu Sùng: "Hoàng thượng, mẫn đại nhân bên kia thống kê quá, thiên mạch thành một năm cũng là có thể sản xuất 13 vạn ma tinh, 10 vạn ma tinh cho là tư, chúng ta." Vệ mặc lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Sùng đánh gãy: "Tiểu vệ tử, chúng ta không thể toán kinh tế món nợ, lại nói ma tinh đối với chúng ta tu sĩ nhân tộc vô dụng, chấm muốn chính là thiên mạch tinh, mặc dù đem 13 vạn ma tinh đều cho là tư, cũng là kiếm lời." Phải Vệ Mặc không nói cái gì nữa. Ma tinh chính là bị ma khí ô nhiễm linh thạch, nhưng cũng không phải nói một ô nhiễm liền biến thành ma tinh, cần hết sức phức tạp biến hóa, nói chung hiện tại sản lượng còn rất ít, toàn bộ thiên mạch tinh tính toán đâu ra đấy cũng là 13 vật khối, nho nhỏ đồng lữ tinh hàng năm chỉ có 20000 khối khoảng trừng, trái phải, ma tộc địa bàn biến thiếu sau khi, hiện tại cơ bản chỉ có 5000 khối khoảng trừng, trái phải. Xế chiều hôm đó, Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc đi đến Côn đặc cung điện. Thần quân đặc bái kiến hoàng thượng. Côn được rồi quân thần chi lễ, đã triệt để nhận Triệu Sùng vì là hoàng đế, chính mình là thuộc hạ. Nhanh mau đứng lên, không phải nói, chúng ta là huynh đệ Không cần những này phàm lễ. Triệu Sùng lập tức đem côn đặc phủ lên. Mẫn đại nhân đã nói, quân thần có khác biệt, lễ không thể bỏ. Côn đặc nói, mẫn tận trung vì để cho côn đặc triệt để biến thành người mình, thỉnh thoảng liền sẽ đến cho hắn đi học. Lấy loài người mười mấy vạn năm lưu truyền tới nay, thánh nhân tư tưởng giáo hóa đối phương. Hơn nữa nho đạo hạo nhiên chính khí nhắm thẳng vào nội tâm, côn đặc trên căn bản đã bị triệt để tẩy não. Thực cái này cũng là một loại may mắn vân. Nếu là không có Triệu Sùng, côn đặc sớm đã bị côn ni nhĩ làm thịt rồi. Vương phi lệ toa có thể sẽ bị vũ nhục nhận hết sỉ nhục mà chết. Mà hiện tại Triệu Sùng đem chuyện này đều bóp chết ở trong trứng nước. Côn Nhi Nhị bị giết, hiện tại còn không có ai biết. Ma hoàng quá nhiều nhi tử, có thể ghi vào trong lòng cũng là như vậy mấy người, Côn Nhi Nhị tuy rằng so với Côn đặc tốt một chút, nhưng cũng tốt có hạn, hắn mất tích, căn bản không có nhắc lên một kẻ bằng nước. Thực còn có một nguyên nhân khác, ma tộc vốn là là bộ lạc phân tán quản lý, trong chốc mắt thống trị thượng tinh giới địa bàn lớn như vậy, các đại bộ lạc cùng các hoàng tử tứ tán ở các cái tinh cầu, không có thống trị kinh nghiệm bọn họ trong nháy mắt hỗn loạn tương mừng. Loại này hỗn loạn chí ít còn muốn kéo dài một khoảng thời gian rất dài, đại nhất thống thống trị kinh nghiệm không phải tốt như vậy học, nếu muốn làm theo loại này hỗn loạn không có mấy đời người nỗ lực căn bản không thể, mà ma tộc có thể hay không thống trị mấy lời. vậy còn chưa biết đây. triệu súng đem ma đô sự tình cùng côn đặc đơn giản nói một lần, chủ muốn nói cho hắn biết, chuẩn bị tổ chức người tiếp thu thiên mạch tinh. tiếp thu thiên mạch tinh. côn đặc trợn to hai mắt. đúng, côn nhi nhĩ mất tích, chậm phái thang ngộ đi tới ma đô hoạt động. ngươi không biết sao? triệu súng hỏi ngược lại. là biết, nhưng thang ngộ thật phải nói động là tư. côn đặc hỏi. lập tư là ai? vậy cũng là ma hoàng bên người đại con sư, người tam phúc. côn đặc trước đây chỉ rất xa tham một lần, liền nhận thức cũng không nhận ra. Bây giờ lại một tên phổ thông ma nhân nói cùng lạc Tư liên lụy quan hệ, ai tin đây? Này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Thực cũng không phải nói động, chỉ là lẫn nhau giao dịch, lạc Tư hàng năm cần 10 vạn ma tinh, mà chúng ta cần thiên mạch tinh, hơn nữa thang mộ có khả năng ăn nhịp với nhau. Triệu Súng đơn giản giải thích một hồi, tiếp thu thiên mạch tinh thời điểm, người muốn đứng ra, đồng thời còn muốn dâng thư ma hoàng, còn việc khác, đều do mẫn đại nhân đến xử lý, yên tâm đi." Ừm." Cô gật gật đầu, vẫn cứ lộ ra một mặt không tin tưởng vẻ mặt, hắn thực sự quá khiếp sợ. Chương 530, nghị hòa sứ giả. Thang mộ ngày hôm nay không uống rượu, rất sớm sẽ trở lại. Điều này làm cho ba lý hết sức kinh ngạc. Ngày hôm nay tại sao trở về? Có chuyện lớn rồi. Thang Mẫu nói. Chuyện gì? Ba Lý lập tức hỏi. Ngày hôm nay quán trà người tốt xem cũng không đàm luận đại sự gì a. Tin tức là từ phòng gác cổng ban nơi đó biết được. Hiện tại cũng chỉ có Ma Hoàng Chu Vi mấy người biết. Ban cũng là nghe một lỗ thay. Thang Mẫu giải thích. Nói mau. Chuyện gì? Ba Lý hỏi. Gia Cát Sơn Trang phái người đi tới Ma đô. Thang Mẫu nặng dị thường nói rằng. Cái gì? Gia Cát Sơn Trang hiện tại hẳn là loài người chống lại đại kỳ a. Bọn họ hàng rồi lời nói chúng ta thiên vũ đế quốc đem sớm đối mặt càng to lớn hơn áp lực ba lý vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra lo lắng vẻ mặt ai nói không phải đây thang ngũ cao mày ta lập tức đem tin tức truyền cho hoàng thượng ba lý nói rằng thang ngũ gật gật đầu trong miệng tự lẩm bẩm không phải nói ma hoàng đánh lâu ra cát sơn trang không xuống sao làm sao đột nhiên phái người đến hòa đàm đây cũng quá không cốt khí chứ cách xa ở đông lữ tinh Tạ phàm buổi tối hôm đó thu được tin tức sự tình quá lớn tả phàm lập tức tìm tới vệ mặc vệ mặc đang suy nghĩ mấy phút sau khi cuối cùng đem triệu sùng đánh thức chuyện gì triệu súng mơ mơ màng màng hỏi Hoàng thượng, mới vừa Ma đô ba lý phát tới tin tức, Gia Cát Sơn Trang muốn đầu hàng, nghị Hòa sứ giả đã tới Ma đô. Vệ Mặc nói rằng, quả nhiên là chút không ra hồn đồ vật, cách rời phượng Minh phái thời điểm, bọn họ một cái so với một cái hung tàn, mà đối mặt ma tộc lúc, nhưng là một bộ xương mềm đầu. Triệu sung rửa mặt, khẽ nhíu mày, đi đem lẫm đại nhân cùng Phượng Tư quân gọi tới. Hiện tại Gia Cát Sơn Trang là loài người chống lại ma tộc cơ sĩ, nếu như hắn ngã, ảnh hưởng sâu xa, chúng ta Thiên Vũ Đế quốc vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, vì lẽ đó nó vẫn chưa thể cũng Phải. Vệ Mặc đáp, sau đó xoay người rời đi đi gọi người rất nhanh muẫn tận trung cùng phượng tư còn đến triệu sùng đem tin tức mới vừa nhận được nói một hồi ầm phượng tư quân vũ bản một bộ phẫn nộ vô cùng răng rớp một đám dấp rưởi sương mềm đầu năm đó liên hợp ngoại tộc tách rời chúng ta phượng minh phái ngồi lên rồi loài người lao đại vị trí hiện tại nhưng phải làm ma tộc cẩu thực sự là ném tổ tiên mặt ra các sơn trang đám người kia vốn là mặt hàng này vì tư lợi nếu không phát triển hơn vạn năm không thể vẹn vẹn chỉ là cùng tộc một cái sơn trang đã sớm thành hại nạp bách xuyên đại tông môn triệu sùng nói hiện tại không phải mang bọn họ thời điểm tập trung ngươi thấy thế nào bẩm hoàng thượng hiện tại giai đoạn này Gia Cát Sơn Trang không thể ngã, càng không thể đầu hàng. Một khi bọn họ đầu hàng, chúng ta áp lực đem tăng lên gấp bội, thậm chí còn khả năng sớm bại lộ. Mẫn Tận Trung nói: hừng, xác thực tạm thời không thể ngã, nhưng bọn họ nghị hòa người đã đến Ma Đô, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu súng ánh mắt ở Mẫn Tận Trung, vẻ mặt, Phượng Tư Quân cùng Tạ Phạm Bốn người trên mặt đã qua, chờ bọn họ hiên kế. Giết! Mẫn Tận Trung không người nói rằng, Hoàng thượng, hiện nay chỉ có một cái biện pháp, đem Ma Đô nghị hòa người giết chết, triệt để đứt đoạn mất Gia Cát Sơn Trang đầu hàng ý nghĩ, đồng thời cũng có thể ly giãn Gia Cát Sơn Trang cùng Ma Hoàng trong lúc đó có hệ. Đi ma đô giết nghị hòa sứ giả. Làm sao giết? Chúng ta đi cũng không vào được. Phượng Tư Quân nói rằng tiến vào đúng là có thể vào. Triệu Súng hơi híp mắt nhỏ giọng nói rằng Tả Phàm, trong tay ngươi ma thám tử có thể có vừa cơ linh lại trung tâm. Bẩm Hoàng Thượng, Trung Tâm Phương Diện xin mời Hoàng Thượng yên tâm, cơ linh mà những ma tộc này đều là tầng dưới chót, huấn luyện thời gian quá ngắn, toàn thể năng lực ứng biến vẫn là không quá giỏi. Người ủ bên trong tuyển tướng quân đi chọn hai cái cơ linh đi ra đi một chuyến ma đô. Triệu Súng nói phải. Tả Phàm không người đáp. Hoàng Thượng, ta cũng muốn đi. Phượng Tư Quân nói. Triệu Sùng hướng về Phượng Tư Quân nhìn lại, hỏi: Ngươi đến hợp thể kỳ? Không có. Đại thừa kỳ? Càng không có. Ma đô khu vực như đầm giống hang hổ, ma hoàng cao thủ hàng đầu đều ở nơi đó. Mặc dù ta mang ngươi đi vào, ngươi có thể có cơ hội ám sát ra các sơn trang nghị hòa sứ giả. Triệu Sùng hỏi lần nữa. Cơ hội xa vời. Phượng Tư Quân hồi đáp: Vậy thì hảo hảo ở lại Thiên Vũ Tông tu luyện. Triệu Sùng nói: Có thể. Phượng Tư Quân còn muốn nói điều gì? Bị Triệu Sùng đánh gãy. Tư Quân, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Gia Cát Sơn trang nghị hòa người tu vi 89 phần 10 là hợp thể cảnh, bởi vì quá thấp, không có thành ý, quá cao, Đại Thừa Kỳ lời nói giống như là dê vào miệng cọp, Gia Cát Sơn trang không thể đem Đại Thừa Kỳ tu sĩ phái đến Ma Người mới xuất khiếu kỳ lại đang Ma Đô ở tình huống kia, căn bản không có cơ hội ám sát đối phương, đi tới chỉ có thể làm phiền báis. Triệu Sùng ăn ngay nói thật. Phượng Tư Quân trong đôi mắt mang theo một vẻ tức giận, dậm một cái chân, thư lạnh một tiếng, xoay người đi rồi, người mới là phiền báis, khốn nạn. Mado. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Ba Lý Thu được Triệu Sùng tin tức, sau khi xem xong, người, người này, hoàng thượng nói cái gì đó. thang ngũ cũng là một đêm không ngủ, nhìn ba lý đầu ra, không nhịn được hỏi. hoàng thượng cùng tổng quản muốn tới ám sát gia cát sơn trang nghị hòa sứ giả. ba lý ngơ ngác nói rằng, cái gì? thang mô trợn to hai mắt, một mặt vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đoạt quá truyền tin phủ, nhìn kỹ ba lần, cuối cùng xác định ba lý không có nói dối. ở hoàng thượng đến trước, nhờ ngươi không tiếp bất kỳ đánh đổi, hỏi thăm được gia cát sơn trang nghị hòa sứ giả đặt chân khu vực. ba lý nói, việc này rất khó. thang ngũ nhíu chặt mày, rất khó cũng phải làm, trong tay chúng ta còn có ba vạn ma tinh, toàn bộ cho ngươi. Ba Lý lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Thang Ngố. "Ta thử một chút xem sao." Thang Ngố tiếp nhận chữ vật giới chỉ, an điểm tâm sau đó liền rời đi quan trà. Đông Lữ Tinh, Triệu Sùng cùng vệ mặc tiến vào Tiên Sơn Phúc Địa, một tên ma thám tử đem tiên sơn phúc địa mang ở trên cổ, sau đó rời đi Đông Lữ Tinh. Hắn trước tiên đi tới Tiên Mạch Tinh Đồ Mã Thành, từ Đồ Mã Thành ngồi chuyển tống trận rời đi. Lần này tiến vào Ma Đô, Triệu Sùng trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, như sự tình không thể làm, an toàn rút đi là được rồi. Tiên Sơn Phúc Địa bên trong, ngoại trừ Triệu Sùng cùng vệ mặc ở ngoài, còn có tóc bên trong tiểu chu, cưới hồ đen bạch nhược. tiểu chu không biết là thượng cổ cái gì kỳ trùng, bình thường trừ ăn ra chính là ngủ, nhưng cũng là ám sát kỳ tài. lần này có thể thành công hay không, triệu sùng đem hy vọng đều ký thác ở tiểu chu trên người. danny ở trên đường căn bản không dám trì hoãn, con đường là sớm thiết kế tốt, một đường chuyển tống trận, trong lúc chỉ có 3 đoàn phi hành khoảng cách, hắn bởi vì chỉ có nguyên anh kỳ, vì lẽ đó mặc dù chỉ có trăm dặm phi hành khoảng cách, cũng là cưới loại cỡ lớn ma ương máy bay, tuy rằng quý, nhưng an toàn. buổi chiều, danny mới phong trần mệt mỏi đi vào madu, bị bàn hỏi thời điểm. Hắn ở bề ngoài vẫn tính trấn định, dù sao bị tạ phàm huấn luyện một quãng thời gian. Nộp Martin, thuận lợi đi vào Mado, Daniel phát hiện mình phía sau lưng đều bị mồ hôi đớt đấm. Hô, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, rốt cục đi đến Mado. Chương 531, đây là mệnh lệnh. Động đất cao cương, một phái Tây Sơn Thiên cổ tú, môn hướng biển rộng, ba hà hợp nước vạn năm lưu. Daniel ở quán trà cùng ba lý đối đầu ám hiệu, sau đó bị mời đến nội viện. Cái này ám hiệu là Triệu Sùng khiến cho, nếu là đồng dạng có người xuyên việt lời nói, vừa nghe liền biết đây là Thiên Địa hội năm đó chấp đầu ám hiệu, trực tiếp bị tham ô đi đến mật thất triệu sùng dùng nguyện lực cái bọc chính mình cùng vệ mặc cùng với bạch nhược từ tiên sơn phúc địa đi ra nguyện lực vô cùng huyền diệu nếu là người bình thường tộc tu sĩ mặc kệ người tu vi làm sao thâm hậu chỉ cần xuất hiện ở ma đô khi tức lập tức gặp bị phát hiện độ kiếp kỳ ma tộc nguyên soái thời khắc không ngừng quét hình toàn bộ thành thị tất cả khấu kiến hoàng thượng thang mộ ba lý cùng đan ni ba vị ma nhân nhìn thấy triệu sùng sau lập tức quỳ xuống đất hành lễ hãy bình thân ở đế hầu không cần đa lễ triệu sùng đưa tay đem ba người phú lên ánh mắt cô ý ở thang mộ trên mặt dừng lại chốc lát ngươi lần này làm tương đối khá tạ hoàng thượng khích lệ Thần nguyện vì hoàng thượng ra sức châu ngựa. Thang Mỗ vẻ nho nhã nói rằng: "Được, rất tốt, nói một chút tình huống bây giờ đi, ra Cát Sơn Trăng Nghị Hòa sứ Giản nơi ở tìm đã tới chưa?" Triệu Súng hỏi. Thần đem cuối cùng ba vạn ma tinh bỏ ra đi ra ngoài, rốt cục có một cách đại khái vị trí. Thang Mỗ hồi đáp: "Ở nơi đó." Triệu Súng hỏi. Thang Mỗ lập tức lấy ra ma đồ bản đồ, bày ra ở trên bàn, sau đó dùng ngón tay một cái góc đông nam vị trí, hắn liền ở tại nơi này một mảnh. Vị trí cụ thể, bẩm hoàng thượng, vẫn không có tra được, nơi này thuộc về ma tộc quyền quý khu vực, kiểm tra rất nghiêm khắc, đi lạc tư phủ nhiều người xen lẫn trong bên trong còn chưa hiện ra được một, nếu là đi hắn phủ lời nói, nói rất dễ dàng bị tuần tra nắm lấy kiểm tra thang mô nói thân đi qua hai lần đi chưa được mấy bước liền bị ngăn cản cũng còn tốt cùng lập tư phủ phòng gác cổng bàn quan hệ không tệ lúc này mới không có bị vồ vào đi triệu sùng trao mày lên hoàng thượng thần mới vừa lại do thăm một cái tin chỉ có điều không biết là thật hay giả thang mô không người nói rằng nói thần ở phong nguyệt tràng nhận thức mấy vị ma nhân kinh bọn họ miệng nói vị này ra các sơn trang nghị hòa sứ giả gần nhất thường thường lưu luyến xuân hương lâu xuân hương lâu triệu sùng liếc thang một ánh mắt Ma đô nổi danh nhất Thanh lâu, có thể đi bên trong ma nhân không phải quyền quý không được đi vào. Mặc dù có tiền cũng không được. Thang Mỗ hồi đáp, nghĩ biện pháp tiến vào đi thăm dò. Triệu Sùng nói rằng, vâng, Hoàng thượng, chỉ có điều, Thang Mỗ một mặt do dự ráng rấp, có chuyện liền nói, bẩm Hoàng thượng, thần mấy ngày nay vẫn đang nghĩ biện pháp. Lạc Tư phủ đại tổng quản cồn có lúc cũng sẽ đi xuân hương lâu, hắn tuy rằng không phải quý tộc, nhưng Lạc Tư đại nhân quyền khinh triều chính, hắn liền theo nước lên thì thủy lên, ai cũng bán hắn chướng. Thang Mỗ nói, chỉ bất quá hắn khẩu vị quá to lớn, thần trên người ma tinh, rõ ràng. Triệu sung cầm một cái chữ vật giới chỉ ném cho Thang Mộ, bên trong có 5 vạn đồng ma tinh, tổng cộng liền nhiều như vậy, nhất định phải đem sự tình hoàn thành. Đây là mệnh lệnh. Phải. Thang Mộ vốn còn muốn lưu lại nút giải rút, giờ có khỏe không? Trực tiếp biến thành mệnh lệnh, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Hơi khinh, Ba Lý mang theo Danny đi phía trước quán trà bận việc đi tới, Thang Mộ thì lại cầm ma tinh rời đi quán trà. Triệu sung vậy mặt cùng Bạch Nhược ở lại trong mặt thất. Chủ nhân, ta muốn đi ra ngoài đi dạo, còn xưa nay chưa từng tới bao giờ Ma đô đây, cũng không biết Ma đô là hình dáng gì. Bạch Nhược nói có thể a, nghe nói ma tộc rất thích uống hồ ly huyết. triệu sùng thản nhiên nói. bạch nhược bước ra chân lại thu lại rồi, chủ nhân, ngươi đừng dọa dọa người ta. nơi này nhưng là ma đô, thời khắc có độ kiếp kỳ ma nhân thần thức bắn phá, ngươi không sợ vừa ra đến liền bị khóa chặt, có thể ra đi dạo phố đi. triệu sùng nói. quên đi, chủ nhân, ta không đi ra ngoài. bạch nhược điểm đạm đáng yêu nói rằng. về tiên sơn phúc địa đi, chấm nguyện lực tuy rằng có thể cách trở thần thức phát hiện, nhưng hay là muốn cận tắc vô ưu. triệu sùng nói. sau đó tâm thần hơi động, đem vệ mặc cùng bạch nhược mang về tiên sơn phúc địa. gia cát tích hợp thể hậu kỳ tuổi tác đã cao, đã không có hy vọng lên cấp đại thừa kỳ, vì lẽ đó lần này bị phái tới làm nghị hòa sứ giả, thân phận của hắn vừa vẫn thích hợp, nhưng là lén lút đi đến ma đô bảy ngày, ma hoàng căn bản không triệu kiến, chỉ là ăn ngon uống ngon hầu hạ, thực sự quá kẻ nhạt. Hai ngày đi vào một chuyến xuân hương lâu, cùng hai tên ma tộc nữ tử ngủ một đêm, hắn cảm giác vô cùng mới mẻ, cảm giác tỏa sáng đệ nhị xuân. Tối hôm đó, hắn lại lần nữa đi đến xuân hương lâu, phía sau theo hai tên ma tộc hộ vệ. Tú bà nhìn thấy hai tên hợp thể kỳ ma tộc hộ vệ, lập tức tới đón. Vị đại nhân này, không biết khả năng có thân mật cô nương. Tú bà yêu bên trong yêu khí hỏi. Gia Cát Thích liếc đối phương một ánh mắt, trong lòng thầm nói, đối phương khẳng định ở loài người thanh lâu trải qua, nếu không, tại sao học được giống y như thật? Không có. Gia Cát Thích nói rằng, có điều nghe nói các người nơi này đầu bảng gọi nghệ Úc cô nương, làm cho nàng đến tiếp ta uống rượu. Chuyện này, tú bà một mặt làm khó dễ, đại nhân có chỗ không biết, nghệ Úc cô nương đã bị chấn nam đại tướng công tử cho bao, nếu không ngài tuyển một người khác một vị. Không được, ngày hôm nay ta liền muốn ngủ nghệ Úc cô nương. Gia Cát Thích ngang ngược nói rằng, sau đó không còn để ý tới tú bà, mà là quay đầu nhìn phía sau hai tên ma hộ vệ. Đêm nay nếu như ta ngủ không được nghệ Úc cô nương, sáng mai liền rời đi, nghị hòa cũng không cần nói chuyện. Hai tên ma tộc hộ vệ vốn là không muốn quản, nhưng Ra Cát Thích vừa nói như thế, hai người liền không thể không quản. Một mặt sát khí chừng mắt tú bà nói rằng, lập tức đem nghệ Úc cô nương mang tới. Chuyện này, hai vị đại nhân, nghệ Úc cô nương thật bị, nàng lời còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Một tên ma tộc hộ vệ lấy ra một viên lệnh bài màu đen, ở trước mặt biểu diễn một hồi, nói thêm nữa một chữ, chết. Vâng, ta vậy thì đi đem người mang tới. Tú bà liên tục lăn lộn hướng về lầu 2 chạy đi. Ra Cát Thích một mặt hả hê cũng cất bước lên lầu 2 Hắn không biết, bên cạnh cách đó không xa hai tên chính uống rượu hoa ma nhân, bên trong một người vẫn dùng khỏe mắt dư quang nhìn chằm chằm bóng người của hắn. này ma nhân không phải người khác, chính là Thang Mỗ. Hắn đêm nay bỏ ra giá cao đem đại tổng quản bị nhị xuân hương lâu, Lầu 2 xuất hiện chốc lát rối loạn, sau đó một tên tuổi trẻ ma nhân hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu, thấp hèn nhân tộc lại dám cướp bổn công tử nghệ Úc, bổn công tử tất nhường ngươi chết không toàn thời. Thang Mỗ nháy một cái con mắt, sau đó bưng rượu lên nói với bị nhị, bị nhị đại nhân, tiểu ma mời ngươi một chén nữa, không có ngại, tiểu ma căn vốn là không được như thế cao quý địa phương. Dễ bản, dễ bàn bị nhị uống đến hơi nhiều, hắn lần này thu rồi thang mỗ lượng lớn mà tinh. Đêm khuya, thang mỗ đầy người mùi rượu trở lại trong quán trà viện, ba lý nhìn thấy hắn sau khi, lập tức tiến lên một bước đỡ cánh tay, lo lắng nói, hoàng thượng một mực chờ đợi ngươi tin tức đây. Hoàng thượng? Lập tức dẫn ta đi gặp hoàng thượng, có trọng yếu tin tức. Thang mỗ lớn đầu lươi nói rằng, chương 532, hết thảy tóm lại. Thang mỗ đem buổi tối xuân hương lâu sự tình tỉ mỉ nói một lần, hoàng thượng, gia cát sơn trang nghị hòa sứ giả gọi ra cát đích, cùng chấn nam đại tướng công tử bởi vì cấp cô nương sản sinh xung đột. Rất tốt, mấy ngày nay ngươi mang theo Tiên Sơn Phúc Điệu thạch rơi, nghĩ hết tất cả biện pháp lại để bị nhĩ mang ngươi tiến vào Xuân Hương lâu." Triệu Sùng nói. "Hoàng thượng, ngươi không thể lộ diện, một khi lộ diện liền bại lộ." Thang Mỗ nói rằng. Trong đương nhiên sẽ không lộ diện, ngươi đem Tiên Sơn Phúc Điệu thạch rơi mang tới, đến thời điểm dựa theo chỉ thị của ta được được sự liền có thể." Triệu Sùng nói. "Phải." Thang Mỗ tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Thang Mỗ đi sớm về trễ, mỗi ngày đều cùng phòng gác cộng bàn một khối uống rượu phao thanh lâu, vẫn không có gặp mặt đến đại tổng quản bị nhĩ. Liền khi mọi người đều vô cùng lo lắng thời điểm, bởi vì không biết khi nào Ra Cát Thích sẽ bị Ma Hoàng Triệu kiến, khi nào sẽ rời đi. Một khi Ra Cát Thích đàm luận xong rời đi, cái kia hết thảy đều liền chậm. Cũng còn tốt ngày thứ ba, Thang Mỗ lại lần nữa nhìn thấy Bỉ Nhĩ, hắn dùng lấy hết tất cả biện pháp, đồng thời ngay cả mình tiền riêng đều móc đi ra, bỏ ra một vạn ma tinh lại một lần nữa đem Bỉ Nhĩ Xuân Hương lâu. đương nhiên nếu là không có Đại Tổng quản Bỉ Nhĩ, hắn cũng không bảo được. Bọn họ ở lầu một uống rượu hoa, Thang Mỗ ngày hôm nay có một chút thất thần, thỉnh thoảng hướng lầu hai đi, bởi vì hắn đã vừa mới từ bên người cô nương trong miệng nghe nói, Ra Cát Thích mấy ngày nay vẫn ở lại Xuân Hương lâu, liền không hề rời đi quá. Nơi này đầu bảng nghệ Úc thành hắn độc chiếm. Triệu Sùng âm thanh ở thang mỗi trong đầu vang lên, "Thang mỗ, thuộc hạ ở. Một hồi tóc của ngươi nếu là có dị vật, không nên lộn sổt, cũng không cần phải sợ, đó là ta sùng vật tiểu chu." Triệu Sùng nói. "Vâng, hoàng thượng." Thang mỗ đáp, hai người dụng ý thức giao lưu, bên cạnh bỉ nhị không hề chi giác. Triệu Sùng thông qua thang mỗ trên cổ tiên sơn phúc địa quan sát xuân hương lâu tình huống, phát hiện mình căn bản không ra được, vệ mặt cùng bạch nhược cũng không ra được, một khi đi ra ngoài liền sẽ lập tức bị phát hiện, cuối cùng hắn đưa mắt khóa chặt ở tóc mình bên trong đi ngủ tiểu chu trên người. Tiểu Chu toàn thân trong suốt, có thể phá không phi hành, đồng thời trên người không có một tia sóng linh khí, chỉ cần nó không công kích, đánh giá độ kiếp kỳ lão quái vật đều phát hiện không được. Triệu Sùng từ đầu phát bên trong đem Tiểu Chu cầm ở trong tay, trong giấc mộng có Tiểu Chu bị làm tỉnh lại, một bộ thở phì phò răng dấp, dùng sức cắn Triệu Sùng ngón tay một hồi. "Tiểu Chu, cần cần sự hỗ trợ của ngươi." Triệu Sùng đem sự tình tỉ mỉ cùng Tiểu Chu nói một lần, bởi vì bọn họ trong lúc đó có khế ước, vì lẽ đó hắn có thể lẫn nhau lý giải ý của đối phương. đô. đô. Tiểu Chu phát sinh đô, đô âm thanh, đáp ứng rồi Triệu Sùng yêu cầu có điều cũng đưa ra điều kiện, nó vẫn muốn nghĩ một giọt ma anh quả thụ bản nguyên mục dịch, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thần không biết quỷ không hay đem ra cắt tích giết chết, đừng nói một giọt chính là mười dọn, ta cũng cho ngươi lấy được. Triệu Súng đáp ứng một tiếng. Đô đô. Tiểu Chu phát sinh vui vẻ tiếng kêu. Hơi quỳnh, Tiểu Chu từ Tiên Sơn Phúc Địa đi ra, tiến vào thang mộ trong tóc. Lúc này thang mộ chính đang đập bỉ nhĩ đình loạn, đột nhiên cảm giác tóc bên trong có thêm một đồ vật nhỏ, cũng còn tốt có Triệu Súng nhắc nhở, hắn vẻ mặt không có một tia cơn sóng, trong lòng nhưng hết sức tò mò. Tiểu Chu nằm ngoài thang mộ trong tóc quan sát một hồi, tìm tới lầu hai ra cát tích gian phòng sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Thang Mỗ có thể cảm giác được Tiểu Chu biến mất, liền một giây sau, hắn lập tức hướng về lầu hai cầu thang nhìn lại, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Vi uống rượu hoa ma nhân môn vô cùng bình thường, đến cùng là cái gì xung vật, lợi hại như vậy, một điểm sóng linh khí đều không có, còn có thể ẩn thân. Thang Mỗ suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Ra các Thích mấy ngày nay vẫn ở lại Xuân Hương lâu, mỗi ngày ôm nghệ ước các loại làm sàng làm bậy, ngược lại hắn đã vô vọng đại thừa kỳ, có thể ngủ Xuân Hương lâu đầu bằng, cảm giác cũng không tệ lắm. Cho tới Ma Hoàng lúc nào triệu kiến, hắn đã không nổi cửa gỗ xuất hiện một tia gợn sóng, tiểu chu xuyên cửa mà qua, này tia gợn sóng gây nên ra cắt đích chú ý, hắn dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, liền lập tức hướng về cửa phòng nhìn lại, đồng thời thần thức che kín cả phòng. Có điều mấy giây sau khi, lông mày của hắn vi cao lên đến, thầm nghĩ trong lòng, ồ, lẽ nào vừa nay chính mình cảm giác sai rồi, bởi vì hắn cái gì đều không có phát hiện, vẫn có cao thủ ma tộc đang dò xét chính mình. hừm, khẳng định là như vậy. cuối cùng ra cắt đích cho rằng là một cái nào đó cao thủ ma tộc đang dò xét hắn, mà lúc này tiểu chu đã đến đầu của hắn mặt sau. ba. Tiểu Chu trong miệng phun ra thật dài trong suốt cái ống, cái ống trong nháy mắt đâm vào đến da cắt Trích trong ngực, lượng lớn tùy náo bị rút ra. Da cắt Trích phản ứng rất nhanh, xuất hiện đau đớn trong nháy mắt, linh lực của hắn liền hướng sau đánh tới, đang tiếp giật một ống từ tủy náo tiểu Chu, trong nháy mắt phá không mà chạy. Ầm. Gian phòng mặt sau vách tường bị đánh sụp, to lớn gây rối lập tức gây nên Xuân Hương lâu sở hữu ma nhân chú ý, đặc biệt da cắt Trích hai tên ma nhân hộ vệ, ngay lập tức xuất hiện ở trong phòng, nhưng là bọn họ nhìn thấy da Cát Trích hai tay ôm đầu, trong đôi mắt thần quang chậm rãi biến mất, biến thành một mảnh dải ra, mà sau đầu một mảnh máu tươi, còn có một cái tiểu to bằng ngón cái lỗ máu. Úc đang từ bên trong cái hang nhỏ chảy ra. chuyện này là ai làm? ma nhân hộ vệ trừng mắt Nghệ nguyễn quát. ta, ta không biết. hắn đột nhiên liền như vậy. nguyễn quốc sợ đến sắc mặt tái nhợt. hai tên hộ vệ lập tức dùng ma thần tướng toàn bộ xuân hương lâu phòng trong một bên một bên tìm kiếm một số lần, nhưng là không hề phát hiện. cao mày lên, nhìn nhau một cái. sau đó đối với Nghệ quốc quát, lượng lớn ma kỹ, dám dám làm tổn thương ma hoàng khách mời, nói, ngươi được ai sai khiến? không, không phải ta, chính hắn đột nhiên liền biến thành như vậy. nguyễn quốc dọa muốn chết, một bên xua tay một bên gấp gáp giải thích. Đáng tiếc hai tên ma nhân hộ vệ cũng không nghe lời giải thích của nàng trực tiếp đem bắt trói mà lúc này tiểu chu đã tiên sơn phúc địa chính đang hướng về triệu sùng tranh công nghi chủ nhân nhanh biểu dương ta hưng tiểu chu lợi hại nhất triệu súng mừng rỡ trong lòng vốn là cho rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng lại bị tiểu chu dễ như ăn cháo hoàn thành rồi đô đô tiểu chu phát sinh vui vẻ tiếng kêu bên cạnh bạch nhược trợn mắt kinh bị một cái nhỏ giọng thầm thì nói một con phá sâu mà thôi có cái gì đặc ý đô đô tiểu chu đối với bạch nhược phát sinh địch kỳ tiếng kêu Bạch nhược có chút không dám trêu tiểu chu, bởi vì hắn nào thuật đối với không có hiệu quả, liền một giây sau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mà lúc này bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, thang gỗ cùng bị nhị muốn rời đi, đáng tiếc đã không thể rời bỏ, ma nhân hộ vệ ngay lập tức thông báo đội tuần tra, đem Xuân Hương lâu trong ngoài vây quanh một cái nước chảy không lọt. Tuy rằng to lớn nhất hoài nghi đối tượng là Nghệ Úc, nhưng toàn bộ Xuân Hương lâu bên trong ma nhân đều có hiềm nghi, ma hoàng không phải là khoan dung người, bọn họ nếu là không tìm được không phạm, xuôi xẻo sẽ là chính mình. Hết thảy đều tóm lại, một tên ma nhân hộ vệ trói chặt lông mày đối với đội tuần tra viên ra lệnh. Phải trong 533, đây là ý trời à. Thang Mỗ theo bị nhĩ bị vô vào nhà tù, hắn cũng không lo lắng, bởi vì tu vi chỉ có xuất khiếu sơ kỳ, mà bị giết ra cắt tích tu vi, nhưng là hợp thể hậu kỳ, chính là kẻ ngu si cũng biết, hắn căn bản giết không được ra cắt tích. Cho tới trước ngực tiên sơn phúc địa, cùng phổ thông tạng đá không có gì khác nhau, lại nói bên cạnh hắn còn có lạc Tư đại tổng quản bị nhĩ, hai người vẫn ở lại cùng nhau, căn bản không có gây án thời gian. Thẩm vấn rất nhanh bắt đầu rồi, Thang Mỗ hắn ngay nói thật, vẻ mặt bình tĩnh, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia oan ức cùng bất mãn, nói chung hắn biểu diễn ở 9 phần 10 bên trên, buổi tối hôm đó, rất nhanh liền bị phong tịch. Bỉ Nhĩ đại nhân, lần này để ngài chấn kinh, hôm nào tiểu nhân một lần nữa xin ngươi. Thang Mẫu một mặt định ngọt nói với Bỉ Nhĩ, quên đi, cũng không trách ngươi, thực sự là kỳ quái, lúc đó căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng vì cái gì ra cắt tích đột nhiên sẽ chết cơ chứ? Bỉ Nhĩ lộ ra đầy mặt nghi hoặc, Thang Mẫu quả đoán ngậm miệng lại, lộ ra không có hứng thú vẻ mặt, hắn không muốn dính liễu, càng sẽ không tỏ ra tình tướng, nhân vì là vào lúc này nói càng nhiều khả năng kẽ hở càng nhiều. Ma hoàng cung, ầm, ma tinh đích tử bị ma hoàng côn phật một trường đập cho đến nát tan, một đám ra rưởi, ra rưởi. Tiếng gầm gừ của hắn ở hoàng cung vang vọng. Ma hoàng bất giận, hiện tại không phải tức giận thời điểm, phải nghĩ biện pháp bổ cứu, giải quyết ra cát sơn trang, cũng là có thể triệt để bãi bình loài người. Đại quân sư Lặc Tư nói rằng, làm sao bổ cứu? Mọi người chết rồi. Ma hoàng quay đầu trừng mắt về phía Lặc Tư quát, đồng thời đối với có một tia bất mãn, bởi vì hắn vốn là đã sớm chuẩn bị tiếp kiến gia cát ích, nhưng là Lặc Tư ngăn, nói muốn thân một hồi đối phương, sau đó có thể bắt được lợi ích lớn nhất. Giờ có khỏe không, người chết rồi, sẽ chết ở hộ vệ ngay dưới mắt, còn không tìm được đối phương một chút dấu vết. Đáp ứng gia cát sơn trang sở hữu yêu cầu. Lặc Tư nói, Khốn nạn, ngươi không phải nói muốn thân đối phương sao? Đến thời điểm có thể trả giá cái giá thấp nhất thu phục ra các sơn trang sao? Ngươi? Ma Hoàng đem Lặc Tư mắng một cá cầu hết phúng đầu. Lặc Tư không ngời, trong lòng có một tia bất mãn, hắn tu vi có thể không kém Ma Hoàng, đồng thời toàn bộ Ma Đế quốc 1/3 thế lực đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Sau một cách giờ, Lặc Tư trở lại phủ đệ, lập tức đem đại tổng quản bị nhị Têu lại đây. Khấu kiến chủ nhân. Bỉ Nhị đừng xem ở thang mỗ trước mặt người năm người sáu, hắn ở Lặc Tư trước mặt chính là một cái chó bịu, quỳ bị trên mặt đất hôn môi Lặc Tư ủng. Nghe nói ra cát tích bị giết thời điểm ngươi ngay ở Xuân Hương lâu. Lạc Tư nhàn nhạt hỏi, Nô tài đáng chết, Nô tài. Được rồi, không truy cứu ngươi đi Xuân Hương lâu trách nhiệm, nói một chút tình huống lúc đó. Lạc Tư vung một hồi tay nói rằng, Vâng, chủ nhân, lúc đó hết sức kỳ quái, trước đó không có một tia dị dạng, sau đó cũng không có bất kỳ người nào tộc từ ra cắt thích gian phòng đi ra, thậm chí có thể nói không có bất luận là đồ vật gì đi ra. Bỉ Nhi tỷ mỹ nói một lần tình huống lúc đó, vậy thì kỳ quái, vốn là ta cho rằng là loài người quỷ tu ra tay, nhưng quỷ tu quỷ khí tuy rằng có cơ hội trà trộn vào Madu, nhưng ra tay giết người sau khi, tuyệt đối không thể không có để lại một chút dấu vết lẽ nào là thượng cổ vu thuật? Thi pháp người ở vạn dặm ở ngoài. Lạc Tư cao mày, tự đủ. nhưng là thượng cổ vu thuật đã sớm tuyệt tích, vu tộc cũng sớm đã bị diệt tộc a. Thực sự là kỳ quái, ngươi sẽ đem tình huống lúc đó nói một lần. Lạc Tư nói với Bị Nhĩ. Vâng, chủ nhân. Ra cắt sơn trang. Ra cắt thích chết đồng thời, từ đường hồn đang trong nháy mắt giật tắt, trong giữ từ đường đệ tử lập tức một mặt kinh hoàng chạy đi báo cáo. Tộc trưởng, ra cắt tín biết được ra cắt Lịch hồn đang sau khi lửa tắt, trong lòng kinh hãi, cau mày, lẽ nào cùng ma hoàng đàm lửa nữa. Vì lẽ đó bị giết. Gia Cát Thích Hồn đang dập tắt sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Gia Cát gia, vốn là phản đối đầu hàng Tam trưởng lão mọi người, lập tức đi đến Gia Cát tín trước mặt. Tộc trưởng, nghe nói Gia Cát Thích Hồn đang diện. Đúng. Gia Cát tín gật gật đầu. Không biết tộc trưởng có tính toán gì không? Còn phải tiếp tục phái người đi theo Ma Hoàng nghị hòa sao? Lại phái ai đi? Ai lại dám đi? Ma tộc tàn bạo đồ ngươi, với bọn hắn hợp tác, cùng tranh ăn với hổ có gì khác biệt? Gia Cát sơn trang một khi nương nhờ vào Ma tộc, chính là suy yếu bắt đầu, thậm chí lúc nào cũng có thể diệt tộc. Tam trưởng lão hỏi. Tộc trưởng Gia Cát tín không nói gì trong lòng hắn đối với Ma Tộc cũng vô cùng phẫn nộ, vốn là nghĩ bảo lưu thực lực, trước tiên đầu hàng, chờ trăm năm sau, Ma Tộc nhất định tự đoạn, đến thời điểm liền có thể lại lần nữa nâng lên loài người đại kỳ, chỉ cần cuối cùng thắng, hiện tại đầu hàng cũng đem biến thành một loại xét lược, không có ai sẽ tính toán. nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Ma Hoàng dĩ nhiên tự đại đến dám giết hắn phái đi nghị hòa nhân viên, đại trưởng lão chờ nghị hòa phái cũng rất nhanh đến rồi. đại trưởng lão có muốn hay không tự mình đi Ma đâu nghị hòa a? tam trưởng lão đối với chào phùng nói. hừ, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không tiết lời, mà là ôm quyền đối với tộc trưởng ra cất tì nói. Tộc trưởng, nhất định phải lập tức điều tra rõ ràng ra các thích đến cùng lá chết như thế nào. Đại trưởng lão, này còn dùng cha sao? Ra các thích ngay ở Mado, bên người còn có hai tên ma hoàng hộ vệ. Ngươi nhận tại sao người có thể tiến vào Ma đô giết hắn? Tam trưởng lão hỏi ngược lại. Có thể là một lần bất ngờ. Đại trưởng lão thuộc về xương mềm đầu, vô liêm sỉ nói rằng, ừ, nếu là muốn để chúng ta lại đáp ứng nghị hòa, cái tiêu đại trưởng lão nhất định phải tự thân đi Mado. Tam trưởng lão chừng mắt đại trưởng lão quát, ta thở nhỏ miên buồn, nếu là đi sợ gặp hỏng rồi đại sự, trong tộc có thể nói thiện biện chi đệ tử rất nhiều, phái bọn họ đi thẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Đại trưởng lão nói, lão thất phu, ngươi đến cùng cầm ma tộc chỗ tốt gì, người ta đem ra cắt thích đều giết, còn muốn lại phải người tới, lần này phải ai? Có muốn hay không phải một cái đại thừa kỳ tộc lão quá thứ. Tam trưởng lão mở mắng, ra cắt liệt, ngươi có ý gì? Ta cũng chính là toàn bộ ra cắt ra được, hiện tại ma tộc thế đại. Được rồi, đều đừng nói, nghị hòa tạm dừng, không đem ma tộc đánh đau đớn, bọn họ không biết chúng ta ra cắt sơn trang gốc gác, lập tức đi liên hệ vạn chiến tông, thiên cơ môn cùng kiếm tông. Sau 3 ngày, đối với ma tộc tiến hành một lần phản công. Ra cắt tin nói, phải. Sau 3 ngày, Ma Hoàng đang theo lạc Tư tranh luận làm sao chữa trị cùng ra cắt ra vết nước, Thiên Mã Tinh nhưng truyền đến tin tức, gia cắt sơn tràng, Thiên Cơ môn, Vạn Chiến Tông cùng Kiếm Tông, cùng với đại đại nho nhỏ nhận tộc môn phái 23 cái, phái ra hơn trăm hợp thể kỳ tinh huyết, ở độ động kỳ cùng đại thừa kỳ lao quái vật dẫn dắt đi, đối với Thiên Mã Tinh đại hoàng tử quân đoàn tiến hành rồi một lần phản công. Chém giết ở ban đêm tiến hành, đại hoàng tử không có phòng bị, toàn bộ quân đoàn chủ lực trong nháy mắt bị giết 2/3, đại hoàng tử bị thương nặng thân thể bị hủy. Đối phương giết xong liền chạy, chờ phụ cận mấy đại nguyên soái cùng Tam hoàng tử quân đoàn tới cứu viện thời điểm, bọn họ lại từ người trốn vào cửa phái bên trong đại trận. Đáng ghét, thấp hèn nhân tộc, ta muốn giết sạch bọn họ. Ầm ầm. Ma hoàng giận dữ, bắt đầu đánh độ vật. Bên cạnh cận tư vốn là đã sắp khuyên bảo ma hoàng đồng ý chủ động sai bảo người đi ra cắt sân trang, đồng thời làm ra to lớn nội bộ, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng sự tình tái xuất khúc chiết. Điều này cũng có thể chính là thiên ý đi. Lập tư rời đi ma cung thời điểm, ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có một tia bất đắc dĩ, đồng thời còn có thêm một tia cảnh giác bởi vì ma hoàng lần này tổ chức hội nghị quân sự cũng không có để hắn tham gia lạc tư không có tham gia lần này ma hoàng tự mình chủ trì hội nghị quân sự rất nhanh truyền khắp toàn bộ ma đô phủ đệ ngựa xe như nước đến bái phòng người trong nháy mắt giảm thiểu 9 phần 10. còn lại vừa thành một thành là tin tức lạc hậu ngoại lai ma nhân thang ngũ cũng biết tin tức này có điều hắn cũng không có biểu hiện ra cùng thời gian khác khác nhau ở chỗ nào vào buổi tối chủ động xin mời phòng gác cổng ban uống rượu vẫn cứ tôn sưng ban đại nhân thang ngươi là thật ma nhân có trung tâm là ta bằng hữu chân chính Ban nói, những thế lực kia mắt trở xui xẻo, chủ nhân thế lực không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hừ. Ban đại nhân, đến uống rượu, không nói những người không vui sự tình. Thang ngũ bưng lên ly rượu, trong đôi mắt mang theo vẻ đặc ý ánh mắt. Chương 534, một kiếm đeo đầu. Ma hoàng tổ chức một lần quy mô lớn hành động trả thù, đáng tiếc hiệu quả rất ít, bởi vì có thể kiên trì đến hiện tại môn phái, đại trận hộ sơn căn bản không phải dễ dàng có thể lay động, đồng thời lẫn nhau trong lúc đó còn có công thủ đồng minh ước định. Một môn phái chịu đến công kích, môn phái khác liền sẽ phái ra tinh nhuệ đánh giết ma tộc căn cứ, khiến được cái này mất cái khác, mệt mỏi ứng đối tập hợp tam hoàng tử, bát hoàng tử cùng 10 lục hoàng tử tam đại quân đoàn, còn có chấn nam, chấn bắc, chấn tây tam đại tướng tinh Huệ cuối cùng không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào, đồng thời lúc rút lui còn bị loài người tinh nhuệ theo đuôi giết một trận, tổn thất nặng nề. tin tức truyền về Ma ma tộc triều đình tất cả xôn xao. truyền tiên, liền có một cái lối nhỏ tin tức ở Ma đô truyền bá, đều do lập tư làm hỏng cùng nhân tộc ra các sơn trang đàm phán, nếu là sớm một chút cùng đối phương đàm phán, căn bản là sẽ không có chuyện sau này, cũng sẽ không tổn thất nặng nề, loài người cũng sớm liền đầu hàng rồi, giờ có khỏe không? loài người không chỉ bỏ đi hòa đàm ý nghĩ đối với ma tộc chống lại càng ngày càng kiên quyết. Buổi tối hôm đó, Thang Mẫu lại xin mời ban uống rượu, uống say sau khi ban bắt đầu mắng to, một đám ngu xuẩn dĩ nhiên muốn đem trách nhiệm đẩy lên chủ nhân trên đầu, thực sự là mù mắt chó của bọn họ. Thang Mẫu một bên cho ban ngược lại rượu, một bên nói xuống, tin tức chỉ dùng một ngày liền truyền khắp toàn bộ Ma đô, sau lưng thúc đẩy hát thủ không đơn giản chứ. Hừ, chủ người đã biết rồi là ai, cũng chỉ có cái kia một vị có năng lực để tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ma Ban triệt để uống say, bắt đầu không giữ mồm giữ miệng. Sweet. Thang Mẫu ra hiệu cẩn trọng một chút. Sợ cái gì? Chúng ta chủ nhân ha có thể không có làm chuẩn bị. Loài người có một câu nói nói rất đúng, rào thọ tử, tẩu cầu phanh, toàn bộ thượng tinh giới chỉ lát nữa là phải toàn bộ nhét vào ma hoàng thống trị. Chủ nhân công lao quá lớn, đương nhiên sẽ làm. Có mấy người kiếm kỵ, vừa vặn thừa dịp bây giờ thời cơ, muốn gạt bỏ chủ nhân, hừ, bọn họ mơ hão. Chủ nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ban gieo lên, thang mố một bên nhỏ giọng khuyên bảo, một bên trong lòng âm thầm đặc ý. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại thời điểm, biết được ban bị riểm tư chém đầu. Tối hôm qua bọn họ uống rượu tiểu lâu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đánh giá ban lời đã bị hưu tâm nhân chuyển tới ma hoàng trong miệng đến lại buổi trưa, đột nhiên toàn bộ Ma đô giới nghiêm, tùy theo chính là các loại tiếng chém giết, giữa bầu trời hai bóng người càng là càng đánh càng nhanh, hướng về xa xa bay đi. Thang ngỗ ngửa đầu nhìn giữa bầu trời hai đạo đi xa bóng người, tự nói, xem ra là Lạc Tư phản, Hoàng thượng nói không sai, chúng ta Ma tộc căn bản không có thống trị lớn như vậy địa bàn kinh nghiệm, bắt đầu thời điểm nhân làm sinh tồn vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, bây giờ có được địa bàn lớn như vậy, nhưng không thể cộng hưởng phú quý. hơi Quyên, hắn lập tức tìm tới Ba Lý, để hắn truyền tin tức trở lại. Lạc Tư đã phản, Ma tộc phân liệt mở màn. Lúc này Triệu Sùng Chính đang thiên mệnh tinh, nơi này di đến Ma tộc không nhiều hoang vắng, chủ yếu mấy cái thành trấn lớn mới có ma tộc bóng người. Côn đặc đã vào ở Đô Mã Thành, nhưng là huy liêm nhưng không nghĩ ra quyền, các loại mở ám, đồng thời còn muốn đi Ma đô hoạt động, đáng tiếc hắn phái ra đi thủ hạ, mới vừa vừa rời đi Đô Mã Thành liền bị chiến thiên quân đoàn làm thịt rồi. Đô Mã Thành năm mươi dặm ở ngoài một cái thôn trang nhỏ, hoài hương, là người đã sớm chết đến chết, thoát được trốn. Triệu xuống mọi người liền đóng quân ở đây, mất tận trung mang theo một đám văn hệ quan chức cũng ở, bọn họ đang khắp nơi tìm kiếm trốn tiến vào núi sâu bất tính đồng thời cũng bắt đầu đối với thiên mạch tinh tiến hành quy hoạch, cựu huyền giới người càng ngày càng nhiều đã tới kiểu huyền giới hạn mức tối đa nếu là không thể di dân lời nói rất khả năng dẫn nổi lên dung chuyển. cựu huyền giới nhưng là triệu sùng đại hậu phương nhất định phải ổn đông nữ tinh quá nhỏ vì lẽ đó mẫn tận trung liền bắt đầu có ý đồ với thiên mạch tinh hắn kiến nghị triệu sùng không cần lại để côn đặc không chế bởi vì côn đặc không chế ở bề ngoài còn muốn duy trì ma tộc chủ thể địa vị một khi di dân quá nhiều sớm muộn cũng sẽ bị đối phương phát hiện không bằng trực tiếp vũ lực chiếm lĩnh triệu sùng do dự không quyết định ngay vào lúc này thang ngũ tin tức truyền tới hoàng thượng đây là ý trời ma tộc phân liệt màn lớn đã kéo dài thiên mạch tinh thuộc về xa xôi hành tinh chúng ta vũ lực chiếm lĩnh chính là thời điểm. Mẫn Tận Trung nói, Mẫn Tương, có thể hay không hấp dẫn ma tộc chú ý a? Chúng ta hiện tại cũng không thể đỉnh ở phía trước nhất ta, kẻ nổi tiếng thì dễ bị gãy ghét. Triệu Sùng trầm tư nói, Hoàng thượng, tiểu huyền giới di dân cấp bách, Đông Lữ Tinh đã không thổ địa, chỉ cần người tiến vào Thiên Mạch Tinh, ma tộc không muốn biết cũng khó khăn. Nếu như vậy, không bằng đơn giản khiến điểm thủ đoạn lôi đỉnh. Mẫn Tận Trung nói, Triệu Sùng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu, được. Đêm đó, có côn đặc tiếp ứng, Triệu Sùng mang theo vệ mặc, các cận sơn cùng bạch nhược thuận lợi tiến vào đồ mã thành, trực tiếp vào ở côn đặc cung điện. Các cận sơn bởi vì sợ tu kiếm kinh hạt thủ, ở một tháng trước thành công tiến vào hợp thể cảnh, trở thành vệ mặc sau khi, cái thứ hai tiến vào hợp thể cảnh người. Mà Diệp Tử hiện tại vẫn cứ đang bế quan. Đồng dạng lên cấp còn có Thiết lưu, rốt cục mở ra thứ tư trong sao? Đội theo Quý Minh bước chân, Triệu Sùng, Vệ Mặc, Các Cận Sơn cùng Bạch Nhược tiến vào đồ mã thành, mà ngoài thành Quý Minh, hướng Đoá, Trướng Xuyên, Thiết Nhu xuất lĩnh chiến thiên quân đoàn đã lặng lẽ đem toàn bộ thành vây lên, chỉ có tiến không ra. William quý phủ. Hắn đêm nay có một chút đứng ngồi không yên, đối với một tên trung tâm thủ hạ hỏi, phái đi ma đâu người vẫn chưa về sao? Bẩm đại nhân, không có lâu như vậy rồi tại sao không hề có một chút tin tức nào? Uy Liêm cao mày nói đại nhân muốn không thuộc hạ tự mình đi một chuyến Ma đô thử ngươi đi có thể có ích lợi gì hiện tại Ma đô chính loạn đây Tuy Liêm nói nếu như vậy chủ nhân không bằng chúng ta hoặc là không làm trực tiếp đem côn đặt làm thịt sau đó đẩy lên phản quân trên đầu phản quân chúng ta Thiên Mạch Tinh có phản quân sao Uy Liêm nháy một cái con mắt hỏi đại nhân ngươi nói có liền có một cái Ma Hoàng cũng không biết dã nhi tử chỉ cần có một cái giữa lúc tử vong lý do không có ai gặp truy tìm William suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu, nói, có đạo lý, ngươi rất tốt. lập tức triệu tập xuất khiếu kỳ tinh luyện. Đêm nay liền đi làm thịt côn đặc. Vâng, đại nhân. William như tính giết chết côn đặc, mà lúc này côn đặc trong cung điện, triệu sùng cũng đang suy nghĩ làm sao làm thịt hắn. đang theo vệ mặc, các cận sơn cùng bạch lược nghiên cứu làm sao giết chết William, sau đó sẽ để chiến thiên quân đoàn vào thành, triệt để khống chế cục diện. Côn đặc vội vội vàng vàng chạy vào. Hoàng thượng mới vừa thủ hạ báo lại, bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 10 người Hima nhân, mang đội người nửa bước thập thể, người khác là xuất khiếu hậu kỳ, lai giả bất thiện a. Xem ra William muốn tiên hạ thủ vi cường a. Triệu Sùng nói rằng: "Hoàng thượng, ta làm sao bây giờ?" Côn đặc rất hồi hộp. "Đừng hoảng hốt, có chấp ở, bọn họ không giết được ngươi." Triệu Sùng nói rằng. Thay đổi Lai like, nửa bước hợp thể, William người hầu cận, hắn mang theo 13 tên xuất khiếu hậu kỳ ma nhân giết tiến vào Côn đặc cung điện. William kế thừa Côn Nghi nhĩ lưu lại thực lực, này 13 người là toàn bộ thiên mạch tinh tinh nhuệ nhất nhân viên, cao nhất sức chiến đấu. Thay đổi Lai like bay qua lên đến 3 trượng tường đây, chân mới vừa vừa xuống đất, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi, Chu Vi thủ hạ biến mất không còn tâm hơi. Ồ! Oh. Lẽ nào nơi này có ảo trận? Hắn vô cùng cảnh giác. Bạch, một luồng ánh kiếm đột nhiên đột nhiên xuất hiện, ở tiến vào quanh người hắn ba trong vòng mấy trượng, mới bị phát hiện. Đối mặt này ánh kiếm, thay đổi lai like kinh hãi đến biến sắc, toàn thân ma lực ngưng tụ thành một mặt ma thuẫn. Đáng tiếc ánh kiếm sẽ qua, ma thuẫn trong nháy mắt vỡ vụt. Chuyện này, làm sao có khả năng? Đối phương dĩ nhiên là hợp thể kỳ, vẫn là một tên kiếm tu. Lẽ nào là loài người? Nhìn mình đầu bị chém xuống một kiếm, thay đổi lai like trong lòng tràn ngập nghi vấn. Đáng tiếc những này nghi vấn hắn vĩnh viễn không thể biết đáp án. rầm thay đổi lai like thi thể không đầu ngã xuống đất. Các cận sơn bóng người mới hiện hiện, hắn vừa nãy lợi dụng bạch nhược cao siêu ảo thuật, một kiếm khoảng cách gần chém giết đối phương, căn bản không có để cho đối phương suy nghĩ cùng phòng ngự thời gian. Mau đánh chậm, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, một kiếm tiêu đầu. Chương 535, Lãnh Nguyệt. Triệu súng mang theo cô đặc cùng lệ toa vương phi đứng ở cửa đại điện, các cận sơn một kiếm chém giết thay đổi lai, sau đó lui trở về, tuy rằng tiến vào hợp thể kỳ, nhưng hắn vẫn cứ chỉ có thể ra một kiếm, còn lại linh lực chỉ đủ thoát thân. Vô ảnh kiếm dễ dàng lên cấp, đồng thời uy lực to lớn, nhưng cũng trả giá giá cả to lớn. Một kiếm phân sinh tử, hoặc là sống, hoặc là chết. Quý Minh cùng Thiết Nghiêu quay lưng lưng cộng đồng đối phó bốn người vây công, còn lại chín người, toàn bộ bị vệ mặc vòng tiến vào quỷ vực. Vốn là trời sinh thần lực Thiết Nghiêu, mở ra thứ tư tròm sao sau khi, toàn thân có thêm một tầng thổ áo giáp màu vàng, không chỉ sức mạnh tăng mạnh, đồng thời sức phòng ngự có biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy trong tay hắn cái bọc màu vàng đất ánh sao, hướng về phóng tới Ma Mâu đánh tới. Ẩm. Ma Mâu bị một quyền đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh, một giây sau, hắn đột nhiên gần người, một quyền đánh về phía chính diện kẻ địch. Bởi vì Thiết tốc độ không đủ nhanh, đối phương có phản ứng thời gian, trong nháy mắt một mặt ma thuẫn chặn ở trước người. Ẩm giang dác, ma tuấn bị thiết nhu một quyền đánh nát, mà sau kẻ địch hướng sau lui nhanh mấy chục trượng, đồng thời khoẹt miệng chảy ra ma huyết. ầm ầm ầm, quý minh cùng thiết nhu phối hợp lẫn nhau, lấy hai lần đánh bốn lại vẫn chiếm thừa phòng, thể tu ở tiến vào xuất khiếu kỳ sau khi, liền chậm rãi hiển lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ. quỷ vực bên trong, 9 tên xuất khiếu kỳ ma nhân đông đột tây vào, căn bản không ra được, mà ở lại chỗ này, trong cơ thể ma lực đang chậm chậm biến mất, đồng thời một luồng thâm độc lực lượng không ngừng xâm nhập bọn họ thân thể. đáng chết, chúng ta nhất định phải lao ra. phất, này ma nhân mới vừa nói chuyện, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái độc thủ ấn. Tùy theo đem đập thành thịt vụn, hợp thể kỳ vảy mặc, lại đang chính mình quỷ vực bên trong, giết những này xuất khiếu kỳ ma nhân, dường như giết gà bình thường. Mọi người chính đang chém giết lẫn nhau, đột nhiên lại một bóng người bay vào côn đặc hành cung. Ồ, oh, lại có người đến rồi. Triệu Sung ngẩng đầu nhìn lại. William bởi vì không yên lòng, ở thay đổi lai dẫn người sau khi rời đi, hắn càng nghĩ càng lo lắng, đứng ngồi không yên, tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện, liền liền theo sát sau. Hắn vạn lần không ngờ, mới vừa bay vào côn đặc hành cung, liền nhìn thấy thay đổi lai thi thể, đồng thời 13 tên tinh nhuệ thủ hạ cũng là tràn ngập nguy cơ. Chuyện này, côn đặc Ngươi dĩ nhiên cấu kết loài người, không sợ ma hoàng đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. William quét một lần trên trường, cuối cùng ánh mắt chăm chú vào côn đặc trên người. William, ma hoàng quá tham lam, chúng ta ma tộc căn bản không có năng lực thống trị khổng lồ thượng tinh giới, càng không nên cùng nhân tộc hình thành không chết không thôi cục diện. Tư lạc đại quân sư đã phản, ma tộc phân liệt đã bắt đầu rồi, đây là đại thế. Ngươi nếu là bó tay chịu chói, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Côn đặc thản nhiên nói, hắn lệ mẫn tận trung vi sư, bây giờ nói chuyện làm việc có nề nếp, so với trước thận trọng hơn nhiều. Ha ha, thả ta một con đường sống. William bắt đầu cười ha ha. Hắn lại một lần nữa liếc mắt nhìn chém giết mọi người, ánh mắt trở nên âm lãnh lên, trong lòng có quyết định. Hắn cũng là nửa bước hợp thể kỳ, ánh mắt vẫn có, đã nhìn ra lợi hại nhất chính là vệ mặc, sau là quý minh cùng thiết như hai người, mà côn đặc cùng lệ toa vẹn vẹn chỉ là xuất khiếu sơ kỳ. Bên người hai tên loài người, không nhìn ra tu vi mạnh yếu, có điều cắt cận sơn thân thể linh lực bất ổn, vừa nhìn chính là linh lực tiêu hao hết dáng vẻ. Cho tới triệu sùng, hắn không có nhìn ra một tia sóng linh lực, trong lòng đánh giá là cái nhược gà, nếu không, sớm liền hạ tràng hỗ trợ. Côn đặc, nếu ngươi cấu kết loài người, bản đại tinh chủ liền thế ma hoàng thanh lý môn hộ. William lộ sắc cơ, trong tay ma đao hướng về côn đặc đầu thổi quá khứ, trong nháy mắt ma đao biến thành mấy trượng to nhỏ, mang theo uy lực mạnh mẽ lăng không đánh xuống. Côn đặc có chút sợ sệt. Một giây sau, Triệu Sùng tiến lên một bước, che ở côn đặc cùng Lệ Toa Vương phi trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm giữa không trung William. "Hoàng thượng cẩn thận." Cát Cận Sơn muốn mạnh mẽ lại lần nữa xuất kiếm, bị Triệu Sùng cũng văng đến phía sau, tùy theo hắn một trường đánh ra. "9 tầng lưu ly trưởng." Một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng bình địa mà lên, ầm một tiếng, đem bổ xuống ma đao trong nháy mắt đánh bay, giữ âm hướng về giữa không trung William tới. William vội vàng dùng ma tuấn đỡ trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, hắn không nghĩ tới trên người không có một tia sóng linh lực triệu sùng lợi hại như vậy. người là người nào? hãy xưng tên ra. uy liêm chỉ vào triệu sùng quát. người giết người. triệu sùng thản nhiên nói, lãnh nguyệt. William phía sau trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện uốn cong lãnh nguyệt, hàn quang bắn ra bốn phía, một chém mà xuống. đây là triệu sùng tự nghĩ ra phong đao lên cấp phiên bản. uy liêm trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt cảm giác được mùi chết chóc, ầm, trước ngực một khối ma ngọc nát nước, để bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất. Phúc. lãnh nguyệt chém xuống, vẫn cứ mang theo một mảnh máu tươi. William liêm biến mất thân thể vẫn cứ chậm một đường, có điều cũng không có chém chúng đối phương chỗ yếu, chỉ là đem cánh tay phải ở lại tại chỗ. A, bên ngoài trăm trưởng truyền đến tiếng tiêu thản thiết, còn có William ánh mắt tác độc, ta gặp đem tin tức nói cho Ma Hoàng, các ngươi chờ chết đi. Thả xong lời hung ác, hắn xoay người đã nghĩ thoát thân, nhưng là đột nhiên trước mắt một trận không gian rung động, trong nháy mắt xuất hiện một mặt đại hắc tuẫn, bất động như núi chi thoát kích. Ẩm, bị thương William liêm trực tiếp bị hướng đóa một tuẫn cho đụng phải trở về, bởi vì quá mức đột nhiên. Hắn chỉ kịp dùng tay trái cản một hồi, đại thuận trên sức mạnh quá mức to lớn, tay trái của hắn cánh tay trong nháy mắt bị đánh thành nát cả bã, phun máu bay ngược trở về. Vèo vèo vèo, Phốc phốc phốc. Ở thân thể hắn phun máu bay ngược thời gian, ba đạo hàn quang trợn lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm đã phân biệt đâm vào mi tâm của hắn, ngực cùng đan điền. Trương Xuyên cùng hướng đóa phối hợp hết sức can ý, thuấn sát trọng thương William. Dầm. William thi thể từ giữa không trung rơi xuống, linh hồn muốn bay trốn, bị triệu một cái nguyện lực đạn trực tiếp cho siêu độ. Bùi Dũng, Lý Tiểu Đầu, Nhạn Phi chờ tiểu tổ đều tràn vào côn đặc hành cung, tùy theo bị vệ mặc quang tiến vào quỷ vực, bên trong còn sót lại bốn tên uy liêm thủ hạ, thành Bùi Dũng chờ bốn tiểu tổ tốt nhất đá mài dao. Hướng Đóa, Trương Xuyên, Quý Minh, Thiên Ngưu, các người bốn người lập tức mang chiến thiên quân đoàn khống chế đồ mã thành, người phản kháng, giết. Triệu Sùng đối với Hướng Đóa cùng Trương Xuyên ra lệnh. Vâng, hoàng thượng. Vâng, hoàng thượng. Bốn người mang đội xoay người rời đi. Thôi huynh, chém giết kết thúc, Mẫn tận trung mang theo một đám văn nhân cũng tới. Mẫn Tương tới thật đúng lúc, chờ chiến tiên quân đoàn toàn diện khống chế đồ mã thành sau khi, nên lão gia ngài ra trận. Triệu Sùng tiến lên lên tiếp, mở miệng nói rằng: "Kính xin hoàng thượng cho cái phương hướng, đối với thiên mạch thành ma tộc là giết vẫn là lưu?" Mẫn tận trung hỏi: "Ma tộc quyền quý toàn bộ giết, không có dựa vào bộ lạc nhỏ hoặc là tầng dưới chốt ma tộc, chỉ cần bọn họ đồng ý quy thuận chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, liền đối xử bình đẳng." Triệu Sùng nói. Lão thần rõ ràng. Mẫn tận trung gật gật đầu. Đổ mã thành ma tộc rất nhanh phát hiện không đúng, trên đường xuất hiện lượng lớn nhân tộc, bọn họ bắt đầu phản kháng, đáng tiếc đối mặt nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp hiệp ngữ bụi dũng mọi người chỉ có bị giết phần, cũng chỉ có xuất khiếu kỳ ma tộc mới có thể chống lại một. 2. Chương 536, tự có biện pháp. Trước khi trời tối, đồ mã thành niên tính lại, tràn ngập mùi máu tanh, một xe một xe ma tộc thi thể hướng ngoài thành vớt đi. Chiến tranh xưa nay đều tràn ngập máu tanh, chiến tiên quân đoàn đều là chinh chiến lao binh, biết làm sao mới có thể làm cho đồ mã thành lấy nhanh nhất thời gian yên ổn, vì lẽ đó chỉ cần thấy được người phản kháng, bọn họ liền sẽ không chút do dự ra tay, thời loạn lạc dùng trung điện. Trước tiên chấn áp tất cả đám dám phản kháng chi ma tộc, hầu như giết 2/3. Ngày thứ hai đến phiên mẫn tận trung ra trận bắt đầu phân biệt còn lại 1 phần 3 ma tộc. Mẫn tận trung mang theo côn đặc cùng lệ toa hai vợ chồng, một bên phân biệt một bên du thuyết, chỉ cần là ma tộc quyền quý, mặc kệ đối phương có hay không đầu hàng, trực tiếp kéo ra ngoài chém, còn lại một ít không chỗ nương tựa tầng dưới chốt ma tộc, mới gặp dùng thời gian cùng tinh lực đại thêm động viên. Có côn đặc cùng lệ toa phu thế ở, động viên làm ít mà hiệu quả nhiều. Triệu súng lúc này đứng ở bên thượng tinh giới trước bản đồ tinh không, khẽ như mày. Thiên mạch tinh ở tranh vũ trụ tối tây địa phía bắc, Đông lực tinh chỉ là thiên mạch tinh một viên tiểu vệ tinh, đều thuộc về thượng tinh giới tối bẩn cùng địa bàn. Tranh vũ trụ tây bắc to lớn nhất hành tinh là thiên giải tinh căn cứ ba lý tử ma đô truyền về tình báo thiên giải tinh trên tinh chủ là chấn tây đại tướng cách lôi đại thừa kỳ cao thủ đại thừa kỳ không treo chọc nổi a hy vọng thiên mạch tinh nho nhỏ biến hóa không muốn đã kinh động hắn triệu sùng tự nói thiên giải tinh chu vi tổng cộng 7 hành tinh bên trong thiên mạch tinh cách đến xa nhất có điều người không lo xa tất có phiền gần tiểu vệ tử đem tả phàm kêu đến phải hai cái canh giờ sau khi tả phạm mới vội vã chạy tới hắn vẫn ở đông lữ tinh huấn luyện ma tộc thám tử bên này tấn công thiên mạch tinh vẫn chưa tham dự hoàng thượng hắn muốn hành lễ bị triệu sùng ngăn cản tới xem một chút tranh vũ trụ triệu sùng vẫy vẫy tay tạ hoàn thượng tạ phang một mực cung kính đi tới thiên giải tinh là tây bắc to lớn nhất hành tinh đối với tây bắc các tinh đều có giám sát trước vụ trách muốn nghĩ biện pháp để thủ hạ người ma tộc thám tử trà trộn vào chấn tây phụ đại tướng quân triệu sùng nói rằng tây tạ phang đổ mồ hôi chán nếu là đổi thành cựu người giới, dưới tay hắn nguyệt thành thành viên chỉ cần ra lệnh một tiếng bất kỳ địa phương nào cũng có thể thẩm tấu đi vào nhưng là nơi này là thượng tinh giới nhiều năm như vậy tổ chức tình báo vẫn không có bất luận phát triển gì mới vừa vấn luyện không mấy ngày mà tộc thám tử, hắn thực sự không có tự tin có thể trà trộn vào chấn tây phủ đại tướng quân. Có khó khăn. Triệu Sùng quay đầu liếc tạ Phạm một ánh mắt hỏi. Hoàng thượng. Có khó khăn liền khắc phục, trong vòng một tháng, chấn tây phủ đại tướng quân nhất định phải có thám tử của chúng ta, đây là mệnh lệnh. Triệu Sùng không có cho Tả Phạm cơ hội nói chuyện. Vâng, thần lĩnh mệnh. Tạ Phạm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói rằng, thần muốn một người. Ai? Nói. Triệu Sùng hỏi. Sỉn, cũng chính là hiện tại mật ân. Tả Phạm nói. Không được, biến thành người khác. Mẫn quen biết nhau này mà tử làm nghĩa tử ban họ mẫn mẫn ân đúng là một cái dị số dĩ nhiên ngăn ngắn thời gian tu ra hạo nhiên chính khí một cái ma tử tu ra hạo nhiên chính khí đồng thời so với mẫn tương hạo nhiên chính khí còn muốn thuần thúy tương lai có thể có tác dụng lớn triệu sùng nói hoàng thượng muốn cho ngựa chạy ngươi cũng phải nhường ngựa ăn no a tả phang bắt đầu chơi xấu ta liền coi trọng hắn nếu người nào có thể trà trộn vào chân tây phủ đại tướng quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác đông lữ tinh hiện tại sinh hoạt không ít ma tộc ngươi liền không thể một lần nữa tìm một cái triệu sùng cao mày hoàng thượng chỉ cho thần thời gian một tháng thần không có thời gian chọn. Tạ Phong nói rằng, triệu sung tình thế khó xử, suy nghĩ chốc lát nói, chính ngươi đi theo Mẫn Tương nói, Tạ Hoàn Thượng. Tạ Phong không người đáp, sau đó xoay người rời đi. Mẫn Ân, an mặc nho bảo đang theo Mẫn Tận Trung phía sau học tập, một luồng nhàn nhạt hạo nhiên chính khí quay trung quanh ở quanh thân, để hắn với hắn ma tộc hoàn toàn không hợp. Tạ Phong thật vất vả mới tìm được Mẫn Tận Trung cùng Mẫn Ân, lập tức chạy tới, bái kiến mật tương. Mẫn Tận Trung liếc Tạ Phong một ánh mắt, hỏi, ngươi không ở Đông Lữ Tinh huấn luyện ma tộc thám tử, làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ muốn chọn hạt giống? không nên gấp áp, chờ bổn tướng đem toàn bộ thiên mạch tinh ma tộc đều kế hoạch xong, hạt giống tốt trực tiếp cho người đưa tới. Tạ Mật tương, có điều tiểu thần lần này đến cũng không phải vì việc này. Tạ Phong nói. chuyện gì? Mẫn Tận Trung hỏi. Hoàng thượng cầu dụ, Mẫn Ân lập tức điều vào Nguyệt Ánh tổ chức. Tạ Phong nói rằng, ánh mắt có một tia chỗ dạng. cái gì? Mẫn Tận Trung lông mày trong nháy mắt cao lên đến, hắn đuôi với Mẫn Ân hết sức coi trọng, đối phương xác thực cũng là ma tộc dị thường, nho đạo phương diện thi tài. Mật tương, đây là Hoàng thượng cầu dụ, ngươi nếu là không cho, tiểu thần cũng không có cách nào. Tạ Phong cúi đầu nói rằng. Mẫn Tận Trung suy nghĩ chốc lát, nói: Tạ Phàm, bổ tướng hỏi ngươi, hoàng thượng cho ngươi nhiệm vụ gì? Mẫn Tương, đây là vì là cơ mật, không thể trả lời. Tạ Phàm nói: Thưa, nếu như vậy, cái kia bổ tướng liền tự mình đi hỏi hoàng thượng, có phải là thật hay không rơi xuống khẩu dụ để Mẫn Ân gia nhập nguyện thành tổ chức? Bổ tướng nhớ tới cùng hoàng thượng thảo luận quá Mẫn Ân tương lai, hắn sắp trở thành ma tộc thánh nhân, mà không phải gia nhập tổ chức tình báo. Mẫn Tận Trung nói: Thiên Vũ Đế quốc, hai đại cự đầu, hữu tướng quốc Lâm Hào, tả tướng quốc Mẫn Tận Trung, có thể thấy được Mẫn Tận Trung quyền lực thế. Hắn nếu thật sự không muốn cho mận Ân, Triệu Sùng cũng sẽ không ép buộc. Tả Phàm cái chán lại đổ mồ hôi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhỏ giọng nói, mận Tương ngượn một bước nói chuyện. Mẫn Tận Trung gật gật đầu, sau đó hướng Đế Quốc Na vài bước, nói đi. Thiên Giải Tinh, Trấn Tây Phủ tướng quân. Tả Phàm nhỏ giọng nói rằng, Mẫn Tận Trung gật gật đầu, Hoàng thượng phòng ngừa Chu Đạo à, lão thần còn muốn tối nay trở lại nhắc nhở một hồi Hoàng thượng, bây giờ nhìn lại không cần. Mẫn Tương, ngươi đồng ý thả mận Ân? Tả Phàm ánh mắt sáng lên. Mẫn Tận Trung sờ soạn một hồi trong râu, nói, hoàn thành nhiệm vụ lần này, đem Mẫn Ân hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa bổn tướng trả lại. Hắn ở lại các ngươi sợ tình báo tác dụng có hạn. Nếu là có một ngày thật đến trở thành ma tộc thánh nhân, như vậy toàn bộ ma tộc đều sắp trở thành tiên vũ đế quốc con dân, vẫn là trung thành nhất loại kia. Đây mới là mẫn ân giá trị. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, tiểu thần nhất định đem người đủ lông đủ cánh trả lại. Tả Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hơi khinh, Tả Phàm đem sự tình hướng về mẫn ân nói một lần. Mẫn ân hướng mẫn tận trung lộ ra dò hỏi ánh mắt. Lần này tấn công thiên mạch tinh không thể kinh động chấn tây đại tướng. Ngươi đi một chuyến giải giám thị chấn tây phủ đại tướng quân. Nếu là thiên mạch tinh sự tình chuyển tới nơi đó, ngay lập tức phát tin tức trở về. Chúng ta cũng có cái chuẩn bị. Mẫn Tận Trung nói: Vâng, nghĩa phụ. Mẫn Ân không người nói rằng, đi thôi, coi như là một lần tu hành. Mẫn Tận Trung nói: Phải. Mẫn Ân theo Tả Phàm đi rồi. Tả Phàm bắt đầu hướng về truyền vào Thám Tử Cơ bản kỹ xảo, nhưng là Mẫn Ân nhưng không hề có một chút hứng thú. Hắn nói: Ta gặp lấy chính mình phương thức làm việc, đem truyền tin phụ cho ta là có thể. Ế, ngươi, đây chính là Hoàng Thượng bàn giao nhiệm vụ trọng yếu. Ta biết, đem truyền tin phụ cho ta. Mẫn Ân thản nhiên nói: Có điều cho Tả Phàm áp lực nhưng rất lớn. Ngươi xác định chính mình có thể quyết định. Tả Đấu Lĩnh. Ngươi cho rằng trong thời gian ngắn ta có thể nắm giữ thám tử sở hữu kỹ xảo sao?" Mẫn Ân hỏi ngược lại. "Đây, không thể. Vì lẽ đó đem truyền tin phủ cho ta, ta tự có biện pháp." Chương 537, Đầu hàng. Mẫn Ân nên ngang đi vào Thiên giải Tinh Đô thành Hưng lĩnh, trên người hắn tự mang theo một loại thanh quang, khiến có vẻ hoàn toàn không hợp. Nửa tháng sau, Mẫn Ân liền ở Hưng lĩnh thành danh tiếng đại trấn, bởi vì hắn có thể điểm hóa hài đồng, khiến sớm mở ra trí tuệ, đồng thời có sát suất đào móc xuất từ thân tu hành tiền Trấn Tây phủ đại tướng quân rất nhanh sẽ phát hiện tình huống này, đối với Mẫn Ân tiến hành rồi điều tra. Đáng tiếc ở tấn công thượng tinh giới trước, người của ma tộc khẩu thống kê liền không phản diện, tiến vào thượng tinh giới sau khi, càng thêm hỗn loạn, vì lẽ đó cha tới cha lui, đối với Mẫn Ân lai lịch vẫn cứ không biết gì cả. Đại tướng quân cách lôi tiểu thiếp Nina, sinh tiểu thiếu gia mới vừa 3 tuổi, nghe nói Mẫn Ân sự tình, lập tức phái người tướng phụ đại tướng quân. Mẫn Ân có thể bị Mẫn tận trung coi trọng, xác thực không đơn giản, thiên phú dị bẩm, chỉ cần phần kia khí độ, liền khiến người ta thuyết phục. Đối mặt đại tướng quân ái thiếp Nina đúng mực, khí độ siêu nhiên, thuận lợi đem 3 tuổi tiểu thiếu gia mở ra trí tuệ, đồng thời gia tăng rồi một tia tu hành tiềm chất đối với hải tử tư chất tu hành Nina đã sớm khảo nghiệm qua phát hiện bị Mẫn Ân điểm hóa sau khi nhi tử tư chất tu hành gia tăng rồi một điểm liền hết sức cao hứng Thiên Sinh có thể hay không thu tiểu nhi làm đồ đệ Nina khiêm tốn đối với Mẫn Ân dò hỏi Mẫn Ân mặt không hề cảm xúc vô cùng bình tĩnh nhàn nhạt nói ta tu chính là thánh nhân chi đạo phu nhân hải tử hẳn là đại tướng quân sau khi tương lai sợ là muốn chinh chiến xa trường học chém giết thuật nên càng thêm thích hợp Thiên Sinh tiếp chỉ muốn hải tử bình an không muốn đánh đánh giết giết Nina hạ thấp tư thái thậm chí đứng dậy hành lễ Mẫn Ân vẫn cứ không hề bị lay động ta chi đạo dễ dàng không thu đồ đệ. Tiên sinh có yêu cầu gì đều có thể đệ, ở Tây Bắc này một mảnh, chiết ít nhiều gì còn có thể giải quyết một cái chuyện." Nina nói. Ta nhìn lại một chút tiểu thiếu gia. Mẫn Ân lại lần nữa mò cốt một lần bên cạnh ba tuổi đứa nhỏ, phát hiện đối phương rất phổ thông, cũng không có cái gì tuyệt căn, nhưng lời của hắn nói, nhưng không phải như vậy, ta cùng tiểu thiếu gia hữu duyên, vậy thì tạm thời thu cái đệ tử ký danh đi. Dạ tiên sinh." Mẫn Ân liền như vậy thành trấn Tây đại tướng quân cách lôi hải tử sư phụ, vẫn bị người ép buộc loại kia, rất thuận lợi được tiến vào trấn Tây phủ đại tôn quân cách xa ở Đông Lữ Tinh Tả Phạm nhận được tin tức, lập tức chạy tới Thiên Mạch Tinh hướng về Triệu Sùng báo cáo. Thiên Mạch Tinh đang tiến hành quy mô lớn chỉnh đốn. trong núi thảm vẫn cứ người sống tộc bị giải cứu ra, mấy cái ma tộc bộ lạc nhỏ nương nhờ vào cô đặc gia nhập Thiên Vu Đế quốc, càng nhiều ma tộc vẫn cứ lấy sinh vật bậc cao tự sướng, tùy theo bị Triệu Sùng lấy thủ đoạn lôi đỉnh chấn áp. vì phòng ngừa tin tức để lộ, Triệu Sùng hết sức cẩn thận, một cái thành một cái thành đẩy mạnh, một cái hương một cái hương chỉnh đốn, đầu tiên bảo đảm không có ma tộc thoát đi Thiên Mạch Tinh, đem tình huống của nơi này tiết lộ ra ngoài. Hoàng thượng, tin tức tốt. Tả tìm tới Triệu Sùng sau, một mặt hưng phấn chuyện gì? triệu sung khoảng thời gian này rất mệt. bẩm hoàng thượng, mới vừa vừa lấy được mẫn ân truyền về tin tức, hắn đã thuận lợi tiến vào chấn tây phủ đại tướng quân. tạ phàm hồi đáp, ế, nhanh như vậy? triệu sung vẻ mặt sững sở, vừa mới đi hơn nửa tháng chứ. đúng, mẫn ân quả nhiên không thể là mẫn tương nghĩa tử, phi thường bất phàm. tạ phàm đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. triệu sung gật gật đầu, nói, được, rất tốt, để hắn bất cứ lúc nào quan tâm cách lôi tình huống, nghĩ biện pháp tìm hiểu tất cả có quan hệ thiên mạch tinh tình báo. một khi chuyện bên này tiết lộ, ngay lập tức báo động trước. phải, ra. Tạ Phàm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên trên người truyền tin phủ một trận nóng lên. Hắn lấy ra liếc mắt nhìn, tùy theo vẻ mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Triệu sung liếc mắt nhìn Tạ Phàm vẻ mặt, mở miệng dò hỏi. Hoàng thượng, Thang Ngô cùng Ba Lý mới vừa truyền về tin tức, gia cát sơn trang đầu hàng. Tạ Phàm nói. Cái gì? Đầu hàng? Không phải quang thời gian trước còn đánh một cái đẹp đẽ phản kích sao? Tại sao đột nhiên đầu hàng? Triệu sung đứng lên, việc này vô cùng trọng đại. Một khi gia cát sơn trang đầu hàng, Mạc Hoàng đem rảnh tay hoàn thiện sự thống trị của chính mình. chương 538 sao phải sợ một trận chiến? Tình huống cụ thể thang mỗ bọn họ cũng không quá rõ ràng, có điều tuy rằng gia Cắt Sơn trang đầu hàng, nhưng Thiên Cơ môn, Vạn Chiến môn cùng Kiếm Tông vẫn cư đang chống cự, cũng mà còn có một tin tức tốt, Lạc Tư ở Tây Nam Sương vương, tự phong Tây Nam vương, cắt cứ 13 cái đại hành tinh, hơn trăm cái tinh cầu nhỏ. Tạ Phàm nói, Tây Nam vương, rất tốt, rốt cuộc có chút tin tức tốt, mà Hoàng phản ứng gì? Triệu Súng hỏi. Ma Hoàng đã phát sinh đối với Lạc Tư thảo phạt mệnh lệnh, hai phe đại chiến động một cái liền bùng nổ, vì lẽ đó thần suy đoán, Ma Hoàng hẳn là đối với gia Cắt Sơn trang làm ra to lớn bộ, chuẩn bị đem Thiên Mã tinh sức mạnh điều động tới Tây Bắc đối phó Lặc Tư. Tạ Phàm nói, "Không muốn suy đoán, chớ muốn tin tức xác thực, Thiên Mã tinh cứ điểm nhất định phải lập tức thành lập, quan sát ma tộc sức mạnh điều động." Triệu Sùng nghiêm túc nói, "Phải." Tạ Phạm nhắm mắt lên đường, sau đó xoay người rời đi, bởi vì trong lòng nghĩ sự tình, lúc rời đi còn cùng Mẫn Tận Trung va vào một phát, "Xin lỗi môn tương." "Nghĩ gì thế?" "Như vậy nhập thần." Mẫn Tận Trung hỏi. "Hoàng thượng cần phải biết ma tộc sức mạnh chủ yếu điều động, nhưng là chúng ta ở Thiên Mã tinh căn bản không có bất kỳ thắng tử, ai?" Tạ Phàm nói, "Vậy thì là trách nhiệm của ngươi, nếu không là hoàng thượng nhân tử Ngươi cái này bộ trưởng tình báo sớm đã bị bãi miễn hạn ngục." Mẫn Tận Trung nói, Tả phàm hận không thể cho mình một bạn tay, làm gì cùng ông lão này nói, với là cái gì nói không nói, cùng một hồi tay, vội vội vàng vàng rời đi." "Thật trung, ngươi tới thật đúng lúc, mới vừa mới vừa nhận được tin tức." Triệu Sùng nhìn thấy Mẫn Tận Trung sau, đem ra các sơn trang đầu hàng cùng Lặc Tư Tây Nam xương Vương sự tình nói một hồi. "Hoàng thượng có tính toán gì?" Mẫn Tận Trung hỏi. Chân có chút hoảng, Tận Trung có cái gì thượng sách? Triệu Sùng hỏi ngược lại. "Hoàng thượng, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác ở kẻ địch nhân từ trên." Mẫn Tận Trung nói, "Có ý gì?" Hoàng thượng, chỉ có tự chúng ta mạnh mẽ rồi mới có thể bất biến ứng và biến. Mẫn Tận Trung nói, Tỷ Mị nói một chút. Triệu Sùng hỏi, Hoàng thượng, ngươi cho rằng lại quá mấy năm, Chiến Thiên Quân Đoàn có thể hình thành sức chiến đấu, có thể cùng Ma Hoàng tiến hành đối kháng chính diện? Mẫn Tận Trung hỏi ngược lại, chuyện này khó nói, chỉ ít bọn họ đều muốn mở ra thứ tư trọng sao, tiến vào suất khiếu kỳ, tiểu vệ tử tiến vào đại thừa kỳ, có thể chúng ta mới có thể có sức đánh một trận. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, cần phải bao lâu? Chuyện này. Hoang thượng, chém giết là tốt nhất chất xúc tác, ở thời khắc sống còn mới có thể kích phát người to lớn nhất tiềm lực. Mẫn Tận Trung nghiêm túc nói. Mẫn tương ý tứ là triệu sùng khen nhử mày lên, để chiến tiên quân đoàn rời xa tây bắc, đi đông nam hoặc là tây nam, trực tiếp cùng ma tộc chém giết, đang chém giết lẫn nhau bên trong khôn sống muốn chết, kích phát tiềm năng, sống sót chính là tinh nhuệ, nhất định trong tương lai chán tỏa sáng, trở thành thiên vũ đế quốc chân chính chủ cột vương vàng. Mẫn Tận Trung thản nhiên nói, nhưng từ ngữ trong lúc đó nhưng càng đẩy trời máu cùng sát phạt. Chuyện này, triệu sùng do dự, chiến quân đoàn nội tình nhưng là giao long vệ. Từ cựu huyền giới liền theo hắn Nam Trinh bắt chiến giao long vệ, hầu như mỗi cái thành viên hắn đều biết, là chân chính thân tín cùng tự đoan. Hoàng thượng, người làm việc lớn không câu nghệ tiểu tiết, vì cả loài người, nhất định phải làm như vậy, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể gấp mấy lần rút ngắn chiến thiên quân đoàn hình thành sức chiến đấu thời gian, nếu bọn họ gọi chiến thiên quân đoàn, liền muốn đảm đương lên chiến thiên quân đoàn bốn chữ này." Mẫn tận trung nói, Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, "Để châm ngâm lại, để châm suy nghĩ thật kỹ." Mẫn tận trung không người lui xuống. Quý Minh cùng Thiết như áp trận, chiến thiên quân đoàn mới vừa đổ một cái ma tộc bộ lạc nhỏ, đối phương vô cùng ngoan cố không chấp nhận thiên vũ đế quốc thống trị, còn tiêu gào ma hoàng đại quân vừa đến, liền đem tất cả mọi người tộc chém thành muôn mảnh, đồng thời còn mắng côn đặc là con hoang, loài người là tiện dân, đối xử loại này ngoan cố ma tộc chỉ có ở thân thể tiêu diệt bọn họ, bởi vì đối phương là cái bộ lạc nhỏ, vì lẽ đó có tiểu tổ căn bản chưa kịp độc thủ, toàn bộ bộ lạc nhỏ đã bị giết sạch, liền có tiểu tổ bắt đầu kêu la lên, mãi mãi các ngươi đều điên rồi, một cái bộ lạc nhỏ thôi, vì cấp công liền hỏa lòng phủ đều dùng, lưu đầu to, không giành được ma nhân đầu cũng đừng nói nói gở, ta nếu là ngươi lời nói, tiểu tổ thành viên một cái không có mò đến công lao đã sớm không mặt làm người tổ trưởng này chính là ngươi ngoại trừ có một cái đầu to còn có ích lợi gì mọi người bắt đầu xỉ nhục lưu đầu to ôn ao một trận nhạn phi đột nhiên nói các ngươi nghe nói không mẫn tương kiến nghị mẫn tương có đề nghị gì lý tiểu đậu do hỏi bùi dung mấy người cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc bởi vì bọn họ cũng không nghe thấy cái gì tin tức ẩm xem ra các ngươi còn cũng không biết nếu là biết đến nói sẽ không có tâm tình ở đây tranh đoạt những này không quan trọng gì tiểu công lao nhạn phi nói rằng nhạn phi ngươi thiếu mẹ tiếp thừa nước thả câu có chuyện nói có dám thả có người thua lô mắng Vừa nãy ngươi đồ chó mang theo tiểu tổ cướp đến so với ai khác đều tích cực, đều yên tĩnh một chút. Nhạn Phi hét lớn, chờ Chu Vi yên tĩnh lại, hắn mới mở miệng lần nữa nói rằng: Mận Tương kiến nghị hoàng thượng, đem chúng ta phái đến Đông Nam Trung Nguyên hoặc là Tây Nam đi theo ma tộc trực tiếp chém giết, ở tàn khốc chém giết bên trong kích phát tiềm năng, mau chóng mở ra thứ tư trọng sao, tiến vào suất khiếu kỳ, hình thành chiến thiên quân đoàn chiến đấu chân chính lực. Mọi người lập tức yên tĩnh. Một lát sau đuổi dũng hỏi, cùng ma tộc chính diện khai chiến. Đúng, bởi vì ra các sơn trang đồ hàng chúng ta đã sắp không có thời gian, nếu là vẫn chưa thể hình thành sức chiến đấu, vì là hoàng thượng phân ưu, là nhân tộc sinh tồn mà chiến đấu lời nói, chúng ta chiến thiên quân đoàn liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Nhạn Phi nói, hoàng thượng có ý gì? Lý Tiểu Đậu hỏi, mọi người đều biết, hoàng thượng là nhân tử, hắn chắc chắn sẽ không đem chúng ta ném vào tàn khốc chém giết, cho nên lúc đó hoàng thượng tuy rằng không có trực tiếp từ chối, nhưng tử mẫn tương đưa ra sau khi vẫn không có đáp lại. Nhạn Phi nói, chuyện như vậy làm sao ngươi biết? Thanh Nhi nhìn chăm chăm Nhạn Phi hỏi, mẫn cho biết tố ta, hắn còn nói ra một câu. Nếu chúng ta gọi chiến tiên quân đoàn, liền muốn có hy sinh chuẩn bị, có gánh chịu bốn chữ này trách nhiệm." Nhạn Phi nói, "Ta đồng ý mẫn tương ý tứ, nếu chúng ta tiếp tục như thế an ổn tu luyện, có thể 5 năm, có thể 10 năm sau khi mới có thể mở ra thứ tư trong sao, nhưng là hiện thực đã sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy, chúng ta không thể đem sở hữu áp lực toàn bộ để hoàng cái trước đợi, mà chúng ta trốn ở hoàng thượng phía dưới an ổn tu luyện." "Đúng, chúng ta nên vì là hoàng thượng phân Ưu." Bùi Dũng đột nhiên đứng dậy nói rằng, "Tàn khốc chém giết có thể để cho chúng ta mau chóng phá đột." Ta nguyện vì Hoàng thượng bên mình phục vụ, nếu sớm muộn đều muốn đối mặt ma tộc đại quân, vậy thì không bằng sớm một chút, vì là Hoàng thượng, vì là thiên vũ đế quốc, ta sao phải sợ vừa chết. Lý Tiểu Đậu cũng đứng lên, giống to. Chúng ta yêu tộc cũng đem thể sống chết cống hiến cho Hoàng thượng, vừa nhưng đã không thể phòng ngừa muốn cùng ma tộc đại quân một trận chiến, vậy thì đánh đi. Tinh Nhi cũng đứng lên, nàng đại diện cho cựu huyền giới yêu tộc. Chiến. Chiến. Chiến. chương 539, Nên Chiến. Thiên Giải Tinh. Trấn Tây đại tướng quân cách lôi cao mày, nửa tháng trước, đột nhiên xuất hiện một đội người tộc quân đoàn, bắt đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, để Tâm Phúc Ezifu mang đội đi đến tiêu diệt, vốn là lấy là nhiều nhất 3 ngày nhiệm vụ liền hoàn thành rồi, nhưng là thời gian nửa tháng trôi qua, Ezifu không hề có một chút tin tức nào, mà mới vừa hắn nhận được tin tức, Hoành Thành bị loài người quân đoàn công chiếm. Hoành Thành đổ nát thê lương trên tường thành, Bùi Dũng ngồi ở phía trên, nhìn trời chiều nơi xa, hắn mọ me khắp người, vẻ mặt mang theo một tia bi thương. Nghĩ gì thế, nô tinh hỏa đi tới. "Phương Lịch thương thế nào?" Đùi Dũng mở miệng hỏi. "Không có chuyện gì, đã lên thương băng bó." Nô Tinh Hòa hồi đáp, lần này tử thương rồi bao nhiêu người? 23 người, nhạn phi tiểu tổ thời song hy sinh. Nô Tinh Hòa nói, ai? Bùi Dung sâu sát thở dài một tiếng, không nói gì. Thời song từ 16 tuổi liền theo nhạn phi, mới vừa nhạn phi nhìn thấy thời song thi thể thời điểm, đau hôn mê bất tỉnh. Nô Tinh Hòa nói, hắn không có sao chứ? Sẽ không có chuyện gì? Hai người chính đang thảo luận đây, đột nhiên cách đó không xa một luồng ánh sao rơi ra. Có người mở ra thứ tư trong sao? Đi, đi xem xem là ai? Bùi Dũng cùng Lô Tinh Hỏa cũng đứng dậy hướng về ánh sao hạ xuống địa phương chạy đi, bọn họ vẫn không có chạy đến, liền nghe được phía trước có người gọi, là Nhạn Phi, Nhạn Phi đội trưởng. Nhạn Phi dĩ nhiên mở ra thứ tự trong sao. Bùi Dũng tự lẩm bẩm: "Thời huynh, ánh sao biến mất." Nhạn Phi đột nhiên bay đến giữa không trung, một quyền đánh về đã sớm thủng trăm ngàn lỗ tường thành. Ẩm. thời xong, ta nhất định báo thù cho ngươi, giết sạch đáng ghét ma tộc." Nhạn Phi gào thét nói. Năm đó hắn 18 tuổi rồi, thời xong 16 tuổi, hai người tiến vào giao long vệ trại huấn luyện, hắn trước sau coi thời xong là thành chính mình để đệ chăm sóc, mai cho đến hiện tại, đã mấy chục năm tuyệt đối không ngờ rằng ở mới vừa tấn công hoàn thành thời điểm thời xong thế hắn cản một đòn chí mạng cực kỳ bi thương nhạn phi nghĩ đến tử vong nhưng cựu hận để hắn còn sống đồng thời cựu hận trong lòng đột nhiên xông ra thứ tư trong sao khiến trở thành xuất khiếu kỳ thể tu bùi dũng nhìn giữa không trung nhạn phi cực kỳ bi thương vẻ mặt trong lòng không khỏi run sợ một hồi ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ ta là tổ trưởng nhất định phải bảo vệ tinh hòa bọn họ nhất định phải trở nên mạnh mẽ trong lòng hắn hò hét tùy theo đột nhiên bằng sinh ra phát hiện một nguồn sức mạnh tiếp theo giữa bầu trời hạ xuống ánh sao đem bao phủ bên trong mau nhìn bùi đầu cũng mở ra thứ tư trong sao Bùi Dũng, ngươi. Nô Tinh Hỏa quay đầu nhìn Bao Phủ ở Tinh Hỏa bên trong Bùi Dũng, một trận kinh hỉ, một giây sau, lập tức nói rằng, hầu tử, Phương Lực, Thạch Quan, bốn phía cảnh giới, vì là tổ trưởng hộ pháp, phải. Hầu tử chờ ba người lập tức phân ba phương hướng dừng lại, miễn cho có người quay rối Bùi Dũng mở ra thứ tư trong sao. Giống đến chuẩn bị tự mình đi đến Hoành Thành tiêu diệt này chi loài người sức mạnh, nhưng hắn mới vừa nhận được Ma Hoàng mệnh lệnh, khiến lập tức mang binh đi đến Tây Nam. Đáng chết, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một nhánh loài người sức mạnh? dĩ nhiên tung tích không rõ, còn bị đối phương đánh hạ Hoành Thành. Tướng quân xin yên tâm đi đến Tây Nam, mặt tướng dẫn người đi đem bọn họ tiêu diệt. La Phu Đặc không người nói rằng, hắn là cách lôi phụ tá đắc lực, hợp thể hậu kỳ tu vi, mang ta vệ đội quá khứ, đem nhóm người này tột sức mạnh tiêu diệt sau khi, lập tức về đơn vị Tây Nam một trận chiến, tất sẽ cực kỳ tăng khốc, lạc tư sức mạnh không kém gì Ma Hoàng. Cách lôi nói, tướng quân, trận này nội chiến, chúng ta Tây Bắc tại sao phải dính hữu La Phu Đặc yếu yếu nói, Ma Hoàng già rồi. Được rồi, Ma Hoàng đối với ta có ơn ngộ, sau đó lời này không nên nhắc lại. Cách lôi chừng La Phu Đặc một ánh mắt quát lớn nói, vâng, thuộc hạ sai rồi. Tuy huynh, La Phu Đặc mang theo 500 vệ đội rời đi hưng lĩnh thành, bay đi 2000 dặm ở ngoài hành thành. 500 vệ đội là cách Lôi thủ hạ tinh huyện, ngoại trừ La Phu Đặc là hợp thể hậu kỳ ở ngoài, còn có năm tên bách Phu trưởng chính là hợp thể kỳ, đồng thời ba người hậu kỳ, trong hai người kỳ, Ngũ trưởng nhưng là xuất khiếu hậu kỳ, thậm chí nửa bước hợp thể, binh sĩ toàn bộ là xuất khiếu kỳ. Bọn họ mới vừa vừa rời đi hưng lĩnh thành, cách xa ở hành thành vệ mặc lập tức thu được mận ân tin liền lập tức nói với Triệu Sủng, Hoàng thượng mới vừa nhận được mận ân tin tức, cách Lôi dẫn người đi tới Tây Nam. Có điều hắn vệ đội bên trong 500 người do hợp thể hậu kỳ La Phu đặc dẫn dắt chính hướng về hoành thành mà tới. 500 người? Cái gì tu vi? Mật Ân cũng không quá rõ ràng, có điều hắn nói rồi như thế một quy tắc, không phải xuất khiếu kỳ không được đi vào cách lôi vệ đội. Vệ Mặc nói rằng, nói như vậy đối phương toàn bộ là xuất khiếu kỳ, còn có hợp thể hậu kỳ La Phu đặc dẫn dắt. Triệu Sùng hỏi, "Từng?" Vệ Mặc gật gật đầu, Hoàng thượng, chúng ta mới vừa đại chiến một trận, hầu như người người mang thương, trọng thương hơn 100 người, tử vong 23 người, có phải là tạm thời tránh mũi nhọn Triệu Sùng cau mày, không nói gì. ẩm Xa xa lại có một đạo tinh quang hạ xuống, lại có người mở ra thứ tư trong sao. Bọn họ đến Thiên Giải Tinh đã nửa tháng, đại chiến hai trận, tiểu chiến năm trận, đặc biệt mới vừa kết thúc hành thành cuộc chiến thảm thiết nhất, lập tức hy sinh 23 người, hơn trăm người trọng thương, có điều cũng không phải là không có hiệu quả. Nhạn Phi, Bùi Dũng mọi người lần lượt mở ra thứ tư trong sao. Hoàng thượng, thần không đồng ý trôn tránh. Quý Minh đột nhiên mở miệng nói rằng, Vệ Mặc quay đầu lườm hắn một cái. Quý Minh trong thân thể hơi run rẩy, nhưng cũng không lui lại, nhắm mắt tiếp tục nói, Hoàng thượng, nếu vì an toàn lời nói, chúng ta tiếp tục ở lại Đông Lữ Tinh được rồi liền không phải tới nơi này mạo hiểm, thần cho rằng nên nên chiến, ở sống và chết trong lúc đó, chiến thiên quân đoàn mới có thể trở thành là chân chính thiết huyết quân đoàn. Quý Minh, mới vừa một trận đại chiến chết rồi 23 người, cái kia đều là theo hoàng thượng lao huynh đệ, ta không đồng ý tái chiến. Thiên Nưu đỏ mắt đưa ra ý kiến phản đối, đừng xem hắn bình thường lấm lấm liệt liệt, thực nội tâm vô cùng thiệt lương, đặc biệt sợ sinh ly tử biệt, điều này làm cho hắn nhớ tới chết đi mâu thần. Ta cũng đau lòng, nhưng này là trưởng thành đánh đổi. Quý Minh nói rằng, ngươi. Thiên Nưu tóm chặt Quý Minh cổ áo, trưởng thành đánh đổi. Ra trước đây làm sao không biết người tâm như thế tàn nhẫn, liền không thể chậm một chút trưởng thành sao? chúng ta không có thời gian. Quý Minh nói. Được rồi. Triệu Sùng quát lạnh một tiếng. Sau đó trừng mắt Thiết Nhu nói, còn không đúng tay. Hoàng thượng. Thiết Nhu bông ra Quý Minh cổ áo. Trương Xuyên, ngươi mang một trăm người lưu lại trong non trọng thư viện. Người khác cùng chấm nên chiến. Triệu Sùng đứng dậy nói rằng. Vâng, Hoàng thượng. Trương Xuyên lĩnh mệnh mà đi. Vệ Mặc, Quý Minh, Thiết Nhu, Cát Cận Sơn, hướng đóa năm người bắt đầu triệu tập bốn phía chiến thiên quân đoàn thành viên. Triệu Sùng nhìn trời chiều nơi xa, vẻ mặt vô cùng đau xót. Hắn đương nhiên không muốn bất kỳ một tên chiến tiên quân đoàn lao huynh đệ chết đi, thế nhưng Quý Minh nói không sai, đã không có cho bọn họ trưởng thành thời gian, đông lực tinh cùng thiên mạch tinh lúc nào cũng có thể bại lộ, vạn nhất bại lộ ngày đó bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, đó mới là to lớn nhất bi kịch. Đương nhiên ra cắt sơn trang đầu hàng cũng làm cho Triệu Sùng cảm giác được thời gian gấp gáp. Chương 540, gây cấn tột độ chết liệt. La Phu đặc ở đội ngũ phía trước nhất, hắn cũng không có đem Triệu Sùng mọi người để ở trong lòng, bởi vì căn cứ tình huống, đối phương chỉ có vừa đến hai người là hợp thể kỳ tu vi, mà hắn bên này thêm vào chính mình tổng cộng 6 tên hợp thể kỳ đồng thời hắn vẫn là hợp thể hậu kỳ, một đám muốn chết ra rưởi. La Phu đặt tốc độ lại thêm một phần, hắn muốn mau sớm bay đến hoàn thành, đem triệu xung mọi người giết chết, thật chạy tới tây nam. Đối phó lặc tư đại quân mới là màn kịch quan trọng. Trong lòng đang muốn đây, đột nhiên cảnh sát trước mắt biến đổi, La Phu đặc phản ứng rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là sững sờ, lờ ơ tức nghi tới hẳn là hảo thuật, liền vung tay lên, ầm một tiếng, một cái to lớn màu đen trưởng ấn đem trước mắt hảo thuật tuấn là nổ ra. Cho mèo cũng dám ở bản tướng trước mặt khoe khoang, không biết lợi hại. Ủa? một giây sau. La Phu Đặc sừng sốt một chút, bởi vì hắn tuy rằng nổ ra hảo cảnh, nhưng cũng cũng không nhìn thấy trời xanh mây trắng, cũng không có thấy chu vi đội viên, mà là nằm ở một mảnh quỷ khí bên trong, phảng phất đến địa phủ. Dầm dầm dầm. hắn lập tức lại đánh ra ba trường, đánh cho quỷ khí lan lộn Ồ, không phải hào cảnh, dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Vệ Mặc bóng người trầm rãi xuất hiện, lạnh lạnh nhìn trăm trăm năm ở quỷ vực La Phu Đặc, mới vừa bạch nhược ảo thuật trong nháy mắt để thất thần La Phu Đặc chúng chiêu. Thừa dịp bây giờ thời cơ, Vệ Mặc đem đối phương kéo vào chính mình quỷ vực. Tình huống bình thường, lấy La Phu Đặc hợp thể hậu kỳ tu vi. Vệ Mặc chính diện muốn đem đối phương quăng vào chính mình quỷ vực, có chút khó khăn. Có điều hiện tại mà đối phương tiến vào quỷ vực chính là địa bàn của hắn, La Phu đặc hợp thể hậu kỳ tu vi có thể phát huy ra hợp thể trung kỳ thực lực cũng không tệ. Loại người, đây là người vực. La Phu đặc nhìn thấy Vệ Mặc sau khi, lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh. Vệ Mặc gật gật đầu, xem ra loại người cũng sẽ không là rắc rưỡi, Ngày hôm nay liền để bản tướng lĩnh giáo một hồi người vực. La Phu đặc vô cùng tự đại. Hắc ma trưởng, mấy trưởng to nhỏ hắc thủ trưởng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem Vệ Mặc bóng người bao trùm. Ẩm, Liên này. Ha ha nho nhỏ nhân loại, không đúng. La Phu Đặc vừa muốn cười ha ha, một giây sau, hắn đột nhiên phát hiện chu vi quỹ vực không có một tia tán loạn dấu hiệu, điều này giải thích mới vừa bị Hắc Ma trưởng đánh giết vệ mặc cũng chưa chết. Đây là đất của nhà mình bàn, do chúng ta làm chủ. Vạn độc trưởng. Vệ mặc gầm thanh sau lưng La Phu Đặc văng lên, tiếp theo một cái mang theo thi độc dịch cự trưởng xuất hiện lên đỉnh đầu. ầm một tiếng, đập xuống. Thiên Ma Thuẫn. ầm. La Phu Đặc trong nháy mắt hình thành một mặt Hắc Thuẫn chặn ở phía trên, Vạn độc trưởng ở Thiên Ma Thuẫn trên, Thiên Ma Thuẫn đang không ngừng run run. La Phu Đặc cảm giác được ma lực ở lượng lớn trôi qua. Một giây sau hắn lập tức một cái ma đột bá thân thể bình di ra mấy chục trượng quỷ thiếu ở quỷ vực la phu đặc thân hình căn bản không chỗ đột hình lại lần nữa bị vệ mặc khóa chặt bên người lập tức xuất hiện vài con quỷ ảnh phát sinh một làn sóng tiếp một làn sóng quỷ âm đáng chết la phu đặc tâm thần bị ảnh hưởng ma lực xuất hiện chốc lát lúng ngắt độc vũ lúc này đỉnh đầu của hắn xuất hiện một mảnh mây đen độc vũ xem núi tên nước giống như hạ xuống đem chu vi 10 trượng bao phủ ma lực cháo la phu đặc thân thể bên ngoài lập tức hình thành một cái màu đen ma cháo si. Si. độc vũ không ngừng ăn mòn ma lực cháo cử găm dương, minh viêm quyền. Vệ ma nắm đấm đột nhiên bốc lên màu đen minh viêm. Tiếp theo một cái một trượng đại minh viêm nắm đấm đến la phù đặc trước mặt. ầm. La phù đặc bị minh viêm bốc bên trong. Tất cả những thứ này thực đều ở trong nháy mắt. Bạch lược đem la phù đặc văng tiến vào hào cảnh sau khi, chiến thiên quân đoàn liền cùng dễ gỡ vệ đội trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn tụ độ chém giết. Mới vừa kết thúc không lâu hành thành cuộc chiến, gây nên chiến thiên quân đoàn hung tính. Mới vừa mở ra thứ tư trổm sao nhạn phi trong nháy mắt áp sát một tên xuất khiếu kỳ ma chiến sĩ. Trước đây bọn họ một tổ năm người mới có thể đối phó một tên xuất khiếu kỳ ma chiến sĩ. Hiện Nhạn Phi chính mình một người liền tiến lên lên tiếp. Đi chết đi! Bao Hàm vẫn nộ cùng bi thương một quyền hướng về đối phương đánh tới. Tên này ma chiến sĩ kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, nhìn tấn công tới Nhạn Phi, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Trước người trong nháy mắt xuất hiện một mặt thiên ma thuận. Ẩm. Nhạn Phi cú đấm này vẹn vẹn để thiên ma thuận lay động một chút. Thấp hèn nhân loại, thiên ma thuận là công không. Ế. a Cho tàn ác. Tên này ma chiến sĩ vừa định trào phúng Nhạn Phi, một giây sau hắn liền cảm giác được hoàng sợ, bởi vì Nhạn Phi nắm đấm xem mưa rơi đánh vào thiên ma trên, điên cuồng ánh mắt khiến cảm giác được hoàng sợ giang giác, thiên ma thuẫn át, nhạn phi hai tay cũng biến thành đầm điện máu tươi, thế nhưng hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục ra quyền đánh kích. ầm ầm ầm, năm đấm điện ở ma chiến sĩ lồng ngực, lồng ngực mắt trần có thể thấy hao ham xuống. rầm tên này ma chiến sĩ từ giữa không trung rơi xuống, con mắt của hắn chừng đến mức rất lớn, bởi vì từ thiên ma thuẫn vỡ vụn đến hắn bị đánh chết đều ở trong nháy mắt. các ngươi đều đáng chết. nhạn phi giết một tên ma chiến sĩ sau khi, hai mắt trở nên đỏ như máu, bá thân ảnh biến mất, xuất hiện thời điểm, đã ở một người khác ma chiến sĩ bên người. cờ dít là một tên bách phù trưởng. Hắn ngay ở La Phu đặc bên người, La Phu đặc mới vừa vừa biến mất, hắn liền lập tức có cảnh giác, vừa định lên tiếng nhắc nhở đại gia, một giây sau liền nhìn thấy một ánh kiếm ở trước mặt càng lúc càng lớn. Kiếm tu, hắn chỉ kịp buốt lên kiếm tu hai chữ, ánh kiếm đã đến trước mặt. Cờ dít cảm giác được mùi chết chóc, đáng tiếc đã không tránh thoát, hắn không thể làm gì khác hơn là toàn lực ngừng tụ Thiên Ma Thuẫn, hy vọng có thể đỡ ánh kiếm. Thiên Ma Thuẫn, bệnh, á nhờ kiếm đem cái bọc, làm ánh kiếm biến mất sau khi, Thiên Ma Thuẫn lệch cách một tiếng, biến thành hai nửa, bị từ trung gian chém ra. Cơ ngơ ngác đứng ở thiên ma thuận phía sau, chỗ mi tâm có một cái vết máu. Một giây sau, vết máu càng lúc càng lớn. Hắn thân thể từ trung gian tách ra, phần vật nội tạng rơi mất một chỗ, hai nửa thân thể cũng thuận theo từ giữa không trung rơi xuống. xa xa cắt cận sơn sắc mặt tái nhợt, đem phi kiếm thu hồi trong cơ thể, sau đó cấp tốc lùi về sau, hợp thể sơ kỳ hắn vì một đòn giết chết cơ vừa nay đã tiêu hao hết sở hữu linh lực. Bèo. Lùi về sau bên trong cắt cận sơn cảm giác được mùi chết chóc, bên cạnh một người khác bách phu trưởng tiêu khắc, một cái huyễn ma thương hướng về phía sau lưng hắn vọt tới. Huyễn ma thương phát sinh ô ô âm thanh có thể nhiễu loạn người tâm thần, sản sinh ảo giác. Lưu Ly Trưởng, ầm. Cắt Cận Sơn bên người Kim Quang lượn lên, Triệu Sùng chín tầng Lưu Ly Trưởng đến, một trưởng sắp xa cách Cắt các Cận Sơn chỉ có xa một trưởng vết ma thương cho đánh nát. Hoàng thượng, Cắt Cận Sơn lộ ra cảm kích vẻ mặt, tiến vào Tiên Sơn Phúc Địa nghỉ ngơi. Triệu Sùng hơi suy nghi, đem Cắt Cận Sơn thu vào Tiên Sơn Phúc Địa, hiện tại chiến thiên quân đoàn cùng đối phương đã đều đánh mù quáng, Cắt Cận Sơn ở lại chỗ này quá nguy hiểm, lại nói nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chém giết một tiên hợp thể hậu kỳ Bạch Phu trưởng. Nho nhỏ xuất khiếu tu sĩ, ngươi đem vừa nãy người kia làm tới nơi nào? Tiêu Khác nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi. Triệu Sùng liếc đối phương một ánh mắt, cũng không nói lời nào, trực tiếp lại là một cái chín tầng lưu ly trưởng đánh tới. Muốn chết, bản bách phu trưởng quất ngươi hồn. Tiêu Khác hay lớn, hắn nhưng là hợp thể hậu kỳ, Triệu Sùng mới xuất khiếu kỳ, lại dám ra tay với hắn, kiên chỉ là đối với hắn sỉ nhục. Chương 541, ngươi là quái vật à? Triệu Sùng tu phải là tứ hải kinh, linh lực vô cùng vất vàng, cũng không có cái gì đặc tính, chỉ có điều dị thường thâm hậu cùng tinh khiết. Thâm hậu tới trình độ nào, hắn hiện tại mỗi ngày nắm đan dược làm kẹo được ăn, linh lực nhưng không cảm giác được tăng trưởng, đang điền vô cùng đổ sộ, một mảnh linh hải nhìn không thấy đầu, vèo, một cái nguyễn ma thương hướng về triệu sùng phong tới ngũ hành tuẫn chi thổ tuẫn, chỉ thấy triệu sùng tay phải ở trước người xoay tròn một hồi, một mặt màu vàng đất tuẫn liền xuất hiện, đây là cải tiến sau ngũ hành thuẫn. kim, mộc, thủy, hỏa thổ bên trong ngũ hành thổ chủ phong ngự lấy đại địa khí, triệu sùng ngũ hành tuẫn đã sớm luyện đến đang phong tạo cực thuật do tâm phát, có điều sức phòng ngự đều là khiếm khuyết một điểm, liền hắn có một ngày ngộ đến đại địa khí, sáng chế ngũ hành tuẫn chi thổ tuẫn, nội hạch vẫn cứ là tương sinh tương khắc ngũ hành, chỉ có điều bên ngoài có thêm một tầng đại địa chi sức phòng ngự có điều này thuật cũng có một cái khuyết điểm khá là tiêu hao người làm phép linh lực đối với khuyết điểm này triệu sùng trực tiếp liền lơ là cũng lười suy nghĩ biện pháp bù đắp ngược lại hắn linh lực trong cơ thể nhiều đến căn bản dùng không hết ẩm huyễn ma thương đâm vào ngũ hành thuẫn chi thổ thuẫn trên thổ thuận ánh vàng lờ mờ mấy phần có điều một giây sau triệu sùng lập tức lại đưa vào một luồng linh lực đại địa chi phòng ngự ánh vàng lập tức lại trở nên sáng lạ lên thiên ma đao ma nhà vũ vạn ma kiếm đối phương các loại ma tộc hàng đầu phép thuật tấn công tới triệu sùng chính là một chiều. ngũ hành thuận chi thuẫn, đem sở hữu công kích toàn bộ cả lại Hợp thể kỳ liền này điểm công kích lực, Triệu Súng nhìn chằm chằm đối phương một mà tung dung hỏi ngược lại. Đáng ghét, phá cho ta. Tên này hợp thể kỳ bách phu trưởng triệt để nổi khủng, bắt đầu không ngừng hướng Triệu Súng công kích. Triệu Súng liền như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm đối phương, không ngừng hướng về trước người ngũ hành thuẫn đưa vào linh lực, một lần lại một lần đỡ sự công kích của đối phương. Kiên trì nữa một hồi, hắn dù sao vẹn vẹn chỉ là xuất khiếu tu sĩ, có thể có bao nhiêu linh lực? Lần công kích sau khẳng định có thể đánh vỡ trước người mai rùa. Tên này bách phu trưởng ở trong lòng âm thầm cho mình tiếp sức, bởi vì nếu như không lời nói như vậy đối mặt đều là không công phá được ngũ hành thuẫn, nội tâm hắn đều muốn tan vỡ. Vèo vèo vèo, dầm dầm dầm, không biết qua bao lâu, tên này bách phu trưởng cảm giác vô cùng dài lâu, kỳ thực cũng không có thời gian bao lâu, hắn phát hiện mình trong cơ thể ma lực tiêu hao hết. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn trợn to hai mắt, nhìn phía xa vẫn cứ một mặt ung dung triệu sùng, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Đối phương ma lực giảm xuống, triệu sùng trong nháy mắt cũng cảm giác được, bởi vì ngũ hành thuận truyền đến sức mạnh tấn công rõ ràng nhỏ rất nhiều. Triệu sùng vi góc lộ ra một nụ cười lạnh lùng, một giây sau một cái ba trưởng to nhỏ bán nguyệt phong đao đột nhiên xuất hiện ở tên này bách phu trưởng đỉnh đầu xem ra ngươi không ma lực đánh lâu như vậy hiện tại nên chấm ra chiêu phong đao lãnh nguyệt bệnh tên này bách phu trưởng đỉnh đầu bán nguyệt phong đao nhanh như tia chớp chém xuống trong ngay mắt này người nội tâm cảm giác được sợ hãi tử vong chuyện này cái này không thể nào ma lân ở bước ngoặt sinh tử tên này bách phu trưởng trên người đột nhiên mọc ra giường như xả giống như vậy đen mảnh nguyệt chém xuống đáng tiếp bị vậy đen mảnh chặn lại rồi vẹn vẹn vào thì hai tấc chỉ đối với tạo thành ra thị thương ma đột Bách Phu trưởng nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn không nghĩ ra, đối phương vẹn vẹn chỉ là xuất thiếu kỳ, tại sao linh lực so với hắn hợp thể kỳ còn muốn thâm hậu, đồng thời dị thường tính kiết. Nếu không, không thể vẹn vẹn bằng một mặt ngũ hành thuẫn đỡ hắn sở hữu công kích. Muốn chạy, không cửa, lôi bộ. Ầm. Triệu Sùng dưới bàn chân tiếng sấm rền vang, tiếp theo bóng người liền biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đuổi theo muốn chạy Bách Phu trưởng. Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt. Triệu Sùng không ngừng kích phát lãnh Nguyệt, hướng về chạy trốn Bách Phu trưởng phía sau lưng tới. Phốc phốc phốc. Mặc dù đối phương có vậy đen mảnh, nhưng không chịu nổi lượng lớn Lãnh nguyện châm kích, rất nhanh phía sau lưng vậy đen mảnh đã rách nát một mảnh, chảy ra lượng lớn ma huyết. Ngươi đến cùng là ai? Bách Phu Trưởng ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng giống to. Chấm chính là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế Triệu Sùng, ngươi có thể đi chết rồi. Bạch. Lại làm một cái Lãnh nguyện, tên này ma lực tiêu hao hết bách Phu Trưởng bị chém thành hai nửa, trên người vậy đen mảnh đã biến mất. Làm Triệu Sùng thời điểm, chém giết đã kết thúc, trận chiến này vô cùng khốc liệt, tất cả mọi người đều bị thương, liền vậy mặc đều bị thương nhẹ, đồng thời còn chết trận 56 người. Triệu Súng nghe được chết trận nhân số thời điểm, cau mày, một mặt bi thương, làm sao sẽ nhiều như thế. Hắn hỏi: "Bẩm hoàng thượng, đối phương là cách lôi về đội, toàn bộ là tinh huệ." Vệ mặc hồi đáp: "Rất nhanh hy sinh đội viên gì thể bị thu thập lại, Triệu súng tự mình làm bọn họ hòa táng, sau đó cất vào đặc chế trong hộp ngọc, hộp ngọc bên ngoài viết đến tên của bọn họ." Các lao huynh đệ, chẳng có lôi với các ngươi, vốn là nếu như chậm rãi tu luyện, cũng cho các ngươi thì sẽ không chết trận. Triệu Súng nhìn 56 cái hộp ngọc, một mặt bi thương. Nhưng chết là của các ngươi có giá trị, các ngươi là vì là cả loài người mà chết mọi người chúng ta thật vất vả đi đến thượng tinh giới. một khi thượng tinh giới bị ma tộc không chế, chúng ta cũng đem mất đi sinh tồn không gian. chết là của các ngươi vĩ đại. triệu xung đột nhiên chuyển hướng chính đang túi đầu chào sở hữu chiến thiên quân đoàn thành viên lớn tiếng nói các anh em các chiến sĩ bọn họ chính là thiên vũ đế quốc mà chết. bọn họ đem ở chúng ta trong lòng vĩnh viễn lưu truyền. vì thiên vũ đế quốc sở hữu con dân vì cả loài người chúng ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ cường đại đến để ma hoàng cảm giác được run rẩy, cường đại đến bất luận người nào không dám đối với chúng ta thiên vũ đế quốc con dân ra tay. Lô hoàng và tuế không biết hai hôm một tiếng. Sau đó tất cả mọi người đều gọi lên, "Nô Hoàng và Tuế, Thiên Vũ Đế quốc và Tuế." Há Viết không có quần áo, cùng từ đồng bảo. Sau đó Thiên Vũ Đế quốc trầm thấp quân ca đồng bình ở xung quanh, sông thẳng mây xanh. Bùi Dũng sắc mặt tái nhợt, ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn vì cứu Ngô Tinh Hỏa, vai trái bị ma mâu đâm xuyên, an đan dược chữa trị vết thương, đã trải qua băng bó, linh lực cũng đang chậm chậm tạm bổ vết thương, có điều dù sao thương đến rất nặng, có chút lão đả lão "Bùi Dũng, ngươi không sao chứ?" Ngô Tinh Hỏa đưa tay nâng Bùi Dũng hỏi. "Không có chuyện gì. Vừa nãy ngươi làm gì thế phải cứu ta, quá nguy hiểm." Ma Mâu lại chết đi một điểm, liền đâm xuyên trái tim của ngươi. Nô Tinh Hỏa mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng: "Bởi vì ngươi là ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ a." Bùi Dũng gian nan lộ ra một cái mỉm cười nói rằng: "Ngươi..." Nô Tinh Hỏa rơi lệ, "Ta nhắm mắt nghỉ ngơi, ngươi đỡ lấy ta." Bùi Dũng nói: "Nếu không ngồi xuống đi." Nô Tinh Hỏa nói rằng: "Không cần, hoàng thượng còn đang đọc diễn văn đây. Trọng thương ngươi có thể ngồi xuống, ngươi xem thật nhiều người tất cả ngồi xuống." Nô Tinh Hỏa nói: "Ta thương thế kia không nặng, vẫn là đứng đi." Bùi Dũng rất quả cường. "Được rồi." Nô Tinh Hỏa gật gật đầu. Trong lúc ta bị thương, ngươi chăm sóc thật tốt Phương Lịch hầu tử Thạch Khoan bọn họ. Bùi Dũng dàn dò: "Yên tâm đi, bọn họ bị thương đều không nặng, nếu không mấy ngày là khỏe, ngươi thương coi trọng nhất, đừng nói chuyện." Bùi Dũng gật gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Bên cạnh Ngô Tinh Hỏa nhìn sắc mặt tái nhợt Bùi Dũng, đột nhiên có một loại cảm giác gấp gáp, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nếu là lại bất biến cường lời nói, lần sau chiến đấu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn liên lụy Bùi Dũng sao? Không, ta muốn trở nên mạnh hơn." Bạch, một đạo tinh hỏa từ giữa bầu trời hạ xuống, đem Ngô Tinh Hỏa bao phủ bên trong. Hắn mở ra thứ tư trong sao. Chương 542, vi điểm đánh viện binh. Bảo bình tinh, Ma Hoàng cùng Lặc Tư tiến hành rồi một trận đại chiến, hai bên mỗi bên đều có thương vong, thậm chí Lặc Tư còn muốn hơi chiếm thượng phong. Cách Lôi mới vừa ở Ma Hoàng trong đại trướng mở xong hội nghị tác chiến, chính mình liền lều sau, quân sư cặc nhỏ giọng nói rằng, "Tướng quân, La Phu đặt 8 phần 10 là sẽ ra vấn đề rồi, còn không có tin tức sao?" Cách Lôi hỏi. "Ừm." Các gật gật đầu, Thiên Giải Tinh vẫn không có truyền đến tin tức, "Tướng quân, Tây Bắc gặp sẽ không xảy ra chuyện." Cách Lôi không nói gì, khẽ nhíu mày suy nghĩ chốc lát nói sẽ không có sự Tây Bắc nhân tộc sớm đã bị càn quét hết sạch, mặc dù có cá lò lưới cũng đều là một ít giá rẻ tu sĩ, bằng bọn họ căn bản không tạo được uy hiếp. Nhưng là tại sao La Phu đặc còn không tin tức? Có thể hay không tu sĩ nhân tộc lén lút tiến vào Tây Bắc? Cát Suy đó nói, ra Cát Sơn Trang đã phản sẽ đầu hàng, Kiếm Tông, Thiên Cơ môn, Vạn Chiến Tông mọi người tộc đại tông môn tuy rằng vẫn cứ đang chống cự, nhưng bọn họ đều rùa rụt cổ ở bên trong môn phái, căn bản không có năng lực lẻn vào đại Tây Bắc. Còn lại một ít bên trong thế lực nhỏ, mặc dù đến đại Tây Bắc cũng không đáng sợ. Cách Lôi nói rằng mà lúc này chiến thiên quân đoàn ở triệu xung dẫn dắt đi chính đang thiên giải tinh nơi nào đó trong núi sâu nghỉ ngơi cùng la phu đặt một trận chiến hy sinh rất nhiều phi thường khốc liệt nhưng cùng lúc cũng sâu sắc kích thích ngô tinh hỏa mọi người càng ngày càng nhiều người mở ra thứ tư trong sao nghỉ ngơi nửa tháng triệu xung mang theo chiến thiên quân đoàn đi đến hưng lĩnh ngoài thành bọn họ cũng không có công thành mà là trước tiên tập kích hưng lĩnh ngoài thành ngoài 30 mươi dặm một cái tiểu ma tộc bộ lạc cố ý để cho chạy hai tên ma nhân để bọn họ tiến vào hưng lĩnh thành báo cáo cách lôi vì phối hợp ma hoàng đối với lạc tư càn quét cơ hội đem hưng lĩnh cao thủ toàn bộ mang đi Hiện tại Hưng Lĩnh thành do Lan Mỗ tạm thời quản lý. Lan Mỗ, hợp thể sơ kỳ, trong tay có một nhánh 3000 người vệ đội, khi hắn biết được ngoài thành 30 rằng một cái tiểu ma tộc bộ lạc bị diệt sau khi, cau mày lên, nhìn hai tên đến đây báo tin ma nhân hỏi, các ngươi xác định là loài người? Xác định. Loài người vì sao lại xuất hiện ở Hưng Lĩnh thành phụ cận? Bọn họ muốn chết sao? Chúng ta Tây Bắc tu sĩ nhân tộc sớm đã bị giết sạch rồi. Lan Mỗ nói rằng, hắn có chút không tin tưởng. Lan Mỗ đại nhân, chính xác 100% chính là tu sĩ nhân tộc, đồng thời bọn họ phần lớn người đều là thể tu, vô cùng khủng bố. Hai tên may mắn còn sống sót ma nhân dạng giải bộ lạc bị đổ tình cảnh. Lan Mẫu đội trưởng, mặt tướng nguyện mang một ngàn ma chiến sĩ đi đến tiêu diệt đối phương. Ma đốn không người nói rằng, hắn là vệ đội phó đội trưởng, đáng tiếc vẫn bị Lan Mẫu đè lên, trong tay căn bản không có thực quyền. Đối phương dám vào lúc này hiện thân hưng lĩnh ngoài thành, có thể tiêu diệt một cái chúng ta bộ lạc, giải thích thực lực rất mạnh, ngươi quả thật có thể tiêu diệt. Nửa tháng trước, La Phu đặc đại nhân mang theo dã gở tướng quân đội hộ vệ đi đến hoành nho cứu viện, vẫn không có tin tức, rất khả năng cũng cùng nhóm người này có quan hệ. Lan Mẫu nói, Lan Mẫu đội trưởng. Loài người là thấp hèn chủ tộc, bọn họ lãnh tụ Phượng Minh phái dị tông, gia Cát Sơn Trang đã đầu hàng chúng ta ma tộc, bọn họ sớm đã bị chúng ta đánh gãy xương sống lưng, làm sao còn dám phản kháng. Nghe nói Thiên Cơ môn, Kiếm tông cùng Vạn Chiến tông trở thế lực lớn, đã bắt đầu khởi động rồi Phong Sơn đại trận, rùa rụt cổ lên. Ma Đốn nói rằng: "Ngươi có ý gì?" Lan Mỗ hướng về Ma Đốn nhìn lại: "Ta hoài nghi bọn họ bởi vì nhát gan mà khuyết đại đối phương thực lực." Ma Đốn chỉ vào quỷ ở bên cạnh hai tên trở về từ coi chết ma chiến sĩ nói rằng: "Chúng ta không có, bọn họ đúng là tu sĩ nhân tộc, phi thường lợi hại." Hai tên ma chiến sĩ lập tức nhượng kêu lên: Câm miệng, hai người các ngươi thật vì là ma tộc mất mặt, các ngươi đã bộ lạc đã bị diệt, còn có tư cách gì sống trên đời? Ta đưa các ngươi đi theo bộ lạc đoàn tụ." Ma Đốn ra tay đem hai tên quỷ trên mặt đất ma chiến sĩ giết chết. Phốc phốc. Ma Đốn. Lan Mộ giận dữ, đáng tiếc đã chậm. "Lan Mộ đội trưởng, ta có thể lập quân lệnh trạng, nếu là tiêu diệt không được đối phương, đồng ý đưa đầu tới gặp." Ma Đốn vì bắt được một mình lĩnh binh quyền lợi xem như là triệt để không thèm đến sửa. Lan nhìn chằm Ma Đốn, hỏi, "Trong quân không lời nói đùa. Xin mời Lan Mộ đội trưởng ta thành." Ma Đốn không người nói. Lan Mộ suy nghĩ một chút. Hưng Lĩnh ngoài thành bộ lạc bị diệt đúng là chức trách của hắn, vạn nhất cách lôi đại tướng trở về truy tìm, phát hiện hắn căn bản không có xử lý việc này, đến thời điểm sẽ rất phiền phức, nếu Ma Đồn muốn mang người đi xem xem, vậy hãy để cho hắn đến đỉnh oa. Được, ta cho ngươi một cơ hội, mang 1000 ma chiến sĩ đi tiêu diệt đối phương, nhớ kỹ bắt sống đối phương đầu lĩnh. Lan muốn nói: "Phải." Ma Đồn trong lòng mừng thầm, rốt cục có thể đơn độc mang binh. Hương Lĩnh ngoài thành 20 dặm một chỗ sườn núi nhỏ phía sau, Thiết Nưu chính mang theo đội dũng, Lý Tiểu Đẩu, Nhạn Phi chờ 20 tiểu tổ, mai phục tại nơi đây. Các ngươi nói đối phương sẽ bị lừa sao? Nô tinh hỏa nhỏ giọng hỏi: "Ta xem quá chừng, ma tộc lại không phải người ngu." Phương Lịch nói: "Không nhất định, ma tộc hiện tại hầu như chiếm lĩnh toàn bộ thượng tinh giới, bọn họ chiếm lĩnh quá dễ dàng, mặc dù lại lý trí ma nhân cũng sẽ bị như thế to lớn thắng lợi trùng choán vắng não, tự lớn lên." Bùi Dũng nói: "Bọn họ tốt nhất nhanh lên một chút đến, mở ra thứ tư trộm sao sau khi, ta toàn thân có dùng không hết sức mạnh, chính không nơi triển khai đây." Hầu tử trong lòng ngực ôm một cái đen thui cây vậy, Ti Ti Nha nói rằng: Bùi Dũng tiểu tổ hiện tại toàn bộ đều mở ra thứ tư trộm sao." Chương 543, truyền thừa Ma đốn rốt cục bắt được binh quyền, ở trong thành còn che lấp chính mình nội tâm hương phấn, ra khỏi thành, liền cũng lại không che giấu nổi. Haha! Ha. Lan mố, ngươi cái này đấu kỵ người tài tiểu nhân, để ép lao tử nhiều năm như vậy, lần này rốt cục thoát ly ngươi không chế, trong tay còn có một ngàn tên ma chiến sĩ, rộng lớn thượng tinh giới còn chưa mặc ta rong rồi. Ma đốn trong lòng đang gieo họ. Đại nhân, bị tập kích bộ lạc ở vùng đông nam. Một tên thủ hạ nhìn thấy đội ngũ cách thành mới dặm sau quay đầu hướng phương bắc mà đi, liền không nhịn được đối với ma đốn nói hiện tại toàn bộ thượng tinh giới đã thần phục ở chúng ta ma tộc dưới chân chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu lạc tư đại nhân đã ở tây nam phản không tốn thời gian dài toàn bộ ma tộc các đại nhân vật đều sẽ khởi nghĩa vũ trang ma đốn nói hả, lợi nói một mặt choáng váng ở lại tây bắc rẻ gơ đại tướng dưới trướng ngươi đem mãi mãi đều vậy một cái nho nhỏ vệ đội phó đội trưởng mà theo ta không tốn thời gian dài ngươi sắp trở thành đại tướng chúng ta sẽ nắm giữ địa bàn của chính mình ma đốn âm thanh tràn ngập đầu độc rất nhanh một người đội ngũ bị hắn mang theo hướng về phương bắc mà đi hướng lĩnh thành Lan Mô biết được tình huống sau khi lập tức đổi tới, đáng tiếc sớm đã không thấy tâm hơi ma đốn chờ bóng người, chết tiệt ma đốn! Lan Mô tiếng giống giận dữ ở Hưng Lĩnh Thành bầu trời vang vọng. Ngoài ba mươi dặm, thiết nhu mọi người vẫn cư ở kiên trì mai phục, đáng tiếc mãi đến tận trời tối cũng không có đợi được Hưng Lĩnh Thành ma tộc. Chuyện gì xảy ra? Lấy hiện tại ma tộc cuồng cuồng, chúng ta đồ bọn họ một cái bộ lạc chỉ muốn nhận được tin tức, nên lập tức phái binh lại đây à? Triệu sung một mặt tròn váng. bên cạnh vệ mặc mấy người cũng là một độ nghi hoặc vẻ mặt. Hoàng thượng, nếu không chúng ta lại đồ mấy cái bộ lạc, không tin Hưng Lĩnh Thành ma tộc trang rửa đen không ra. Quý Minh đề nghị, được, đêm nay đại gia nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đổ cái bộ lạc, chỉ cần hưng lĩnh thành ma tộc không ra, chúng ta liền vẫn đổ xuống. Triệu sung gật gật đầu, giữa đêm khuya hưng lĩnh thành, Lan Mỗ một mặt sầu dung, hắn mới vừa hẹn trong thành vài tên gia tộc lớn quản sự, muốn điều động đối phương gia tộc con cháu, đáng tiếc bị tự tuyệt, những đại gia tộc này cùng đại bộ lạc chính đang tranh đoạt kịch liệt thượng tinh giới tài nguyên, nếu là dễ gỡ đại tướng lời nói, bọn họ còn có thể cho cái mặt mũi, còn Lan Mỗ, căn bản là trinh không điều động được bọn họ, ma tộc tốt đẹp tình thế, nếu là còn tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xong đời. Lan Mẫu vẻ mặt buồn thiêu tự nói, loài người phản kháng vẫn không có chuyện để quét sạch, vẹn vẹn chỉ là ra các sơn trang đầu hàng mà thôi. Nhưng là ma tộc bên trong đã bắt đầu các loại tranh đoạt tài nguyên, chiếm đoạt địa bàn, đặc biệt là tư phản loạn, để ma hoàng thống trị lạo đà lạo đảo, gia tốc toàn bộ thượng tinh giới hỗn loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lan Mẫu mới vừa rời giường, liền lại được một cái tin tức xấu, cách Hương Linh Thành 50 dặm ở ngoài một cái ma tộc bộ lạc nhỏ lại bị diệt rồi, chết tiệt nhất tộc. Lan nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết không xuất binh là không xong rồi, đồng thời quyết định chính mình tự mình mang binh đi vây quét. Hương Linh Thành là rẻ gọi đại bản doanh hết sức trọng yếu, vì lẽ đó lan Mỗ để lại 1.200 tên ma chiến sĩ ở trong thành, chính mình chỉ dẫn theo 800 ma chiến sĩ hướng về 50 dặm ở ngoài bị đổ bộ lạc nhỏ bay đi. Bùi dung tiểu tổ bắt ở một cái độ dốc nhỏ mà sau, bốn người đang nhắm mắt dưỡng thần, buổi sáng mới vừa ngông ngông lượng thời điểm, bọn họ đồ xa xa bộ lạc nhỏ, nô tinh hỏa trong miệng cắn một con cỏ, hướng về xa xa nhìn lại. Vèo. Ầm. Đột nhiên ba dặm ở ngoài giữa không trung xuất hiện một đóa phá hoa. "Lên, ma tộc đến rồi." Nhạn phi tiểu tổ gửi thư báo. Nô tinh hỏa vội vàng phun ra trong miệng thảo, lớn tiếng nói, đồng thời hắn hướng bầu trời bắn một đóa phá hoa. Sau đó đoàn người lập tức rời đi. Mới vừa bị đồ ma tộc bộ lạc nhỏ bên trong, Triệu Sùng chính đang ăn điểm tâm, nhìn thấy xa xa một đóa một đóa pháo hoa, hắn thả xuống chén nướng, tập hợp, nên chiến. Phải. Hưng Linh mang theo 800 ma chiến sĩ, cách bộ lạc nhỏ 10 dặm ở ngoài liền bị phát hiện, hắn nhìn giữa bầu trời từng đóa từng đóa pháo hoa, sau đó nhìn thấy cách đó không xa Nhạn Phi tiểu tổ chính đang chạy vội, liền lập tức phái 10 người tiểu đội đuổi theo. Một đội 10 người tiểu đội bị lan mỗ phân đi ra ngoài. Nhạn Phi quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đội theo 10 tên ma chiến sĩ, trong đôi mắt mang theo một tia bạo lực sát khí. Đến đây đi, đến đây đi. Một hồi ra ra đưa các ngươi quý thiên. Trong miệng hắn nhỏ giọng nhắc tới. Bay ra ngoài khoảng chừng 7, khoảng cách 8 dặm, Nhạn Phi tiểu tổ hãm lại tốc độ, phía sau 10 tên ma chiến sĩ lập tức đuổi theo. Thấp hèn nhân tộc, đi cho đi. Ma tộc tiểu đội đội trưởng cầm trong tay ma huyễn mâu hướng về Nhạn Phi đâm tới. "Chết chính là các ngươi những này rắc rưởi." Nhạn Phi xoay người mang theo đội viên bắt đầu lên chiến. Ầm. Nhạn Phi kiếm trong tay cùng ma tộc tiểu đội trưởng hắc mâu đụng vào nhau, kích thích ra một tầng sóng khí, đối phương tu vi tuy rằng mạnh hơn Nhạn Phi trên một ít, thế nhưng Nhạn Phi trạng ra sát thận, một kiếm tiếp theo một kiếm hướng đối phương chém tới, một bộ đồng quy vu tận dáng vẻ bạo ngược mà hung ác. Tiểu tổ hắn bốn nhân tình huống không phải quá tốt, dù sao 10 tên ma chiến sĩ tu vi toàn thể cao hơn bọn họ trên một ít, liền bốn người quay lưng lưng làm thành một cái vòng tròn phòng thủ. Có điều mấy hơi thở sau khi, 10 tên ma chiến sĩ phía sau truyền đến tiếng la giết, Bùi Dũng tiểu tổ chạy tới, lập tức gia nhập chiến đấu. Rất nhanh Lý Tiểu Đậu tiểu tổ cũng chạy tới, tập trung vào chiến đấu. Đây là sớm định tốt sách lực, ba cái tiểu tổ vây công đối phương một cái tiểu đội, lấy 15 đối với 10 ưu thế, tận lực giảm thiểu thương vong. Veo Rầm rầm rầm. Bùi mọi người tới liền bắn ra hỏa lượng phụ, mặc dù là giản dị bản Những khí thế hù dọa, nổ thành chín tên ma chiến sĩ luôn cuống tay chân. Giết. Bùi Dũng hét lớn một tiếng. Giết. Sau đó Lý Tiểu Đậu cũng dẫn người giết tới. Bị vây vào giữa nhạn phi năm người, lập tức bắt đầu phản công. Rầm rầm rầm. Nay chi ma tộc 10 người tiểu đội, rất nhanh ở Bùi Dũng, nhạn phi, Lý Tiểu Đậu ba cái tiểu tổ công kích bên dưới, biến thành một đống thi thể. Đặc biệt cùng nhạn phi đôi công ma tộc tiểu đội trưởng, hắn hắc mâu đâm vào nhạn phi cánh tay trái trên, mà nhạn phi kiếm đem đầu bổ xuống, đồng thời sau đó còn đem thân thể chém thành hai nửa, nội tạng dòng máu màu xanh lam gắn một chỗ, máu tanh mà tàn nhẫn. Nhạn Phi cầm trong tay trường kiếm, hai mắt đỏ như máu, hướng về bốn kích nhìn tới, phát hiện đã không có sống sót ma tộc. Bùi Dũng nhìn Nhạn Phi đỏ như máu hai mắt, trên người lệ khí càng ngày càng nặng, liền hướng đi đến, người chết không có thể sống lại, thời song nếu là sống sót, chắc chắn sẽ không nhìn thấy ngươi bộ dạng này. Nhạn Phi cùng thời song lại như Bùi Dũng cùng nô tinh hỏa, từ nhỏ một khối tiến vào giao long vệ trại huấn luyện, một đường đi tới hiện tại, đáng tiếc ở mấy ngày trước chiến đấu bên trong, thời song vì cứu Nhạn Phi, thế hắn cản một đao, trọng thương mà chết. Nhạn Phi đỏ như máu hai mắt nhìn chằm Bùi Dũng. Khiến Nùi Dũng trong lòng kinh hãi, "Nhạn Phi, ngươi là tổ trưởng, nếu là ngươi tiếp tục rơi vào thời song hi sinh bên trong không thể đi ra đến lời nói, hoàng thượng chắc chắn sẽ không lại nhường ngươi thăm ra, thậm chí sẽ đem ngươi đưa thêm đông lữ tinh, nếu nói như thế, ngươi đem không thể lại giết ma tộc, không thể lại cho thời song báo thủ." Nghe được Nùi Dũng lời nói, Nhạn Phi hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn Nùi Dũng một ánh mắt, không nói gì, mà là đối với mình bốn tên thủ hạ nói, "Chúng ta đi, đi địa phương khác hỗ trợ. Rất nhiều người hy sinh, có điều lập tức sẽ có tân người bổ sung đi vào, đông lữ tinh quân dự bị đoàn nhân số đông đảo, chỉ có điều những này bổ sung người tiến vào" Cơ bản đều chỉ mở ra hai đoạn, nhiều nhất ba đoạn. Nhạn Phi tiểu tổ chính tìm khắp nơi ma tộc tiểu đội, đột nhiên xa xa bay tới một bóng người, còn có hô quát tấm thanh. Một tên bị thương ma chiến sĩ bị hai tổ chiến thiên quân truy sát, vừa lúc bị Nhạn Phi tiểu tổ gặp gỡ, ngăn chặn đường đi. Nhân loại đáng chết, cùng nhau đi chết đi. Tên này ma chiến sĩ đầy mặt bạo ngược, đột nhiên tốc độ tăng nhanh gấp đôi, xuất hiện ở trường vịnh trước người. Trường Định mới vừa mở ra 3, thời song hy sinh sau, hôm qua mới bổ sung tiến vào Nhạn Phi tiểu tổ. A, hắn nhìn gần trong gang tấc ma huyễn mâu, ý thức chịu đến ảnh hưởng, thêm vào kinh nghiệm không đủ, thân thể có một tia dừng lại. Tùy theo ma huyễn mâu liền đem đâm vào lồng ngực. Ha ha, thấp hèn nhân loại, đi chết đi, giết một cái đủ vốn. Tên này bị thương ma chiến sĩ hết sức giảo hoạt cùng hung tàn, hắn ở vừa nãy trong nháy mắt liền phán đoán ra nhạn phi năm người thực lực, dùng hết tất cả sức mạnh áp sát mới vừa mở ra ba chư vịnh. Chư vịnh cảm giác mình muốn chết, nhưng là một giây sau, một thân bóng người che ở trước ngực. Phốc, ma mâu nhập thể âm thanh ở vang lên bên hai, chư vịnh này mới nhìn rõ là tổ trưởng nhạn phi chặn ở trước mặt của hắn. Nhạn tổ trưởng? Hắn hét lớn, trong nháy mắt con mắt tràn ngập nước mắt. Nhạn phi không quay đầu lại, Lệnh Lệnh nhìn chằm chằm trước mắt Ma Chiến Sĩ, tay trái trường kiếm phù một tiếng, một kiếm đeo đầu, sau đó mới cúi đầu nhìn lại, tay phải của hắn chăm chú nắm lấy Ma Huyễn Mâu, cái bụng chảy ra máu tươi. "Nhạn Tổ trưởng, ngươi thế nào rồi? Đều do ta không được." Trương Vịnh nhìn cái bụng chảy máu nhạn phi, đột nhiên khóc lớn lên, hắn sợ sệt cực kỳ. Nhạn phi đem Ma Huyễn Mâu nhổ ra, đưa tay sờ soạn một hồi Trương Vịnh đầu, nói, "Ta không chết được." "Hế?" Nguyên Lai like mới vừa nhạn phi nắm lấy đối phương mâu chuôi, đầu mâu cũng chỉ có phần nhỏ đâm vào trong cơ thể, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Chư Vịnh một bên khóc vừa nói, lần sau không muốn thất thần, càng không cần phải sợ, ngươi càng sợ thân thể phản ứng càng chậm, cách tử vong càng gần. Nhạn Phi nói với Trương định Ừm, Trương định vô cùng dùng sức gật gật đầu. Tổ trưởng ngươi yên tâm đi, lần sau mặc dù đối phương cây giáo đâm vào trái tim của ta, ta đều sẽ không chát một hồi con mắt, càng sẽ không sợ sệt. Ta phải biến đổi đến mức xem ngươi mạnh mẽ như nhau. Triệu Súng nhìn trước mắt Lan Mũ, nhàn nhạt đối với vệ mặc cùng cắt cận sơn hai người nói một câu, muốn sống. Lan Mũ cảm giác chịu đến nụ, bởi vì hắn ở Triệu Súng trong đôi mắt nhìn thấy xem thường. Thấp hèn nhân loại, là các ngươi giết chúng ta ma tộc bộ lạc. Lan Mũ quát. Triệu Súng liếc hắn một cái, không nói gì, xoay người tiếp tục ngồi xuống ăn thịt nướng. Ngươi là ở không nhìn ta sao? Đáng chết! Lan Mỗ nổi giận, bệnh. Đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết, các Cận Sơn kiếm đã ra tay, một ánh kiếm trong nháy mắt đến trước mặt đối phương. Vô ảnh kiếm, bi đâm. Lan Mỗ nội tâm đột nhiên tuôn ra một tia bi thương, hắn biết là bị kiếm ý của đối phương ảnh hưởng, ma lực cấp tốc vận chuyển, đem bi thương bức ra ngoài thân thể, đồng thời một mặt hắc ma tuấn chặn ở trước người. Ẩm. A nhờ kiếm chém nát hắc ma tuấn, có điều đồng thời cũng mất đi phần lớn sức mạnh, cuối cùng bị Lan mộ hắc ma áo giáp cản lại. Nhìn áo giáp trên sâu sắc vết kiếm, trong cơ thể kinh mạch nhàn nhạt, nhạt đông nói, điều này làm cho Lan Mộ Nội tâm vô cùng cảnh giác, đối phương xem ra chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng là mới vừa này một kiếm uy lực thậm chí vượt qua hợp thể hậu kỳ. Đáng tiếc chưa kịp hắn nghiên cứu rõ ràng, đột nhiên chu vi xuất hiện một mảnh quỷ ảnh, vẻ mặt quỷ vực ở các cận sơn vô ảnh kiếm dưới sự che chở, thuận lợi đem Lan Mộ bao phủ. Vực. Lan Mộ vẻ mặt kinh hãi, cau mày, bởi vì tiến vào người khác vực, hắn tu vi trong nháy mắt bị áp chế một phần, mà vẻ mặt thực lực trong nháy mắt tăng trưởng một phần, này tiêu đối phương trưởng, ở người khác vực bên trong chém giết, vô cùng chịu thiệt tổng quan đối phương rất mạnh các cận sơn sắc mặt có một tia trắng xám vừa nãy một kiếm đã đạt nửa bước hóa thần uy lực nhưng là dĩ nhiên không có làm sao lan ngũ này khiến nội tâm hắn vô cùng cảnh giác cùng kiến kỵ lập tức mở miệng đối với vệ mặc nhắc nhở. vệ mặc khẽ gật đầu bởi vì lan ngũ vừa tiến vào quỷ vực đối phương thực lực đã vừa xem hiểu ngay cũng không phải ở bề ngoài hiện lộ hợp thể hậu kỳ mà là nửa bước hóa thần bên cạnh ăn thịt nướng triệu sùng lúc này cũng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt đứng lên nói tiểu vệ tử thả ta đi vào hoàng thượng nô tài có thể lưu lại hắn vệ mặc nói đây là mệnh lệnh nếu có thể còn đầu cũng không cần phải đơn đả độc đấu liều mạng, lại nói đối phương nhưng là nửa bước hóa thần. Triệu Sùng nói, phải. Một giây sau, Triệu Sùng bị quăng tiến vào quỷ vực, đồng thời hắn đem phúc địa bạch lược phong ra, đồng thời còn tỉnh lại tóc bên trong tiểu chu. Xem ra các ngươi là cá lò lưới, ngày hôm nay sẽ đưa người quy tiên. Lan Mũ không tiếp tục cẩn giấu tu vi, chỉ để thể hiện ra nửa bước hóa thần thực lực. Quanh thân ba trượng bên trong, quỷ khí, quỷ ảnh cùng thi độc cũng không dám tới gần. Xem bản ma phá ngươi vực. Lan Mũ nói, một giây sau, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái ma phủ, sau đó một đũa chém tới, ầm uh, một tiếng. Quỷ vực xuất hiện một đạo vết rách to lớn, ánh mặt trời từ vết nứt bên trong bắn vào. Ha ha, hắn cười to lên, nhưng là cười cười tùy theo im mặt đi, bởi vì hắn phát hiện đối diện vệ mặc một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Dựa theo lẽ thường, một khi bị ngoại lực phá chính mình vực, ngay lập tức sẽ chịu đến to lớn phản vệ, ít nhất đều sẽ trọng thương, nghiêm trọng một chút lập tức sẽ biến thành kẻ ngu si, thậm chí tử vong. Dù sao vực nhưng là cùng thần hồn cùng linh lực đều cùng một nhị thở, là chính mình đạo mô hình, nhưng là vệ mặc một chút việc đều không có, liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Xem xem kẻ ngu si như thế nhìn Lan ngố. Chuyện này, lẽ nào là ảo thuật? Ta lúc nào chúng rồi ảo thuật? Ánh mắt của hắn hướng về vệ mặc bên cạnh Bạch Nhược nhìn lại. U Minh quỷ trảo, lan mỗ phía sau một con quỷ trảo mắt thấy liền muốn vồ vào hắn thân thể, đáng tiếc hắn ở thời khắc cuối cùng phản ứng lại. Ảo thuật? Không được. Lan mỗ toàn thân ma khí bạo phát, trong nháy mắt phá Bạch Nhược ảo thuật, tùy theo cảm giác được sau lưng nguy hiểm. Vẹo. Lan mỗ thân thể bay về đằng trước đi, đồng thời xoay người, đũa lớn hướng sau chém tới. Ầm. U Minh quỷ bị một đũa chém nát. Có điều Lan mộ thân thể lại bị Triệu Sùng một cái chín tầng lưu ly trưởng cho đánh bay. Hắn ở xoay người đánh nát quỷ chao lúc, một đạo chói mắt kim quang bắn về phía phía sau lưng, mà lúc này Lan mộ đã không kịp né tránh. Lương rùa. Lan mộ cũng đúng rồi thôi, một mặt ma khí hình thành lưng rùa trong nháy mắt xuất hiện ở trên lưng. Ẩm. Chín tầng lưu ly trưởng trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài. Chương 544, đại kết cục. Triệu Sùng đứng ở đám mây, bên cạnh là Vệ Mặc, nhìn bọn họ khổ tâm kinh doanh Thiên Vũ Đế quốc, còn có dưới đáy đến không hết con dân, vô cùng không muốn cùng căng khái. Hoàng thượng, không cần đi. Hoàng thượng, cha Ô, sở hữu người phụ nữ đều khóc, là Triệu Sùng làm cho các nàng trải qua ăn no mà cấm sinh hoạt, cũng là Triệu Sùng để bọn họ sống được có tôn nghiêm, đem các nàng từ trước đây gông xiềng bên trong giải phóng ra, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, đã sâu sắc khắc vào Thiên Vũ Đế quốc trong lòng mỗi người. Các nam nhân cũng khóc. Hoàng thượng, ngươi không cần chúng ta nữa sao? Ô ô, đến không hết đại lão gia lệ rơi đầy mặt. Triệu Sùng con mắt có một tia hường hào, hắn cũng không muốn rời đi kinh doanh trăm năm Thiên Vũ Đế quốc, nhưng là 39 tầng trời tôn giả đã rơi xuống tối hậu thư. Hắn cùng Vệ Mặc chờ mấy chục người tu vi đã không thích hợp nữa ở lại Thiên Vũ Đế Quốc, nhất định phải phi thăng tiên giới. Hoàng thượng, đi thôi. Vệ Mặc không người nói rằng, "Tiểu vệ tử, chấm không nỡ bọn họ." Triệu Súng nói, "Hoàng thượng, tôn giả đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nếu như không đi lời nói, đem đối mặt hồn phi phách tán trừng phạt." Vệ Mặc nhỏ giọng nói rằng, "Thiên phạt." Triệu Súng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nửa năm trước hắn mới biết, thiên giới có 36 tầng trời, quy củ nghiêm ngặt, quy củ. dám cho quy củ, chấm đi đến sau khi liền đánh vỡ quy củ này. "Hoàng thượng, cấm nói." Vệ Mặc nhỏ giọng nói rằng, "Tiên giới tôn giả liền ở bên cạnh." Triệu Sùng trừng vệ mặt một ánh mắt, "Tiểu vệ tử, kể từ khi biết thiên giới có 36 tầng trời sau, ngươi trở nên nhát gan." "Hoàng thượng, nô tài là sợ ngươi." "Được rồi, ta biết, tạm thời nhịn, một ngày nào đó, chấm gặp lại trở về." Triệu Sùng đạo, nói xong hắn xoay người mang theo vệ mặc một nhóm người cùng ở thiên giới tôn giả phía sau, đi vào giữa không trung một chỗ cổng lớn, sau đó biến mất không còn tăm hơi. "Hoàng thượng, không cần đi, ngươi không cần chúng ta nữa sao?" "Ô, hoàng thượng, ngươi không thể đi a." Ô. "Ô." Chu Vi trong giọng tiếng khóc run Đi vào thiên môn Triệu Sùng, trước mắt đen kịt một màu cảm giác không bao lâu, sáng mắt lên, nồng nặc tiên khí phả vào mặt, toàn thân lỗ chân lông đều triển khai ra. đến, tự lo lấy. thiên giới tôn giả liếc triệu sùng một ánh mắt nói rằng, sau đó xoay người biến mất rồi. chờ một chút, đây là cái kia. triệu sùng lời nói vẫn không có hỏi xong, đối phương đã không gặp, mẹ nó, cái lên sợi, chờ lao tử học tôn ngộ không đem này 36 tầng trời nháo cái long trời lở đất. về mặt mọi người thập phần hưng phấn, rốt cục phi thăng tiên lên giới, có người vội vã vận hành công pháp, có người thì lại hướng về bốn phía nhìn tới, đây là một cái hẻm núi như thế địa phương. Chu vi mọc ra thiên thụ, mặt trên thậm chí còn có trái cây, cũng không biết có thể hay không trích. Chớ lộn xộn, đừng cho hoàng thượng gây phiền toái. Đúng đúng đúng, đều chớ lộn xộn, nơi này không phải là chúng ta Thiên Vũ địa quốc, nơi này là tiên giới tầng thứ nhất. Tiên giới tầng thứ nhất là cái giám gì, ta nói, nơi này sớm muộn thuộc về hoàng thượng. Đâu chỉ là tầng thứ nhất, 36 tầng trời đều nên thuộc về hoàng thượng, sau đó hoàng thượng chính là. Được rồi, yên tĩnh. Triệu Sùng nói. Trong nháy mắt âm thanh biến mất rồi, giữa lúc Triệu Sùng chuẩn bị nói vài câu thời điểm, một gã đại hán đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời Hướng về triệu sùng mọi người cười khúc khích Lại tới người mới, kha kha, Triệu sùng lại không nốc, âm thầm cho vệ mặc mọi người đánh một cái thủ thế Các người là mới tới Đại hán một bên áp sát vừa nói giết, Trả lời hắn chính là triệu sùng tiếng gạo Xoạt xoạt xoạt Trong ngáy mắt các loại lưu quang hướng về đại hán trên người đánh tới Trực tiếp đem đại hán đánh bối rối Triệu sùng tiên giới hành trình liền như vậy bắt đầu Toàn bản xong